Các bạn đang nghe một đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay, Radio Chuyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả trọn bộ quấn tiểu thuyết bằng tựa đề Mũ Lao Thép của tác giả Nguyễn Khắc Việt. Qua sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn được quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết về đề tài chiến tranh, tình báo hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của quấn tiểu thuyết Mũ Lao Thép. Ngồi trên nóc chiếc xe thiết giáp ca sâu 3, giữa lưng vào khẩu 12 ly 7, tiểu đoàn trường tiểu đoàn 4 của lữ đoàn xe tăng 203 Phạm Ngọc Bảng thành thơi rõi mắt ra phía vịnh Cam Ranh. Chiều đang xuống, mặt trời đã khuất sau đặng núi phía tây, làm mặt biển chuyển sang màu tim sẫm, thật là huyền bí. Những làn gió biển mát rượi, mơn man trên mặt, trên tóc như xua đi hết mọi mệt nhọc, lò toàn làm bằng thế thệt dễ chịu. Anh Duệ Trần cố tận nường chút nghỉ ngơi ngắn ngủi, vì biết rằng bận còn nhiều việc phía trước. Đã gần 1 tháng nay, tiểu đoàn anh hành quân đổi tác chiến liên miên, hết đánh Uy, đánh Ngải Vân, dài phóng Đà Nẵng rồi cơ động để tối hôm nay có mặt ở biên bờ bệnh cam ranh lộng gió này. Và vừa mới đây thôi, anh đã cử Trượng Lý Tam Mưu Bùi Văn Định chỉ huy chiếc xe 046 đi trinh sát nắm tình hình địch cho trận đánh có thể xảy ra vào nay mai thôi. Là người trong cuộc, Nhưng lắm lúc, bằng tưởng như mình đang mơ, bởi dẫu ông có giàu trí tưởng tượng đến đâu, anh cũng không thể nào hình dung ra được, tình hình lại diễn biến nhanh đến vậy. Cách đây đúng 3 năm, ngày 15 tháng 4 năm 1972, tại một nông trường phía tây tỉnh Quảng Bình, đang là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 244 của Trung đoàn 202, thì anh nhận nhiệm vụ đưa đại đội xe tăng số 3, hành quân độc lập vào A Lưới để cùng với đại đội tăng số 4 của 203 làm mũi vũ hồi vào sau lưng Huế. Hồi đó, bạn mới tự tình đội Hà Nam Ninh chuyển về binh chủng thiết giáp nên nhiều biết về xe tăng với thiết giáp còn rất lơ mơ, vì vậy khi nhận nhiệm vụ này anh rất lo, thậm chí còn sợ nữa, không sợ bị phải đi chiến trường mà chỉ lo không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn quyền Chỉ Huy một đại đội xe tăng đơn phương độc mã đi vào một chiến trường xa lạ mà trong tay chỉ có mỗi tấm bản đồ đô vài chuyện nhỏ. Cũng may cho anh, ban Chỉ Huy đại đội số 3 hồi đó đều là những tay cứng cựa có thân điên công tác tại Bình Chùng mà họ đã giúp đỡ anh rất nhiều. Đó là đại đội trưởng Lê Minh Đô, dân thường tín Hà Tây, người ta bảo nhẫn lẽ ni lun thì riêng tay này vừa lẽ lại vừa lun. Có lẽ vì vậy mà con người này đầy mưu mẹo, tiêu giao quản lý đàn luyện bộ đội. Chả thế mà ở Bình Chùng thiệt ráp ngày ấy đã lan truyền bề huyền thoại chế độ ông Đô hết sức ngặt nghèo và chặt chẽ. Nhưng nói gì thì nói, chính cái sự chặt chẽ ấy đã làm cho những người lính ở đại đội số 3 nổi tiếng là huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm. Điều này chính bản thân bạn đã kiểm chứng được trong những năm qua, đó là chiến sĩ viên Nguyễn Thế Cương, quê hiệp Hòa, Hà Bắc, người đen chắc như một nông dân chính hiệu. Phi mặt rất đen gì như bao công nhưng chân tình, chắc chắn và đất thương lính. Anh xứng đáng được coi là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị. Đó là đại đội phó kỹ thuật Nguyễn Thanh Bình, người bận yên nhân Hải Hưng nhỏ nhắn, chán chèo như một thư sinh nhưng trưởng thành từ một lá dê lên nên nhiều biết rất sâu sắc về kỹ thuật. Chính trị viên phó Phạm Ngọc Chu thì trẻ trung, năng nổ, làm việc gì cũng súc tác, hăng hái. Cả bốn người, mỗi người một vẻ nhưng đều nắm rất vững chuyên môn của mình. Chính họ đã củng cố niềm tin cho bằng và đã giúp anh một cách đặc lực trong cái nhiệm vụ khó khăn ấy. Cũng cần phải nói thêm, không chỉ có đội ngũ cán bộ vững vàng mà đại đội 3 Còn là một tập thể có chất lượng cao, đã được huấn luyện, diễn tập rất ki càng từ ngày còn ở Vĩnh Phú. Các cán bộ trung đội như Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Phùng, Trần Quốc Quang, Nguyễn Quang Hòa đều được đào tạo cơ bản ở đoàn 10 và có năng lực quản lý bộ đội tương đối tốt. Kỹ thuật viên Đỗ Xuân Bốn, Trương Thành tuần lái xe lên, ngoài kinh nghiệm sử dụng xe lại được tham gia một lớp huấn luyện về sửa chữa ở trung đoàn nên tay nghề khá vững, cùng với đại đội phó Nguyễn Thanh Bình đủ sức độc lập giải quyết các sự cố kỹ thuật của đại đội. Còn đội ngũ thành viên thì có lẽ đó là ước mơ của tất cả các cán bộ chỉ huy phân đội xe tăng hồi ấy. Nhiều người trong số họ là sinh viên đại học hoặc các trường trung cấp nhập ngũ vào binh chủng, được huấn luyện cơ bản lại được rèn luyện trong một môi trường hết sức nghiêm khắc dưới chế độ ông đô nên người nào cũng nắm vững chức trách nhiệm vụ của mình và có ý thức tổ chức kỷ luật rất nghiêm. Những cái tên như Trương Jae, Nguyễn Danh Vĩnh Nguyễn Thanh Xuân, lái xe Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Cao Tần, pháo thủ Trần Văn Song, Bùi Thanh Hải đã từng khét tiếng trong các cuộc hội thảo, hội nghị do binh chủng hay trung đoàn tổ chức. Chỉ có số pháo 2 và lái phụ lính Hải Hưng nhập ngũ tháng 12 năm 1971 là còn hơi non, song cũng còn hơn các đơn vị khác nhiều. Có lẽ vì thế nên khi cần một đại đội đi độc lập vào chiến trường xa, các thủ trưởng binh chủng đã nhớ ngay đến đại đội 3. Nói cho công bằng Cái ý định đưa hai đại đội xe tăng vào thung lũng A dầu A lưới để đánh xung uy là một ý đồ hết sức táo bạo, song cũng đầy lãng mạn của các nhà cầm quân hồi đó. Quả thật, nếu như quân địch đang tối mắt tối mũi chống đỡ sự tiến công chính diện từ phía bắc vào mà có một mũi vũ hồi thọc vào sườn thì chung chết là cái chắc. Tuy nhiên, chính những người ra lệnh lại không nắm được một vấn đề thiết yếu khi sử dụng xe tăng là phải có đường cho nó cơ động mà đường từ A Lưới xuống Huế, lúc đó chỉ duy nhất có con đường 12, vốn là con đường đã bị bỏ hoang từ lâu, không ai duy tu chăm sóc, lại bị mưa rừng và bom đạn cày phá, hàng ngày nên đường 12 trở nên con đường chết. Thế là đại đội 4 của Bùi Quang Thận thì nằm chết dí ở hai bên sông Bồ trong thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến cũng không được mà lui cũng chẳng xong. May mà địch nó không đủ sức nổn đa, chứ nếu nó mà ra thì chỉ có cách bỏ xe đánh bộ. Còn đại đội 3 cũng chẳng khá gì hơn, vì khi họ xuất phát rồi hậu phương và chiến trường là lúc đã bắt đầu mùa mưa nên cuộc hành quân của họ là một hành trình đầy gian nan thử thách. Xe pháo thì đã cũ, đường xá thì sạt lợi nhiều, trong khi đó khung quân Mỹ hoạt động với cường độ cực kỳ cao nhằm ngăn chặn tuyệt đối mọi cuộc truyền quân từ Bắc vào Nam. Vì vậy, phải mất gần 3 tháng hành quân, phải bỏ lại dọc đường 1 liệt sĩ và 2 chiếc xe 700-762. Đại đội 3 mới vào đến vị trí tập kết ở Nam Sơn Bay An Lưới. Nhưng rồi vào đêm năm đó tôi, chứ đường cơ động Trung Huế vẫn chưa thông và lại thời cơ thuận lợi nhất cũng đã qua mất rồi. Và thế là bắt đầu một quá trình ăn đợi, năm chờ đến gần 3 năm, cứ tưởng dây trắng bao giờ được dùng đến nữa. Ấy thế mà chỉ chưa đầy 1 tháng, vừa qua đã có biết bao thay đổi diễn ra. Đầu tiên là lệnh xuất kích đến với đại đội 4 ngày 19 tháng 3, 4 ngày sau Ngày 23 tháng 3, đại đội này cùng bộ binh tiến công núi Bông, núi Nghè, phá toang tuyến phòng ngự phía Tây Nam cố đô Huế. Ngày 25 tháng 3, chính họ cùng với bộ binh tiến công giải phóng Huế, tiêu kích địch đa tận cửa Thuận An, bắt hàng nghìn tố binh và thu giữ hàng trăm xe pháo. Cũng vào ngày hôm đó, từ hậu cứ A Lưới, đại đội 3 được lệnh lên đường. Chỉ 4 ngày sau, ngày 29 tháng 3, chính đại đội 3 này cùng với một đại đội bộ binh quả 325 đã đánh tan tiểu đoàn thủy quân lục chiến chốt giữ ở đỉnh đèo Hải Vân để mở đường cho đại đội 4 cùng cánh quân phía bắc tiến vào giải phóng Đà Nẵng. Nhớ lại trận đánh đó, bàn vân đầy máu trong bình cứ rần rật chảy như vừa mới xảy ra hôm qua. Thực tình, mặc dù đã đảm nhiệm chức phụ tiểu đoàn trưởng xe tăng được 2 năm, nhưng đó mới là trận đầu tiên anh trực tiếp chỉ huy xe tăng chiến đấu mà lại chiến đấu bằng một hình thức tác chiến mà bản thân anh mới chỉ được tiếp cận trên lý thuyết, đó là tiến công trong hành tiến một hình thức tác chiến còn rất mới lạ đối với xe tăng Việt Nam. Trong khi đó, mục tiêu cần chiếm đánh là con đèo Hải Vân lừng danh và sau đó là thành phố Đà Nẵng, thủ phủ miền Trung, căn cứ quân sự khổng lồ hãy còn nhung nhúc địch. Hải Vân, cái tên nghe thật thơ mộng, là nguồn cảm hứng vô tận đối với các văn nhân tài tử, song cũng là nỗi ám ảnh của tất cả những ai phải vượt qua đó bởi sự hiểm trở gian nan, chả thế mà người ta đã tôn vinh cho nó là đệ nhất hùng quan. Chỉ đưa được mấy cái xe tăng nặng nề, cũ nát quá đó trong điều kiện bình thường đã là một chiến công rồi, ấy thế mà các anh vậy đánh chiếm nó, trong khi không biết lực lượng quân địch bố phòng trên đó có bao nhiêu, bố trí như thế nào thì khó khăn biết bao nhiêu. Bạn còn nhớ khi đang đứng trên ngân dưới chân đèo, ngước mắt trông lên cái dải xanh rì sừng sững trước mặt và chứ biết làm thế nào để vượt qua thì đại tướng Hoàng Đan, phó tư lệnh quân đoàn xuất hiện, nghe bạn trình bày về những khó khăn, ông chỉ hỏi ngắn gọn Về tính năng kỹ thuật, các anh có leo dốc này được không? Nghe bằng trả lời có, ông lại hỏi: Thế các anh có dám leo không? Bằng lại có, thế là ông khoát tay. Vậy thì cứ leo đi, gặp địch ở đâu thì đánh ở đấy. Ông gọi đồng chỉnh chúng đoàn trưởng bộ binh đang chốt giữ chân đèo, bảo cho một đại đội bộ binh lên ngồi sau xe. Thấy được tăng cường, hớn yên tâm một chút thì bằng thất kinh khi thấy đích thân ông Trào lên sau xe 724 ngân ngừ một lát, anh mạnh dạn. Thủ trưởng ngồi thế nguy hiểm lắm, thì ông gắt. Anh như người ta ngồi được, chẳng lẽ mình không ngồi được. Chẳng biết nói gì hơn, anh lặng lặng chèo lên ngồi cạnh ông, đối cắm cái mũ công tác vào ổ cắm, máy nói bộ binh sau tháp pháo và tên là Bung Trần Đồng xe 724 đã trở thành sở chỉ huy bất đắc dĩ của cánh quân Tây Bắc tiến công đà nặng. Khi mới lên đều, tình hình cũng chưa có gì khó khăn cho lắm. Ngụy Trư việc chỉ huy cho bộ đội giữ vững cự ly và chú ý đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, lên đến lưng chừng đèo, khi bọn địch chốt giữ ở đỉnh đèo đã quan sát thấy quân ta đang cơ động lên thì tình hình đã thay đổi trông thấy. Đầu tiên là những loạt đạn pháo câu xuống chặn đường, cũng may đằng đèo khúc khuỷu lúc ẩn lúc hiện lại phải bắn lờ tà âm nên độ chính xác của những loạt đạn này không cao, hầu hết đều rơi xuống vực. Bằng lo lắng là chúng gọi máy bay đến đánh thì không biết sẽ chui vào đâu. Vì vậy, một mặt tập trung quan sát địch phía trên đèo Một mặt anh vẫn phải căng tay, căng mắt ngay ngóng trên không Chẳng biết vì lý do gì Bọn địch đang phải răng ra đối phó với các hướng khác Hay do sân bay Đà Nẵng đã bị ta không chế Nên không thấy bóng dáng cái máy bay nào lên ngăn chặn các anh Sau chiếc xe tăng cứ lặng lẽ Kiên nhẫn bước từng khúc đường dốc ngược mà tiến lên Khói từ cửa xã Phú Đa Đen Kịch Bùng động cơ thì nóng như cái chảo đăng Thầy phó tư lệnh cứ nhấp nhia nhấp nhọm, bảo phải lấy tấm bạc xe tăng dài xuống để ông ngồi. Khi vừa đã khỏi một khúc quanh, bằng thấy một cột dây số ghi đính đèo 3 km, nhưng ngay lúc đó, anh cũng nhìn thấy mấy cái locust hiện ra đó một một trên nền trời xanh ngắt. Từ phía đó, những chấm lửa lóe lên liên tục và hàng chăng đạn đỏ rực đang tụở về phía khắc anh nhưng đều đuối tầm. Bằng ngỡ ngàng mất mấy giây, nhưng rồi anh nhanh chóng hiểu ra, đó là 3 km đường xe đi. Con đường chim bay chắc chỉ hơn 1 km, khoảng cách đó với các loại súng bộ binh là quá lớn, nhưng với pháo xe tăng thì đã có thể phát huy tác dụng. Liếc sang phía Hoàng Đan, thấy phó tư lệnh vẫn ngồi bình thản như một pho tượng, bằng nhiều cấp trên không muốn can thiệp vào công việc của mình nên bật công tắc ngực, lệnh cho toàn đại đội nổ súng. Sáu khẩu pháo 85 ly lần lượt khắc lựa bằng phương pháp tạm dừng bắn. A cái, đất khó phán đoán khoảng cách Lại bắn ở góc tà rất lớn, đến vài đến phát bắn thứ 3 mới lạc đác có đạn trúng mục tiêu. Khoảng cách đến đỉnh đèo ngày càng ngắn lại. Đạn đại liên địch đã không còn đuổi tầm nữa mà bắt đầu bấu lấy chiếc xe đi đầu như một đàn ong lửa, điểm xuyết vào đó là những viên đạn DKZ đỏ đực to bằng ngón chân cái lừ lừ bay. Không chỉ vậy, lạc đắc trên sườn núi Việt Nam Ly Dương cũng lóe lên những tia chớp lửa đầu nồng. Như vậy Bọn địch không chỉ tập trung phong ngự ở mấy lô cốt đỉnh đèo, mà còn đài quân đang dọc đường lên đèo. Bạn thấy rất lo, vì với tầm quan sát hạn chế trong xe, lính của anh sẽ không thể nào phát hiện được bọn này. Và nếu để bọn chúng tiếp cận được, thì sẽ là một thảm họa. Phó tư lệnh Hoàng Đan cũng có vẻ buồn trồn. Ông không ngồi yên tại chỗ nữa, mà quy một đầu gối nhồm hoàn người lên quan sát. Có lẽ, linh cảm của ông đã đúng khi cho một đại đội bộ binh ngồi so xe. Các chiến sĩ bộ binh có tầm quan sát động hơn, họ nhanh chóng phát hiện được quân địch ở sườn núi. Được tháp pháo chặn đạn phía trước, họ bình tĩnh dùng AK B-41 thiếu diệt bọn này. Bạn nghĩ bụng, thật là may. Bất chấp những làn đạn dày đặc bâu lấy mình, 6 chiếc xe tăng vẫn lầm lũi tiến lên. Thỉnh thoảng đầu nòng pháo lại khạc ra những bụng lửa sáng lòa. Mấy chương lô cốt đã bị bắn sập gần hết. Từ trong đó, lửa khói đang bốc lên nghi ngút. Có lẽ bọn địch đã ngán với mấy chiếc xe tăng li lượm này và đã bò chạy đi vài, nên càng lên gần đỉnh đèo, hỏa lực của chúng càng giảm đi trông thấy. Khi đoàn xe đến đoạn đường đọng sát đỉnh đèo thì không còn một tiếng súng bắn trả nào cả. Chỉ một lát sau, cả đại đội đã dừng lại ở đỉnh đèo, trên đó ba khẩu pháo 105 li nằm lăn lóc, xung quanh là đống vỏ đạn ngổn ngộn. ngộn. Đại đắc xung quanh lại những xác lính ngụy nằm teo đủ mọi tư thế. Một tên lính bị thương dập cả hai chân quỳ ngay vệ đường lại như tế dao. Bằng nhảy xuống khỏi xe, hỏi nó thì biết bọn này thuộc lữ đoàn lính thủy đánh bộ 258. Lực lượng phòng ngự đỉnh đèo này là một tiểu đoàn, còn một tiểu đoàn ở phía dưới đều. Quay lại chỗ phó tư lệnh, bằng định nghị chờ bộ binh phía sau lên mới tiếp tục, nhưng Hoàng Đan khoát tay. Không phải chờ anh cả, cứ tiến đi. Biết rằng đó là mệnh lệnh không thể thay đổi. Bằng cho gọi đại đội trưởng tường và chính trị viên trạch lại hội ý, chỉ mấy phút sau, cả đại đội lại tiếp tục đổ đèo, biết rằng quân địch ở Đà Nẵng còn rất mạnh nên bằng lo lắm. Ngồi trên buồng truyền động xe mà anh cứ nhấp nhổm không yên, cũng may, suốt chiều xuống của đèo không gặp sự kháng cự nào đáng kể. Nhưng chưa kịp mừng thì nghe trung đội trưởng Hải Xuân báo cáo. Phát hiện một đoàn xe địch ở phía trước. Bằng đứng thẳng lên, dương ống nhòm quan sát. Đúng là phía cầu thủy tú có một đoàn xe địch đang hướng về phía các anh. Không chần chừ, bằng ra lệnh nổ dúng, sáu khẩu pháo 85 ly đồng loạt lên tiếng, những chớp lửa nhắng lên liên tiếp giữ đội hình xe địch. Bọn địch hoảng loạn quay đầu tháo chạy. Cả đại đội ngay lập tức tăng tốc truy kích rồi lao vào nội thành. Bỏ qua cái thành phố vắng ngô vắng ngắt, các anh nhanh chóng vượt cầu Trịnh Minh Thế sang Cảng Sơn Trà khi mấy chiếc tàu thủy đang cuốn quần bộ chạy ra biển. Đến lúc đó, phó tư lệnh Hoàng Đan mới nở nụ cười. Thế trưởng, cứ đợi bộ binh thì bao giờ mới vào đến đây? Như vậy, chỉ sau đúng 10 ngày kể từ khi tiểu đoàn động binh hai thành phố lớn của miền Trung đã được giải phóng, cả quân khu 1 của địch đã nằm trong tay ta. Tiểu đoàn chỉ có hai đại đội nhưng vết tích của họ đã in dấu trên cả Cố đô cũng như thủ phủ miền Trung này. Thế thì có phải là mơ không? Chỉ có điều không được bu cho lắm là do giải phóng Đà Nẵng thì hai người anh em cùng tiểu đoàn đã gắn bó với nhau mấy năm trời, máu lửa ở A Lưới lại phải chia tay nhau. Đại đội 4 thì về với đội hình tiểu đoàn 1. Đó là một trong hai tiểu đoàn sẽ tăng cường lực của lữ đoàn 203. Bu lại, tiểu đoàn 4 của bạn được bổ sung hai đại đội thiết giáp là đại đội 8 và đại đội 9 để làm phân đội phải đi trước của cánh quân duyên hải. Những thằng đại đội 3 này phải bò lại tại Đà Nẵng chiếc xe 724, cái sở chỉ huy bằng đặc dĩ của anh và pháo tứ lệnh Hoàng Đan chắc bị cũ quá rồi, lại chịu tài quá lâu nên tháp pháo của nó bị rỉ xuống không thể quay được, thế là cả đại đội chỉ còn có 5 xe. Sau ngày giải phóng Đà Nẵng đúng 1 tuần, chứ vừa kịp củng cố số bộ xe pháo, các anh đã được lệnh lên đường nam tiến. Cũng chính vì vậy mà hôm nay Cục ảnh đã có mặt bên bờ Vịnh Cam Đanh đêm đêm này để chuẩn bị cho cuộc tiến công lá chắn thép Phan Rang, tuyến phòng thủ vòng ngoài cho phần đất còn lại của Việt Nam Cộng hòa, như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từng tuyên bố. Ấy là, cũng vừa mới ngày phó tư lệnh Hoàng Đan nói lúc chiều, khi ông ghé qua tiểu đoàn, chứ bản thân anh đã có kinh nghiệm gì về cái lá chắn thép này đâu. Lại còn nghe nói đây là quê hương bàn quán của Thiệu, mồ mả cha ông của hắn vẫn còn ở đây nên hắn quyết chí giữ bằng được. Thì thì chắc là lá chắn này cũng cứng đây, húc được qua nó chắc không hề dễ dàng chút nào. Có lẽ cũng đã dự liệu được tình hình như vậy, bố tư lệnh cánh quân duyên hải mới đưa tiểu đoàn của anh đi trước để làm một cái lao thép, quyết tâm chọc thủng bằng được cái lá chắn này. Dẫu chưa nhận nhiệm vụ cụ thể, nhưng bằng hiểu trọng trách đặt lên vai đơn vị mình là rất nặng nề, nhưng nói gì thì nói, dù có tiến công bất kỳ chiến tuyến hay cứ điểm nào của địch thì với tiểu đoàn 4 bây giờ, Đại đội xe tăng Zuba vẫn là số 1, vẫn là lực lượng đột phá chủ yếu, hay nói khác đi, nếu tiểu đoàn 4 là cây lao thép của cánh quân quân duyên hải thì đại đội 3 sẽ là cái mũi nhọn của cây lao đó. Nó mà sắc nhọn là chắc nào cũng sẽ bị thủng, còn nó mà chùn nhụt, tất nhiên mọi việc sẽ hết sức khó khăn. Nghĩ vậy, bằng quyết định tranh thủ xuống đại đội 3 để kiểm tra công tác chuẩn bị chiến đấu của nó xem sao. Nôn mình nhảy xuống khỏi chiếc xe thiết giáp bằng quát lại giận với đồng chí công vụ. Có ai hỏi thì bảo tớ dùng đại đội 3 nhé. Tôi cắm cúi đi luôn, trời khỏi rưng rữa nơi tiểu đoàn bộ trú quân, bằng đạp bước ra quốc lộ 1 rồi xuôi về phía nam. Cũng như hồi hành quân và chiến trường mấy năm về trước, chú quân chỗ nào là vải ngụy trang, xóa viết tích đến mức có đi cách vài bước chân cũng không nhìn thấy. Hôm nay, nắm chiếc xe của đại đội 3, mặc dù cũng cắm đầy lá ngụy trang, Dòng bún lổ lộ, lộ thành một hàng dọc ngay bên phải đường, ở chiếc xe cuối cùng, một chiến sĩ đang sử dụng nấu món gì đó, thấy tiểu đoàn trưởng đột ngột xuất hiện, cũng nhao nhao lên tiếng. "Chào tiểu đoàn trưởng ạ." Bốn đã gắn bó với anh em từ mấy năm nay, đã quen thân nhau rồi, nên bạn cùng tiểu tao đáp lời. "Chào các tướng bộ trưởng, khói um, hôm nay có món gì đây, chúng tôi chán với nhé." Đám lính trẻ lại nhau nhau chế dỗ trưởng chê cơm bọn em thôi." "Buồn là người nổi tiếng tiểu lâm trong tiểu đoàn, bàng cười. "Tớ thì món gì cũng không chê, chỉ chê mỗi món mầm đá." "Pháo hai gì, buồn là tên mạnh miệng nhất liên láo." "À, chẳng biết tu trưởng thích nhất món chay thu sen, tu trưởng thông cảm, hôm nay không có món đó, nhưng bọn em lại có món cá thu kho đây này, này." Biết đã bị mặc lẫm, mấy tay lính trẻ bàng cười. Mấy cậu thì biết quái gì về chè thu gen mà phết lạc, bây giờ mà có cho nấu cũng chẳng biết đường nấu thế nào ấy chứ." Đám lính trẻ lại nhau nhau. "Mồn em còn lạ gì ạ? Bây giờ bảo nấu là nấu được ngay, mỗi tội thiếu nguyên liệu thôi." Bằng bật cười, thực ra cái món chè thu gen cũng là do anh sáng tác ra, nên bây giờ anh bị chính cánh lính trẻ của mình chơi lại. Chả là hồi mùa mưa năm 72, đoàn công văn khu ủy đến biểu diễn phục vụ đơn vị, Mưa mưa tây thừa thiên thì khủng khiếp lắm, nên trên đường hành quân, các diễn viên bị ướt hết cả. Vì vậy, sau khi thay trang phục biểu diễn, anh chị em vài hồng quần áo ướt giếp bếp cho khô để mặc lúc về. Đêm biểu diễn kết thúc, đang lúc thiếu đói, nên đơn vị chủ nhà chỉ có nồi chè đậu xanh nấu với lương khô tán vụn để chu đãi gọi là chủ khách bữa ăn chè, vừa vui câu chuyện nên chẳng mấy lúc mà nồi chè đã gần cạn. Lúc này, Ngây Ngôi Đầu Nơi cua cái muôi một vòng và chợt phát hiện ra một cái gì không bình thường trong đó. Anh ta vớt và giơ cái muôi lên, mọi người chăm chú nhìn và phát hiện ra đó là một cái quần lót nữ. Diễn viên chính Thu Sen bung bất chẽ lao thẳng ra ngoài trời mưa, báo hại cho cả chủ và khách phải đi tìm và dỗ mãi. Món trẻ Thu Sen lưu truyền từ ngày đó và mỗi khi thấy linh trưởng của bên cải thiện bằng hay đùa, "Nấu gì đấy, trẻ Thu Sen hả?" Hôm nay, chính anh lại bị hám miệng mắc quay. Đánh trúng làng, bàn trưa lại về nghiêm trình. Xe đại trường tường chỗ nào, các cậu? Vũ băn cát, pháo 2 xe 761 nhanh nhỏ. Xe em độ thứ 2 ấy. Cậu ta chỉ tay về phía đầu đội hình. Thủ trưởng ạ. Bàn vẫy tay. Nấu cho ngon, ăn cho no, mở lý xuất đánh cho khỏe nhé. Nói rồi anh đọc bước về phía xe 761. Lúc bằng đến, đại đội 3 đang hội ý cán bộ. Ban chỉ huy đại đội 3 hiện tại đã có nhiều thay đổi so với hồi các anh bắt đầu hành quân vào chiến trường. Đại đội trưởng Lê Minh Độ đã được chuyển đi, thay anh làm đại đội trưởng là Nguyễn Văn Tường, người Quảng Bình, 41 cán bộ của mặt trận B4 được xuống làm trợ lý tham mưu tiểu đoàn từ năm 1972. Chính trị viên Nguyễn Thế Cương cũng đã ra Quảng Trị đảm nhiệm chính trị viên phó một tiểu đoàn. Thế vào đó là Nguyễn Văn Trạch Đồng Hưng Hà Nam Ninh bổ ích bảng, nguyên là trung đội trưởng công binh của tiểu đoàn trước đây, còn Nguyễn Thanh Bình cũng đã lên làm tiểu đoàn phó kỹ thuật, đã đội phó kỹ thuật bây giờ là Đỗ Xuân Bốn, Trừng Thanh Từ kỹ thuật viên đại đội lên. Chính trị viên phó Phạm Ngọc Chu cũng đã được thăng chức chính trị viên phó tiểu đoàn thay cho anh là Nguyễn Thanh Quân, vốn là một cán bộ trung đội hồi trước. Ngoài ban chỉ huy, hôm nay còn có các trung đội trưởng Bùi Thanh Hải đang hưu cao. Họ ngồi quây quần ngay trên mũi chiếc xe 761 của đại đội trưởng tường. Mặc dù chưa được giao nhiệm vụ cụ thể, nhưng các anh đã biết sơ bộ là trong vài ngày tới, đơn vị sẽ tham gia tiến công Phan Rang, tuyến bố phòng thủ mà quân ngụy Sài Gòn mới dựng lên để cố duy trì phần đất còn lại. Biết rằng đó là một nhiệm vụ khó khăn nên ngay sau khi đến đây, đại đội đã quy định các xe phải tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng chiến đấu được ngay khi có lệnh. Thấy tiểu đoàn trưởng đến, để đội trưởng Tường vội nhổm dậy, anh niềm nở chào cấp trên bằng cái giọng quang bình rất ấm áp. "Chào tiểu đoàn trưởng, báo cáo tiểu đoàn trưởng, anh em chúng tôi đang hội ý nắm tình hình các mặt của đơn vị ạ." Bằng gật đầu. "Tốt lắm, tới công đĩnh quân đây, nắm tình hình của đại đội 3, các cậu cứ tiếp tục đi." Tường nhỏ nhẹ. "Vâng ạ, mời tiểu trưởng lên đây." Anh đưa tay ra kéo bảng lên và nhường cho cấp trên chỗ ngồi trên nắp cửa lái xe. Được cho vâng yên vị anh nhỏ nhẹ. Bây giờ ta tiếp tục nhé. Xin mời đồng chí 4 báo cáo tình hình cứu tuột xe máy của đơn vị. Đội phao cứu tuột 4 đang ngáng đội chỉnh trọng như thường lệ. Báo cáo đồng chí tiểu đoàn trưởng và các đồng chí trong ban chỉ thị của cấp trên, đơn vị chúng ta đã hoàn thành chặng hành quân từ Đà Nẵng và đến đây với chặng đường gần 600 km mà không có hư hỏng nào đáng kể, đảm bảo 100% người và xe tứ đích an toàn. Khi vừa dừng ở đây, tôi đã trực tiếp gặp từng lái xe và kiểm tra từng xe một. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng tất cả các xe đều đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng cơ động được ngay khi có lệnh. Với đạn dược đảm bảo 100% cơ số, với nhiên liệu còn 2 phần 3 cơ số, đủ để chạy khoảng 300 km nữa. Nói tóm lại, thủ trưởng và các đồng chí có thể yên tâm về mặt kỹ thuật. Báo cáo hết. Tiểu đoàn trưởng bàng nghiêng, nghiêng mặt, nhìn dõi vào gương mặt bốn, nhiều cố tìm xem Trong những cái mà người đại đội phó này vừa báo cáo có điều gì đó quá chủ quan hay không? Gì chứ, Bốn thì anh không lạ gì khả năng của cậu ta nữa. Bốn là một lái xe, trước khi đi chiến trường, Bốn được bổ nhiệm làm kỹ thuật viên đại đội và bây giờ đã là đại đội phó kỹ thuật. Nói cho công bằng, về mặt lý thuyết thì Bốn không xấu lắm, nhưng kinh nghiệm thực tế ở con người này thì khá dày dặn. Tuy nhiên không có biểu hiện gì lên gân, nhưng khẳng định chắc như đinh đóng cột thế thì cũng có phần chủ quan. Cô bèn như chưa yên tâm lắm, nên đã độ trưởng tường gặng lại. "Thực tình tôi không hiểu sâu lắm về mặt kỹ thuật, nhưng mấy hôm vừa rồi tôi thấy ngay bản thân xe mình chạy cũng khá ì ạch, mỗi lần lên dốc khói xả ra cứ đen kịt, có lúc lại còn phụt cần lửa ra nữa, đề nghị anh bốn kiểm tra lại, chư đường chiến đấu của ta còn dài mà cứ thế thì nguy hiểm lắm." Bốn nhấp nhổm như ngồi trên tổ kiến, đầu gục gặc. "Báo cáo tổ trưởng và các anh Trùng hợp xe 761 và một số xe khác xảy khối đen và phụ lửa tắc cơ xả, Kim Leo giúp chủ yếu là do động cơ của ta đã khá cũ, góc độ phun nhiên liệu sớm lâu ngày không được điều chỉnh có thể sai lệch chút ít. Khi trọng tải lớn hoặc sử dụng trong thời gian dài thì nhiệt độ động cơ lên cao nên mới xảy ra hiện tượng trên, nói chung tình trạng này cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm đến việc cơ động. Việc này bây giờ thì chưa thể khắc phục triệt để được, nhưng tôi đã nhắc các đồng chí lái xe kiểm tra bổ sung đủ nước làm mát rồi có vẻ cương dận thấy mình có phần chủ quan, bốn hạ giọng. Thủ trưởng và các anh đều biết, xe của đại đội ta vốn đã là xe cũ, lại ở chiến trường lâu năm nên xuống cấp nhiều, với khả năng của mình, tôi và anh em lái xe đã cố gắng đến mức cao nhất, không biết về lâu dài thế nào chứ trước mắt các đồng chí có thể yên tâm. Tiểu đơn trưởng Bằng đột ngột buông ra một câu hỏi. Thế còn xích sức với bộ phận hành động thì sao? Sở Diz bằng rất quan tâm đến vấn đề này, vì thực tế hội hành quân và chiến trường, bộ phận hành động mà đặc biệt là hai băng xích đã làm cho anh và cán bộ chiến Dị đại đội này nhiều lần lên bờ xuống ruộng. Ai đời xe tăng mà có đêm hành quân bị Đức Xích tới chục lần. Lại có cả những lần bị chết xích không làm cách nào điều chỉnh cho chung xuống được để lấp lại, cuối cùng phải Liêu Dung Bộc phá đánh đuổi Đức Xích ra mới khắc phục được. Vư tự bộ binh chuyển trang thế chưa đánh đấm gì cả mà cứ đưa xích suốt, bằng thế nản lắm. Sau này tìm hiểu thêm anh mới biết được, xe cao 6385 của đại đội 3 là loại xe tăng bơi để giảm trọng lượng bản thân, các bộ phận chi tiết đều mỏng và nhẹ hơn các loại xe tăng khác. Kể cả các mastic cũng vậy, nó khá mỏng manh và yếu ớt. Đã thế, ở nước ngoài khi cần đưa xe tăng đi xa, người ta thường dùng tàu hỏa, tàu thủy hoặc xe vận tải chuyên dùng để chở, còn ở mình thì xe tăng phải chạy bộ từ bác vào năm mà đường thì có đa đường đâu, nhân là những cung đường vượt rừng sơn, thế cho nên mấy cái ma xích nhỏ bé lại trở thành chuyện lớn, có những lúc tưởng như vì nó mà không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ấy là cái lần đại đội 3 gặp một đại đội xe tăng cùng loại bị máy bay địch đánh cháy ở đường 18 biên Lào. Thấy xích của những chiếc xe bị cháy còn khá lạnh lặn, đại đội phó kỹ thuật lúc đó là Nguyễn Thanh Bình huy động một tổ đi thu gom về được mấy trăm ma xích. Cả đại đội hy hưởng đem tay vào xe của mình, ai ngờ Ngày đêm hôm đó, những mát xích trông như còn mới đó thi nhau đứt. Thì ra, do đã bị nung quá lửa, chúng đã bị non đi và khi gặp tài nặng thì không chịu được. Thế là lại phải cho người quay lại nhặt nhạnh những mát xích đã tháo bỏ đi để thay vào. Những chuyện đó đã in sâu vào đầu óc bảng nên anh quan tâm cũng là chuyện bình thường. Như hiểu được nỗi niềm của tiêu đoàn trưởng, bốn trả lời chắc như đinh đóng cột. Báo cáo tiêu đoàn trưởng, về bộ phận hành động chúng tôi đã kiểm tra đất ký ở Đà Nẵng. Tất cả những mắt xích đứt bỡ và bánh chịu nặng vừa qua du đều đã được thay mới. Dọc đường hành quân, chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra và thấy rằng không có vấn đề gì xảy ra. Có lẽ do thời gian vừa rồi chúng ta cơ động chủ yếu trên đường nhựa, đường thì bằng phẳng mà mặt đường lại tốt nên xích đỡ bị hại. Bằng gật đầu tôi bày hài lòng, có vẻ như cũng đã giải tỏa được mối lo về mặt kỹ thuật. Đại đội trưởng Tường ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt chính trị viên Trạch. Thế còn tình hình ý chí quyết tâm của anh em có vấn đề gì không, anh Trạch? Chính trị viên Trạch sửa lại tư thế ngồi trông ai ngắn rồi điềm đạm. Và có tổ trưởng và các đồng chí, về vấn đề này cũng không có gì đặc biệt. Đội đội ta vốn có truyền thống huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm từ trước, sau chương tháng đàn nặng, tinh thần anh em càng lên cao, ai cũng sẵn khởi và sẵn sàng bước vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Không nói gì nhưng bằng gật nhẹ đầu tán thưởng đã cùng hành quân và chiến trường với đại đội 3, lại cùng nhau nếm mật nằm gai ở a lưới mấy năm trời, anh thừa nhận cán bộ chiến sĩ đại đội này là những người lính cực kỳ trung kiên và có kỷ luật. Có vẻ như đồng ý với nhận định đó của anh, nên đại đội trưởng tường quay sang hai trung đội trưởng. Thế còn dưới các trung đội có vấn đề gì đặc biệt không? Tình hình sức khỏe bộ đội thế nào? Gọi là trung đội nhưng thực ra bây giờ dịch có người tôi chia sẻ cũng chỉ còn mỗi trung đội 2 xe chứ mấy. Thấy tựa hỏi, trung đội trưởng trung đội 1 Hải Xuân liếc nhìn người đồng cấp với mình, nói nhanh nhảu. Báo cáo, trung đội 1 không có vấn đề gì, anh em khỏe cả và chỉ mong được đi chiến đấu thôi. Quyền trung đội trưởng trung đội 2 đang kêu cam thì cười hanh hạch. Trung đội tôi thì cũng thế. Bấm cái đèn pin đã bọc vài hạn chế ánh sáng lên ghi tém vài dòng vào sổ tay, đội đại đội trưởng tường ngẩng mặt lên giọng giặc. Báo cáo các đồng chí, qua ý kiến của các đồng chí, tôi xin kết luận, cho đến giờ phút này thì đại đội ta cả người và xe đã sẵn sàng thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào trên giao. Tuy nhiên, nếu còn nằm ở đây thêm ngày nào, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục cho đơn vị cung cấp thêm vật kỹ thuật, đồng thời tổ chức cho anh em ăn ngủ điều độ để đảm bảo sức khỏe. Một vấn đề nữa cũng xin các đồng chí lưu ý là Nhắc nhở bộ đội làm tốt công tác dân vận, dù sao đây cũng là vùng mới giải phóng, nếu chúng ta không làm tốt công tác này sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người chiến sĩ giải phóng trong nhân dân. Anh quay sang tiểu đoàn trưởng bảng vẻ ngập ngừng. "Phần chúng tôi đã xong, mời tổ trưởng cho ý kiến ạ." Với mục đích xuống nắm tình hình nên với bảng thế là đã đủ nên anh lắc đầu. "Tôi, tình hình dữ tế là tốt rồi, tôi không có ý kiến gì đâu." Đúng lúc đó Một bóng người nhỏ thó hớt hải chạy đến bên cạnh xe Chỉ liếc qua những bảng vấn nhận ra đó là Thà Chỉ xin liên lạc của mình Anh bội lên tiếng trước Thà đi hả, có việc gì thế? Thà hộn hề nói không ra hơi Bà cáo tiểu đoàn trưởng Có thủ trưởng bộ tư lệnh muốn gặp ạ Bảng nhảy vắt xuống xe như một thanh niên Vừa chạm đất Anh đã bước đi như chạy về phía bắc Tớ về đây, chắc sắp có chuyện rồi Đi vài bước Anh còn ngoái đầu lại Các cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Cứ tưởng sẽ còn vài năm đây vài ngày để chỉnh đốn nắm địch, đổi tiến hành công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu, bằng không ngờ nhiệm vụ lại tới với đơn vị mình nhanh thế. Khi tiểu đoàn trưởng Bàng về đến xe tiết giáp, chỉ huy của mình thì đã thấy chính trị viên Phạm Công Dĩnh, tiểu đoàn phó Nguyễn Thanh Bình, chính trị viên phó Phạm Ngọc Tru và trợ lý tham mưu Bùi Văn Định đang đứng nói chuyện với đại úy Phùng Minh, trưởng phòng tác chiến của binh chủng. Lữ đoàn trưởng Nguyễn Tất Tài và một người tầm thước mà anh chưa từng gặp. Thấy bảng về, Phùng Minh trải đồng tấm bản đồ trên mặt đất và vào việc ngay. Báo cáo các đồng chí. Thưa ủy quyền của đồng chí tư lệnh binh chủng, tôi truyền đạt mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Tiền Phương đối với tiểu đoàn 4 của Lữ đoàn 203 như sau. Đáng sáng ngày mai, tiểu đoàn 4 sẽ phối thuộc cho sư đoàn 325 hình thành thế đội 1 tiến công tiêu diệt địch ở thị xã Phan Đăng nhân đây, muốn giới thiệu với các đồng chí, đây là đồng chí Trung đoàn trưởng Trung đoàn 101 của sư đoàn 325, là đơn vị mà các đồng chí sẽ phối thuộc chiến đấu. Đợi cho mọi người bắt tay làm quen nhau xong, anh phổ biến sơ bộ tình hình chung, lực lượng và hình thái bố trí của địch cũng như tình hình quân bạn đồ kết luận. Tóm lại, có ba mục tiêu mà các đồng chí phải đánh chiếm trong nhiệm vụ trước mắt và dinh tỉnh trưởng, sở chỉ huy chi khu quân sự Phan Rang và căn Ninh chữ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, sẽ tiếp tục phát triển xuống phía nam, càng xa càng tốt. Mục tiêu của nhiệm vụ tiếp theo dự kiến là khu vực Ca Na. Chiều sâu tiến công dự tính cho đến hết nhiệm vụ tiếp theo là ngót 70 km, nên không còn cách nào khác phải tổ chức tiến công bằng cơ giới mà mũi nhọn là tăng thiết giáp, cụ thể là tiểu đoàn 4 của các đồng chí. Làm dự bị cho các đồng chí của tiểu đoàn 5, khi nào tung nó vào còn tùy tình hình cụ thể và do bộ tư lệnh quyết định. Cùng tham gia tác chiến ở thế đội 1 Còn có một tiểu đoàn pháo binh và một tiểu đoàn pháo cao xạ. Ngay sau đây, đề nghị các đồng chí tổ chức cho bộ binh lên xe rồi cơ động tiếp cận phòng tuyến của quân địch. Hiện nay sư đoàn 325 đã có lực lượng trinh sát bám sát, theo dõi mọi hoạt động của địch. Khi các đồng chí đến nơi, họ sẽ thông báo về tình hình địch cho các đồng chí. Thời gian nổ súng tiến công là 5 giờ sáng ngày mai, thời gian hoàn thành nhiệm vụ trước mắt là trước 8 giờ sáng. Nhiệm vụ như thế, các đồng chí còn hỏi gì nữa không? Tất cả mọi người cùng lặng đi. Dường như bị họ quá bất ngờ, dã quân địch đang trong thế bị động, song chúng đâu có yếu. Quanh cái thị xã Phan Rang này vẫn còn bố sứ đoàn bộ binh, một liên đoàn biệt động quân và một lữ đoàn dù, đó toàn là những lực lượng thiện chiến của quân Ngụy, lại còn cả bố sứ đoàn không quân với hàng trăm máy bay đủ loại đóng ở sân bay Thành Dương ngay cạnh thị xã nữa. Chúng lại xác định là xây dựng ở đây một tuyến phòng thủ vững chắc, một lá chắn thép để giữ phần đất còn lại, không chỉ thế, lại còn phải phát triển đến tận cả ná thế mà vừa chân ướt chân ráo đến đây, họ đã phải húc ngay vào cái lá chắn thép này mà không hề được trưng sát xem địch bố trí thế nào, không sử dụng vật cản của chúng ra dao, ngần ngừ một lát, bằng mới ngập ngừng. "Bác đồng chí, nhiệm vụ thì chúng tôi đã cảm rồi, nhưng thế này thì khó cho chúng tôi quá, mới mới hành quân đến đây đã biết địch nó thế nào mà đánh?" Phùng Minh lắc đầu. "Không biết cũng phải đánh, bố tôi lệnh quân đoàn đã quyết rồi. Tù đoàn phòng nguyên thanh binh ngung ngoạng Không biết mà vẫn phải đánh thì có bằng chơi bịt mắt bắt dê, không ghẹo thì còn bị dê nó húc cho dứt đầu mẻ chán ấy chứ. Lữ Trường Nguyên Tất Tài giơ mic lên tiếng. Không còn thời gian để trưng rát đâu, các anh ạ. Trên bộ tư lệnh cũng đã tính toán kỹ lắm rồi, nếu để đa mấy ngày trưng rát và tổ chức chiến đấu, chắc chắn bọn địch sẽ có thời gian củng cố công sự, mướt can và đưa thêm quân ra tiếp viện. Vì vậy cấp trên quyết định ta phải chớp tới cơ này để đa tay. Các anh đừng bàn cái nữa mà nên tập trung bàn thảo kế hoạch tác chiến đi, đội còn chờ chỉa cho các đơn vị chứ. Theo tôi, trong trận này các anh hãy vận dụng chiến thuật tiến công trong hành tiến mà lũ đoàn đã tổ chức tập huấn hồi đầu năm mấy. Chiến thuật này chính các anh cũng đã từng áp dụng hùng hôm, hôm đánh Đào Hải Vân tương đối hiệu quả. Vì vậy, hôm nay ta cũng có chút kinh nghiệm rồi." Vàng nghĩ thầm, đã đánh là vài tiến công trong hành tiến rồi, tuy nhiên mỗi trận đánh nó có đặc điểm khác nhau chứ và lại, đi cơ hài Vân hôm ấy, chúng cũng hoang mang lắm rồi, chứ có chủ động đợi ta đến như lần này đâu. Nhưng bằng chưa kịp phát biểu gì, thì trưởng phòng tác chiến Phùng Bình đã hạ giọng. Các anh à, anh Tài nói đúng đấy, trên bộ tư lệnh quân đoàn hôm nay, các thủ trưởng cũng thảo luận kỹ lắm, mà các anh có biết không, sau ông tướng với tư lệnh nhà mình ngồi biệt bên đường thảo luận cũng như tôi với các anh bây giờ thế này này. Các cuộc bàn mãi mới đi đến thống nhất phải đánh ngay. Đây là thời cơ thuận lợi nhất. Thêm người nào chúng có điều kiện cùng cú ngày đó thì ta sẽ khó khăn gấp bội. Trong khi đó, quyết tâm của bộ là ngày 20 tháng 4 này, tất cả các lực lượng của cánh quân duyên hải phải tập kết ở rừng lá, phía Nam Phan Thiết để chuẩn bị tổng công kích Sài Gòn. Thế mà hôm nay đã 10 năm rồi, chúng ta là chi đội phải đi trước mà không phá cái lá chắn thép này thì đại quân làm sao mà qua được. Ngoài ra, ở B2 quân đoàn 4 đánh Xuân Lộc đã gần tuần nay rồi, thương vong cũng nhiều mà chứ dứt điểm được Bây giờ chúng ta vào sớm ngày nào để đỡ cho bạn ngày ấy." Anh vỗ vai bằng. "Mới lại các cụ quân đoàn tới các anh đánh Hải Vân trong hành tiến ngon lành quá nên tin tưởng lắm. Nhiệm vụ như vậy các đồng chí có ý kiến gì không?" Ngẫm nghĩ một lát, Bàng Tư Tốn. "Tôi chỉ có một đề nghị, xin các tổ trưởng lưu ý cho, hiện nay ở Van Giang địch vẫn còn một sư đoàn không quân nguyên vẹn. Vì vậy Các trận chúng sự chiếm ưu thế trên không và uy hiếp trên chúng tôi, đật mong các thủ trưởng điều động lực lượng phòng không lên để bảo vệ đội hình. Phùng Minh gật đầu dứt khoát. Được, tôi sẽ báo cáo với các thủ trưởng quân đoàn lưu ý đề nghị này của các đồng chí, nhưng các đồng chí cứ yên tâm mà thực hiện nhiệm vụ đi. Sau khi đánh chiếm được quận lỵ Du Long, quân đoàn đã lệnh cho sư đoàn 3 lật cánh lên phía tây, vì vậy cùng lúc ta tiến công toàn răng ở hướng này thì sư đoàn 3 cũng đổ súng đánh sân bay Thành Sơn hướng đó lên nên chắc chúng cũng không phát huy được lực lượng không quân đâu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải cảnh giác cao độ với mấy thằng giặc trời này. Bề phía các đồng chí cũng phải chủ động sử dụng vũ khí trong biên chế để tự bảo vệ lấy mình." Anh vỗ vai Bàng thân mật. "Bộ tư lệnh rất tin tưởng các cậu đấy, còn tư lệnh quân duyên tài thì gọi các cậu là cái láo thép để phá vỡ cái lá chắn phàn rang này đấy, cố gắng lên nhé." Lặng đi vài giây, Bàng gật đầu dứt khoát. Báo lư trưởng và Trưởng phòng, chúng tôi sẽ cố gắng." Anh quay sang người cán bộ của bộ binh son sáng. "Đồng chí cho biết, bây giờ quân của các đồng chí ở đâu, lực lượng là bao nhiêu và bao giờ thì cho liên lạc được?" Người cán bộ bộ binh chỉ tay về phía bắc. "Chúng tôi ở ngay phía sau các anh đây thôi, tôi chỉ đợi các anh giao nhiệm vụ xong là cho bộ đội lên thôi, bên lực lượng trực tiếp đi với các anh, chúng tôi dự kiến bố trí một tiểu đoàn." Suốt còn lại chúng tôi sẽ cơ động bằng ô tô ngay phía sau đội hình xe tăng vừa thiết giáp." Suy nghĩ giây lát, bàng gật mạnh đầu. "Vậy thì các anh cho bộ đội lên ngay đi để còn cơ động. Tiểu đoàn tôi trừ xe chỉ huy đang thì có tổng cộng 20 xe, mỗi xe chỉ chở được cùng lắm là một tiểu đội nên đề nghị các anh tính toán sao cho phù hợp." Người cán bộ bộ binh cũng gật đầu. "Tôi hiểu rồi, như thế là cũng đủ chở một tiểu đoàn rồi." Anh ta cười ngượng nghịu. Nói là một tiểu đoàn nhưng cũng chỉ có đủ hơn 100 tay súng thôi, các anh ạ." Bạn gật đầu. "Thế là tốt rồi, các anh cứ cho dẫn quân lên, đại đội xe tăng của chúng tôi là đại đội 3, có 5 xe và đang đội phía trước chúng ta, còn hai đại đội thiết giáp của chúng tôi là đại đội 8 và đại đội 9, đúng ngay sau xe tôi đây là đại đội 8, còn tiếp vị phía sau là đại đội 9. Các anh cứ bảo anh em họ hỏi xe đại đội trưởng đội hai bên sắp xếp với nhau." Quân bị hiệp đồng chiến đấu, lúc lao lên xe, lúc nào xuống xe thì từng giây anh em người ta sẽ thống nhất với nhau. Người cán bộ bộ binh tỏ vẻ số sắng. "Vâng, xin phép các anh, tôi về lệnh cho bộ đội lên ngay." Bắt tay mọi người, người cán bộ bộ binh quay quả đi về phía cuối đội hình, xung binh xem đồng hồ để thân mật. "Cùng bộ đội đây, các anh Trần Khang nhận nhiệm vụ ngay đi, bây giờ tôi phải quay về bộ tư lệnh để báo cáo." Anh đang bước ra xe. Nhưng khi vừa chui vào xe rồi lại bước xuống. Tôi xin truyền đạt nguyên văn lời của đồng chí Tư lệnh Đào Huy Vũ như thế này: "Bảo biết cậu bạn, trong mệnh lệnh của cậu ta chỉ có một tiếng là tiến. Các anh hoàn toàn có thể bỏ qua một số mục tiêu không quan trọng ở dọc đường để nhanh chóng đánh vào mục tiêu chủ yếu, nhớ lên nghe, chỉ có tiến, tiến và tiến." Phương Minh đi rồi, tiểu đoàn trưởng Bàng quay về phía nữ trưởng tá, cất giọng nhỏ nhẹ: Bây giờ ban kêu hoạch tác chiến thì cũng bằng 0 vì chưa có thông tin gì về địch. Vì vậy xin phép lư trưởng cho chúng tôi cơ động lên gặp chứng sát của bộ binh đã, nắm được tình hình địch rồi sẽ hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu và giao nhiệm vụ cho các đơn vị sau." Lữ trưởng tài gật đầu. "Tôi đồng ý." Ngẫm nghĩ một lát, anh nói thêm. "Lên đó, sau khi nắm tình hình địch, cứ anh cứ thống nhất trong ban chỉ huy và bên bộ binh, nếu tôi đến kịp thì sẽ thông qua." Còn nếu không các anh cứ tổ chức thực hiện theo kế hoạch, đó chưa? Bà gật đầu. Bà có lưỡng trưởng, tôi đã rõ rồi." Anh ngẩng mặt lên cao giọng. "Sau đây tôi với các đồng chí cùng xuống các đại đội để kiểm tra xem bộ binh lên dãy thế nào. Sau khi sắp xếp đội hình, khi đi qua đại đội 3 thì lệnh cho họ cơ động theo sau, khoảng cách 500m, khi bắt được liên lạc với bộ phận trinh sát bám địch của bộ binh." Thi quát tín hiệu cho đội hình dừng lại và đưa ngay họ về gặp tôi, canh đó cả chưa. Tất cả đồng thanh. Đó. Vị trí triển khai đi. Sau bữa ăn trưa, gần như cả đại đội 3 đang có mặt ở xe 764 của trung đội trưởng trung đội 1 Bùi Thanh Hải. Chẳng phải đến bây giờ mà ngay cả khi còn đang tranh chạy trên hậu cứ An Lễ thì những lúc đổi đại, lính tráng trong đại đội vẫn thích tụ tập xung quanh hải doanh để đấu hót và buối bác nhau. Hai người tái bình nhưng lại sở hữu một nước da đen bóng và một mái tóc xoăn tít. Chính vì vậy, để phân biệt với Hải vợ cùng Jae cùng quê, anh được gán thêm cái biệt danh Hải Xuân. Trên gương mặt đen nhẫy của Hải chỉ có đôi mắt sáng và hàm răng trắng bóng là nổi bật. Từ hôm xuống đồng bằng, anh em thấy anh hao hao giống cái đầu người trên biển quảng cáo thuốc đánh răng Hinots thì Hải lại được gán thêm cái biệt danh Hải Hinots nữa. Hồi trước thấy mấy anh em mới đến cứ xì xào về nước da và mái tóc của mình hai thằng thằng. Hỏi gì mà hỏi, tao là té đen đấy, hội chúng pháp và giờ tao chạy loạn nhưng chạy chậm nên bị một thằng té đen nó yêu thì là dính ra tao, còn hỏi gì nữa không? Thật hư thế nào chẳng biết nhưng đời cũng chẳng ai để ý đến chuyện ấy nữa. Hai thằng thánh bộc trực làm ra làm chứ đâu chơi, cuộc sống có phần bỗ bã nhưng phong khoáng Cái gì không nên không phải thí bồ thằng thân Tuy thế trong đại đội không ai ghét anh cả Còn quý là đằng khác Bằng chứng là đám lính trẻ vẫn thích những cuộc tụ tập tán dốc với anh Tối hôm nay cũng vậy Một bi đông trà hào hàng cùng mấy bao ruby quân tiếp vụ Cô táp xa lem lại được hài mơ đa đại khách Anh cười sàng khoái Thiếu gì uống hết đi hút hết đi Mãi đã có mấy thằng nguy ở phan đăng tiếp tế cho Anh quắt tay mời mọi người, rồi móc bao thuốc Salem xa xanh ngắt ra, đưa tận tay mời quyền trung đội trưởng trung đội 2 đang hưu cam, miệng lém lém. "Quý chưa khao mọi người đâu đấy nhé, áo gấm đi đêm cứ thế là không được đâu." Lý Hải San muốn nhắc đến chuyện cam vừa mới được giao nhiệm vụ quyền trung đội trưởng trung đội 2 mới hôm nay. "Chà la, trung đội này trước đây vốn do Nguyễn Văn Phùng làm trung đội trưởng, tuy nhiên sau chiến thắng Đà Nẵng thì Phùng được bổ nhiệm chính trị viên phó đại đội 8." Đinh Cam được giao phụ trách, cái mỉm cười trối khéo. Cái chức quyền trung đội trưởng đầu binh, cuối cán này thì có gì mà khao? Mở hồi cậu lên trung đội trưởng, tôi có thấy cậu khao đâu nhỉ? Hài trợn mắt. Thế bao nhiêu lần trẻ thuốc với lưng khôn của người ta thì sao nào? Cam cười. Thì nó cũng phải ra tâm ra miệng mới gọi là khao chứ. Có chàng ngon lại có thuốc thơm hút thả cửa, câu chuyện của đám lính trẻ đơm rả lắm. Tuy thì đồ tứ truyện nhưng chuyện vui bác nhau là chính, vẫn là những câu chuyện tiêu tao muôn đời của lính, nhưng đợt này mang tính thực sự nhiều hơn. Toàn bộ nhất vẫn là pháo thủ Nguyễn Văn Ngừng, người dân Lộc Hải Hưng. Cái miệng động hoạch của cậu ta thao thao bất tuyệt đồ tứ truyện, nào là chuyện hôm ở bán đảo Sơn Trà, thằng Phan vừa được cái xe Honda, kia cách một lúc thì nổ máy chạy được nhưng không làm sao dừng được, thế là cứ phải chạy lon vòng cho đến lúc hết xăng mới thôi. Lại xe tin Đức còn bình luận. Ngớm, lúc ấy trông mặt mũi nó xanh như đít nháy, làm cả bọn cười đến vỡ bụng. Rồi đi thằng ấy, thằng nọ vừa được cái típ thuốc co cơ, cứ tưởng thuốc đàng đàng đem ra đá đánh thì làm méo cả miệng. Lại có thằng vừa được hộp thuốc chống rối chân, cứ tưởng hạt tiêu bột đem đắc vào thức ăn thì mà cứ chén tí tí lại khen ngon nữa chứ. Mãi đến khi có cậu nào đó vỡ vẻ tiếng Anh giải thích cho thì mới biết, muốn đôn đàng cũng không được chỉ biết chửi đồng vài câu cho bõ tức. Cậu nhàn phao hai thì kể. Hôm ở Đà Nẵng, nó với thằng Kiên đang nắc nỏng khen ở đây xong dầu tivi thế, chắc dân trong này giàu lắm thì cô tên bộ binh vinh mặt lên. Ăn thuốc đế gì, ở quê tao tivi chạy đầy đường. Hỏi lại, tivi là cái gì thì hắn chỉ cái ô tô. Té ra vì chưa bao giờ thấy tivi, cứ tưởng tivi là cái ô tô. Hai ngồi nghe đầy khoai chá, thỉnh thoảng lại mồi chài vài câu nên câu chuyện càng rôm rả, những tiếng cười trẻ chung tiêu táo lan ra trong đêm từng chập từng chập. Trại bễ lệ thường, hôm nay lái xe Hoàng Văn Phan không có mặt trong hội bú cú đang rôm rả trên tháp pháo. Cung linh nắm một cốc giấy rời nằm sâu phía bên phải đường, đọc lại lá thư của Hà, người bạn gái cùng lớp phổ thông này đang học đại học y Thái Bình mà cậu mới nhận được trước hôm đi chiến đấu. Cầm lá thư trên tay, mặt Phan chừ mến lướt nhanh trên những dòng chữ tròn trịa. Thực ra, cậu đâu có đọc bởi mỗi câu, mỗi chữ trong đó cậu đều đã thuộc lòng. Học bên nhau suốt mấy năm phổ thông, dẫu chưa nói với nhau một lời yêu, Phan biết Hạ đã có cảm tình với cậu. Về phía cậu, Phan cũng đã coi Hạ như ý trung nhân, sở dĩ cậu chưa dám ngỏ lời cũng chỉ vì còn chút lấn cấn. Mình chỉ là thằng lính quèn, còn Hạ là một bác sĩ tương lai, trước đây dẫu có thân thiết với nhau thật đấy, nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khác thôi thì hãy cứ từ từ để xem tình cảm thực của người ta thế nào đã. Tuy nhiên, những cánh thư của hai người vẫn có lại như mắc cửi, và ngay trước hôm lên đường đi chiến đấu, Phan đã nhận được lá thư này của Hà. Lúc đó, cuộc tổng tiến công mùa xuân này chưa diễn ra, Hà vẫn tưởng Phan đang ngựa hậu cứ tăng gia cải thiện như cậu đã kể trong lá thư trước. Tuy nhiên, dường như cũng đã có điều gì đó thay đổi trong tâm hồn người bạn gái thì phải. Phan lẩm nhẩm đọc lại đoạn thư mà cậu đã thuộc lòng. Tháng vừa rồi, Lương Hà được đến thực tập điều dưỡng ở trại thương binh Chí Linh. Đã từng được đọc nhiều trang sách viết về chiến tranh, đã được nghe nhiều câu chuyện chiến trường do Phan kể, nhưng phải đến lúc được gặp gỡ, chăm sóc mấy chục thương binh nằm ở đây, Hà mới cảm nhận được thật đầy đủ sự khốc liệt của chiến tranh, cảm nhận đầy đủ hơn những nỗi vất vả hy sinh mà những người lính phải chịu đựng. Các thương binh ở đây hầu hết còn trẻ lắm, cũng cùng trang lứa với chúng mình thôi, có một chú anh thì lớn hơn vài tuổi. Điều chung nhất là tất cả các anh đều mang trên mình bao vết thương quái ác do bom đạn của giặc Mỹ xâm lược gây ra, nhưng điều mình cảm phục nhất là dù thân thể mang đầy thương tích, song không một ai tỏ ra bi quan chán nản. Trong đau đớn, họ vẫn kiên cường chống chọi lại với bệnh tật, với một niềm tin yêu kỳ lạ vào cuộc sống và tương lai. Hà và bạn bè đã không cầm được nước mắt khi nghe anh tê, một thân bên cụ thái tay, mù hai mắt cất cao giọng hát Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao? Thật tình, chuyến đi thực tập này tuy ngắn nhưng đã để lại trong hạ những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hạ tự thấy mình quá nhỏ bé trước những hy sinh mất mát của những người lính, trong đó có Phan. Phan ơi, hãy cố gắng để giống mà trở về nhé. Hạ đợi đấy. Phan bật cười, ai chẳng muốn giống mà trở về, nhưng dù sao đó cũng chỉ là ý muốn của mình, còn thực tế thế nào thì ai mà biết được. Phan cẩn thận gấp lá thư đút vào túi ngực. Đoàn xe hòa mình vào những tiếng cười sảng khoái đang vang lên trên thaoo. Không góp mặt với đám lính trẻ, sau bữa cơm trưa vội vàng, văn chỉ huy đại đội 3 lại gặp nhau ở xe 761. Họ đang đi đầm trao đổi với nhau về tình hình đơn vị và những khó khăn, biện pháp khắc phục cho trận đánh sắp tới. Thực ra, cả đại đội trưởng tương và chính trị viên trách đều không phải lính xe tăng nòi mà từ bộ binh và công binh chuyển sang. Nhưng rất anh có khá nhiều bơ ngỡ trong chỉ huy xe tăng chiến đấu. Được cái đã đội phó, đỗ xuân bốn và chính trị viên phó Nguyễn Thanh Xuân lại trưởng thành từ thành viên kiếp xe lên. Hiểu biết sâu sắc về xe tăng và chức trách thành viên nên hai anh cũng giúp đỡ được cho cấp trưởng của mình nhiều. Vì vậy, mới chỉ hơn 1 năm từ ngày về đại đội này, tương vai trách cũng đã hiểu biết hơn nhiều về xe tăng và lĩnh tăng, nhất là qua chiến dịch giải phóng đàn đảng vừa rồi. Họ đã trưởng thành lên rất nhiều. Trận đánh Đèo Hải Vân là trận đầu tiên từng chỉ huy đơn vị chiến đấu, nó cho thật lòng, lúc đầu anh cũng hơi run, chẳng biết xe tăng có vừa leo đèo vừa chiến đấu được không, mà cái Đèo Hải Vân, nó dài đến thế, những hơn 20 km lại cao đến nỗi đỉnh đèo còn khuất trong mây, chỉ đến khi thấy cả năm chiếc xe phàm phàm lao dốc, đội loạt pháo đầu tiên gầm lên, mấy cái locút trên đỉnh đèo đổ sụp và bốc cháy đùng đùng. Anh mới tới tự tin hơn. Chứm được đèo rồi, chỉ với mấy chục tay súng bộ binh đi cùng ngồi trên xe, nhưng dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Phó Tư lệnh quân đoàn Hoàng Đan, đoàn đội anh đã xộc thẳng xuống đạn đánh, còn nhũng nhúc quân địch. Gần đến cầu thủy tú, một tiểu đoàn địch đang ngăn chặn, nhưng khi thấy năm chiếc xe tăng hùng dũng tiến vào, vừa chạy vừa bắn pháo và súng máy, súng 12 ly 7 bỗng trùng cuồng thao chạy. Và thế là Đơn vị anh trở thành đơn vị đầu tiên đặt chân lên cái thành phố thủ phủ miền Trung này, chỉ với một chuyến dịch ấy, tương cảm thấy mình đã ra rạn lên rất nhiều. Tuy nhiên, khi đứng trước cái lá chắn thép Phan Rang này, anh không khỏi cảm thấy lo lắng, là lá chắn để giữ vững đất còn lại, chắc chắn phong tuyến Phan Rang sẽ được thiết kế một cách vững chắc. Ngoài ra, còn có một dân bay ngay sát nách với một sư đoàn không quân còn nguyên vẹn thì cuộc chiến đấu đó không hề dễ dàng chút nào. Hơi ngả người dựa lưng vào tháp pháo, Tương Thâm thì nói: "Các anh nghĩ thế nào về trận phàn đang sắp tới?" Trầm ngâm một lát, Trạch mới khẽ khàng: "Tôi nghĩ là sẽ khó khăn đấy, cho cùng dứt dǒu, chúng nó chỉ còn có mấy tình này nên chắc sẽ quyết giữ bằng được." Tương gật đầu: "Chắc chắn là thế rồi, nhưng theo các anh, cái gì là khó khăn nhất đối với ta?" Trạch trầm ngâm Theo tôi, cái khó khăn nhất là hiện giờ ta không biết địch bú trí ở đâu, công sự vật cản thế nào, hỏa lực ra sao, đánh nhau mà tù mù thế là khó nhất đấy. Đã đổi phó bốn lào táo. Theo tôi, còn một cái khó nhãn tiền nữa là không quân địch. Nói gì thì nói, phòng không của ta tuy cũng có, nhưng còn đất yếu nên nó vẫn làm trù bầu trời. Mà nghe nói ở phan đăng này, nó còn cả một sưu đoàn không quân nguyên vẹn, lại có dân bay thành dân ở ngay cạnh nữa nên không thể coi thường được chính trị viên phó Xuân bổ sung. Tao xạ nhà mình thì toàn chạy tít đằng sau, lúc có máy bay không biết có triển khai kịp không, chắc chỉ còn trông cậy vào mấy khẩu 12L7 của mình mà thôi." Tường ngồi thẳng dậy. "Các anh nghĩ sao, nếu tôi bổ sung cho mỗi xe thêm một pháo 2 để chuyên trị bắn 12L7?" Trong bóng tối, nhưng vẫn thấy rõ Trạch gật mạnh đầu. "Được đấy, anh à, mặc dù tầm bắn không cao lắm, Nhưng nếu phát huy tốt khẩu 12 ly bầy này cũng đỡ nhiều Ít nhất cũng không để chúng muốn làm mưa làm gió gì thì làm Nhưng mình có đủ pháo 2 dự bị không nhỉ? Tường dứt khoát Ta cứ thông nhất thế nhé Còn quân số các anh không lo Tôi đã tính đổi Số pháo 2 dự bị từ trung đội công binh sang Và quân Đông Anh mới bổ sung vào đồ để lắp vào mỗi người một xe Trầm ngấm một lát Chính trị viên Phó Xuân mới thùng thẳng Thực tình không có 12 ly 7 thì cũng gay, nhưng để anh em phóng hai anh cứu vải đu người lên đứng bắn thế thì cũng rất nguy hiểm." Chính trị viên Trạch ngắt lời. "Thì ông tính sao, cứ để mặc bọn chúng làm mưa làm gió à?" Xuân lắc đầu. "Không phải, ý tôi muốn nói là phải có cách nào đó để sử dụng cao xạ thật hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn cho anh em." Từng thật sự quan tâm. "Với ý anh thế nào?" Xuân nhỏ nhẹ Cái này thì từ kinh nghiệm từ trước đến nay đều cho thấy, nếu dùng 12 ly 7 bắn máy bay mà không có sự quan sát, chỉ huy của trưởng xe và sự phối hợp hiệp đồng giữa các xe trong đơn vị thì hiệu quả cũng rất kém. Vì vậy theo tôi, để nâng cao hiệu quả bắn máy bay, tất cả trưởng xe của ta cũng phải mở cửa đến lúc cần thì chỉ huy anh em. Tất cả mọi người cùng lặng đi, quả thật những điều dân nói là hoàn toàn có lý, tuy nhiên như thế thì cũng hết sức nguy hiểm, cuối cùng trách quả quyết Tôi đồng ý, tất cả trưởng xe của ta đều là cán bộ đảng viên, chúng ta làm thế cũng là để nêu gương cho anh em, tuy nhiên, trách nhiệm của chúng ta không chỉ có chỉ huy một khẩu súng đó, mà là chỉ huy cả xe, cả phân đội, vì vậy theo tôi, ta vẫn thường dân để mở cửa trường xe, khi nào thấy may bay chúng đánh rát quá thì mới đứng lên chỉ huy pháo hai đánh trả, các anh thấy thế có được không? Tất cả những người có mặt cùng gật đầu. Nhất trí. Chờ mọi người im bạch. Bên giữa đường cái là một đoàn bộ đội đang lầm lũi bước tới, bên cạnh xe 761, người đi đầu hỏi nhỏ. "Cả đồng chí cho hỏi, đồng chí nào là đại đội trưởng ạ?" Tường nhổm dậy, nhảy xuống xe, anh chìa tay ra. "Tôi là đại đội trưởng đây." Anh cán bộ bộ binh siết chặt tay tường. "Tôi là Tiến, đại đội trưởng, chúng tôi được lệnh đưa anh em lên xe tăng của đại đội anh." Tường gật mạnh đầu. "Tôi là Tường, thế các anh có bao nhiêu người?" Tiến trả lời ngay Chúng tôi có hơn ba chục, anh ạ Lướt nhìn đám chiên sĩ lúc này đã tụ lại xung quanh hai người Từng dứt khoát Chúng tôi có tất cả năm xe Như vậy các anh cứ bố trí Mỗi xe từ sáu đến bảy người Lên xe rồi, anh em sẽ tổ chức hiệp đồng giữa trong và ngoài xe Còn anh sẽ đi xe này với tôi Ngoài về đám đông đang tụ tập ở xe 764 Tường cao rộng Tất cả các xe về vị trí Hướng dẫn anh em bộ binh lên xe và hiệp đồng chiến đấu với nhau nhé Từ xe 764, đám đông túa ra tỏa về xe mình, người chỉ huy bộ binh tập hợp bộ đội của mình lại, sau khi nhắc nhở mấy câu, anh dàn giọng. "Bây giờ mỗi tiểu đội về một xe, bắt đầu." Đám đông vừa giải tán thì đã thấy một tổ chiến sĩ bộ binh đứng cảnh xe, hài xoăn bảo vệ chiến sĩ của mình. "Các anh em lên xe, tôi hướng dẫn cho họ cách ngồi, cách lên xuống." Tháo tụ hài phở oang oang. "Nào, đợi tay đây, đặt một chân lên băng xích rồi nhún người lên." Chỉ một loáng, nằm trên sĩ bộ binh đã được kéo lên sau xe. Có vẻ như lần đầu tiên họ được lên xe tăng nên người nào cũng tỏ ra lạ lắm và thích thú. Một cậu bút ve khẩu 12 ly 7 thốt lên đầy hào hứng. Chà, khẩu này mà bắn thì khiếp lắm đây. Một cậu khác phụ hỏa. Còn phải nói, nó mà bắn cho bọn nguy không ngóc đầu dậy được. Đứng trên đỉnh tháp pháo, nhìn mấy chiến sĩ bộ binh đang lơ ngư. Hải xoăn cảm thấy không yên tâm lắm, mà hình như họ hơi có phần chủ quan. Vệ bị hành nhắc nhở. "Trớ có chủ quan, bây giờ các ông kéo mấy bao gạo với tấm bạc xe tăng này xếp ra hai bên thành xe mà lấy chỗ trú ẩn thì trước thì có thành đắp pháo nó che cho rồi, còn hai bên thì phải tự tạo lấy thôi." Các chiến sĩ bộ binh làm theo răm rắp, một lát sau mấy bao gạo và tấm bạc đó được xếp ra hai bên thành xe. Một chiến sĩ nằm xuống ghế khẩu súng AK lên ngắm thử, phay sở một lúc cậu ta tốt lên. Ồn đôi. Con chắn vặn lần hơn mấy cái công sự đào vội. Hai xoan kiểm tra một lượt thì tương đối chắc chắn, anh ngồi xuống tháp pháo ôn tồn. Thế được rồi, từ bây giờ các ông cứ ngồi sát sau tháp pháo này và cảnh giới hai bên sườn cho chúng tôi, nhất là khi vào thị xã phải chú ý bọn bộ binh lẻn lỏi ở các ngõ hẻm với trên ban công nhà cao tầng, nhớ đừng để thằng nào nó phụt mỡ bảy hai vào bọn tôi đấy. Vị chính sĩ bộ binh cùng cười. Anh cứ yên tâm, không thằng nào thắt cổ tay bọn tôi đâu." Hải Xuân cùng cười. "Thế cứ biết như vậy đã, thế các cậu đã ăn uống gì chưa?" Hai đôi cách xưng hô một cách thân mật, vì thấy các chiến sĩ bộ binh đều trẻ hơn mình, một chiến sĩ thành thực. "Thực tình là cả ngày hôm nay bọn em có mỗi bữa cơm, lúc nãy dừng xe, đình đâu cơm lại bảo lên đây ngay nên chẳng có gì vào bụng." Phóng hai nhàn cao nhau. "Thế mà không lên sớm một tí, bọn tôi cứ vậy ăn cố mãi." Hải Xuân lắc đầu tỏ ý không hài lòng, anh bảo nhỏ: "Thôi, cậu lấy cho mỗi anh em một phòng lương khu ăn tạm." Đúng lúc đó, một chiếc xe thiết giáp K63 lơ lử chạy tới, tất cả tạm dừng cứu viện chú mục nhìn vào chiếc xe, khi đến ngang xe 761, chiếc thiết giáp dừng lại, để chân dầu nhỏ từ trên xe trợ lý Tam Bưu Bố Văn Định nhảy sang xe 761, chẳng biết anh truyền đạt những gì, chỉ thấy một phút sau đại đội trưởng Tường đã đứng dậy hô to: "Tất cả chú ý, chuẩn bị xuất phát." đi qua một luồng điện truyền qua, xe nào xe nấy rục nhau ổn định chỗ ngồi, một lá rau đã đâu vào đấy, chiếc xe thiết giáp chính sát đi qua được một lúc thì xe tường nổ máy, ngay đó đó, nắm chức động cơ cùng gầm lên, một lá rau cả đoàn xe dao rung động chuyển động, xa xa về phía nam, một quả pháo sáng lẻ loi vẽ lên bầu trời đang chạng vạng một đường vòng cung, nơi đó, tên phong tục được mệnh danh là lá chắn thép Phan Rang đang, đang chờ họ. Đi ở giữa đội hình của đại đội Lái xe 763 Trần Huy Đức căng mắt nhìn con đường hiện ra lờ mờ trong ánh chiều nhập nhoạng. Cũng may, đường quốc lộ 1 khá rộng, lại phẳng lì nên thỉnh thoảng cậu vẫn nghiêng ngó nhìn quang cảnh xung quanh. Đó là một thói quen và cũng là một niềm vui của Đức. Nhưng dưới ánh sáng của buổi hoàng hôn, cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài những dãy núi đen sì và những lùm cây tối um. Đức đành tiếc trẻ cắm cúi tập trung vào công việc chính của mình. Sinh ra và lớn lên ở một thị trấn cổ Nơi hợp lưu của dòng sông miền Đông Bắc nên lúc nào cũng dập dìu trên bến dữ thuyền, từ ngày còn nhỏ, Đức đã thường cùng các bạn tụ tập trên bến sông ngắm những con thuyền từ mọi miền về buôn bán ở đây. Những con thuyền đồ sộ có đến 3 buồm, phần đuôi cong vút lên có những chấn song tiên đất kiểu cách làm nơi ở cho cả gia đình thì đích thị là thuyền buồm từ vùng châu cổ vấn đồn về. Chủ nhân của những con thuyền này thường là những thương nhân hoa kiều hồng hào béo tốt Họ đến đây bán các thứ hàng hóa, vài phóc buôn từ móng cái hay Trung Quốc về và mua các thứ lắm rạn đặc sản của vùng lục nam lục ngạn trở xuống. Nhỏ hơn và dài hơn, có lá buồm hình cánh rơi, thị thương là thuyền tứ thanh nghệ đa hay từ vùng biển Thủy Anh hải hậu vào. Hàng hóa họ chở đến là các loại hải sản như cá khu, nước mắm, mắm tum với các thứ mồi không lẫn vào đâu được. Còn những con thuyền từ chàng chủ trên mạn ngược xuống thanh mảnh với cánh buồm cũng nhỏ xíu, trên đó thường chứa đầy các loại sản vật của rừng. Buồn nào thức ấy, khi thì là những lồ chám trắng, chám đen to vật vã, khi thì là hạt gấm, hạt dài thơm lừng, gần tiết thì lấp lấp lá rong, rang trải lạt cùng nấm hương, mộc nhĩ vân vân. Bên cạnh bến thuyền là bến phà nối liền con đường quốc lộ 18, cũng suốt ngày tấp nập xe qua lại. Ngược lên phía bắc là đi Hà Nội, Lạng Sơn, xuôi về phía nam là đi Hồng Gai, Uông Bí không biết là những cuốn sách, những giờ học hay những con thuyền, những chuyến xe tập nộp, ngày đêm qua lại cái thị trấn cổ đó đã khơi dậy cái khát vọng được đi đây đó trong lòng cậu bé Trần Huy Đức mà lúc nào cậu cũng thèm được đi đến những miền đất mới. Cái khát vọng ấy không hề giảm bớt khi Đức vào bộ đội. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ, bọn phần một thanh niên theo lời giáo huấn của ông nội, quốc gia hùng vong thất phù hữu trách, thì cậu cũng coi đây là một dịp để được đi du lịch để biết đó biết đây. Vì vậy Ninh đi đến đâu, dẫu có khó khăn, ác liệt đến mấy, đều vẫn dành thời gian tìm hiểu mảnh đất mà mình vừa đặt chân đến. Cuộc đời người lính Tây Tạng đã đưa cậu từ cái thị trấn Quý Hương đến với miền Trung Du, đừng gọi đôi trẻ bất ngát. Đôi từ chân dãy Tam Đảo uy nghiêm, cậu đã đi dọc chiều dài đất nước. Cậu đã từng ngẩn ngơ ngắm cảnh bóng Tây Tạng trong lúc buổi chiều hoàng hôn trên đỉnh đèo ngang. Cậu đã từng ngất ngây trước Trường Sơn hùng vĩ cậu cũng đã đến bên dòng sông biên hải, đứng hàng giờ để nhìn về phía bờ nam hoang vắng, cô Liêu tối nếm mỡ đó một ngụm nước ngọt nào mà đắng chát chưa ly. Nhất là một tháng gần đây, từ khi đời hậu cư A Lễ thì tầm mắt cậu càng được trọng mở, cậu đã được đặt chân đến bao miền đất mà từ trước đến nay chỉ biết tới qua sách vở. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn, cảm nhận và so sánh, thoạt thôi gặp nhấm niềm vui sướng một mình. Ngay cả khi đang lái xe trên đấu Đánh đèo Hải Vân mà cậu vẫn mở cửa đi thỉnh thoảng thò đầu ra, ngơ ngẩn với đệ nhất hùng quan, chỉ đến khi chính trị viên trách phải quát lên cậu mới chịu đóng cửa vào. Còn hôm nay, theo những gì đã được đọc từ hồi còn ở nhà, thế được biết mình đang đi vào xứ sở của Chăm, nên cậu háo hức lắm. Chẳng biết tại sao, nhưng những cái tháp Chăm, những di sản còn lại của tộc người Champa lại có sức hấp dẫn lớn đến như vậy với đức. Có lẽ bởi nó quá huyền bí thì phải. Hôm đi qua Tây Hòa, lần đầu tiên Đức Tấn mắt nhìn thấy tháp chạm, nhưng ở khoảng cách xa quá, đơn vị lại đang hành quân gấp không được dừng lại nên cầu tiếp hồi hội. Vì vậy, khi chạy trên cầu đà nặng, cây cầu hơn 1000m thẳng tắp như sợi chỉ căng, lại cấm các phương tiện qua lại cho xe tăng đi nên không một bóng người. Đức liền vào số 2 và cố định tay dầu, đối nhô hẳn người lên, nhìn như dán mắt vào cái bóng câu liêu và bí ẩn của ngọn tháp in lên bầu trời hoàng hôn tím sẫm. Nghe nói ở Van Rand có nhiều tháp lắm, Đức tự nhủ với lòng mình, khi đến đó sẽ phải tứ tận nơi để được tận tay sờ vào những viên gạch cổ kính, đều phong được thỏa thuê ngắm nhìn và khám phá cho thỏa lòng mong ước. Thế mà lúc này trời tối quá, chẳng thấy gì ngoài con đường mờ mờ ảo ảo trước mắt. Ngồi bên cạnh cửa lái là pháo hai Đoàn Văn Diện, người nín trang và cũng nhập ngủ một đợt với Đức. Theo quy định, những khi hành quân thì ngoài lái xe chỉ cần trưởng xe thức để chỉ huy. Quan pháo thủ Phao Hoài thì được quyền ngủ nghỉ. Ở xe này, pháo thủ Trần Văn Song và pháo hoài Nguyễn Văn Hòa tận dụng đất tốt cái quyền này, chẳng thấy mà do gần một tháng hành quân chiến đấu liên tục, cả hai vẫn béo quay, thậm chí còn lên cân nữa. Ngay cả chính trị viên Trạch, nhiều khi đứng trước cửa chừng xe đấy, nhưng cũng gà gật ngủ, bởi bởi nhân tài lái có thẩm niên như Đức thì cũng không có gì đáng lo cho lắm. Nhưng pháo hoài Đoàn Văn Diện thì không như vậy. Từ hôm hành quân rời A Lới đến nay thì hầu như đêm nào Xiển cũng thức cùng Đức, cậu ta cứ ngồi bên cạnh cửa lái xe, lưng dựa vào táp pháo, thỉnh thoảng lại khum tay chè gió mời một điếu thuốc cắm vào miệng Đức. Mỗi khi nghỉ ngắn, Xiển lại vớ chức bi đông treo cạnh buồng động lực pha cho Đức một ca sữa nóng. Bình thường Xiển đã ít nói, những lúc này cậu ta càng ít nói hơn, tuy nhiên, sự chăm sóc êm thầm lặng lẽ của người đồng đội làm Đức thấy ấm lòng hơn và dường như tài lái cũng vững vàng hơn. Khi trời vừa tối hẳn, tiểu đoàn xe dừng lại theo tuyến nhiều phát ra từ xe đi đầu. Căn cứ vào bản đồ và địa hình xung quanh, bằng đoán tiểu đoàn mình đã vượt qua quận lỵ Du Long khá xa. Nơi tiểu đoàn đang tạm dừng một bên là dãy núi chướng cao rừng rững, một bên là một ngôi làng khá to nhưng vắng lặng không một ánh lửa. Bằng đoán chỗ này chắc chỉ còn cách Phan Rang chừng 20 km là cùng. Từ vịn đầu đội hình, Trì Lý Tam Mưu bố ban định Dẫn hai chuyên sĩ trình sát của bộ binh về xe chỉ huy. vừa nhìn thấy địch và hai chuyên sĩ đi tới, tiểu đoàn trưởng bảng đã nhảy ngay xuống xe, nhưng chưa kịp hỏi han gì về tình hình thì không trung chợt bủa ra trong tiếng rít của máy bay phản lực. Bầu trời đêm đang đen kịt bỗng bừng sáng lên như ban ngày bởi hai quả pháo sáng treo trên lưng trừng trời. Bằng phán đoán nhanh, có vẻ như sự di chuyển của tiểu đoàn anh đã lọt vào mắt bọn địch đang chốt trên ngọn núi chúa thì phải, và chính chúng đã gọi bọn máy bay này đến. Đứng thằng người giữa đường, bằng hết đến vỡ hỏng. Tặn hết đèn đi, cho xe giặt vào bên đường. Chuẩn bị 12 ly 7, bắn máy bay theo lệnh tôi. Mệnh lệnh được thực thi ngay tức khắc. Trong giây lát, hơn hai chục chiếc xe tăng và thiết giáp đã lần khuất vào bóng tối. Tán cây hoặc nép sát xuống vệ đường. Những nòng súng 12 ly 7 đánh cao cảnh giác, sẵn sàng nhả đạn. Các chiến sĩ bộ binh cũng đang làm làm súng trong tay, mắt dõi lên bầu trời đêm sáng đực. Hai chiếc máy bay vận lượn đi lượn lại, trách chúng còn nghi ngờ nhìn thấy mái quả phao sáng nữa được bung ra, dưới ánh sáng bốn ngọn đèn dù, cánh vật dưới mặt đất phơi raa rõ như ban ngày. Thật may, đội hình của tiểu đoàn được ngụy trang khá kỹ và đã kịp thời rạt vào hai bên lề đường cả. Những chiếc xe tăng, xe thiết giáp cắm đầy lá ngụy trang trông như những bụi cây ven đường. Hai chiếc máy bay vẫn nối đuôi nhau bay dọc theo quốc lộ 1. Chúng sao xuống đất thấp, luồng khí đồng phía sau chúng Tường Trưng muốn lật tung cây cỏ hai bên đường lên. Đầu óc bằng căng như sợi dây đàn, không biết chúng đã phát hiện ra mình chưa, bắn này không bắn. Tất nhiên, khi chúng đã phát hiện ra đội hình hành quân của các anh và đánh vào đội hình thì kêu gì cũng phải bắn trả. Còn nếu chúng mới nghi ngờ mà bắn thì khác gì lại ông tối ở bụi này. Anh quyết định sẽ nhẫn nại chờ đến đút cuối cùng, chỉ khi chúng đánh trúng đội hình mới cho bắn trả. Vào lúc này, phần lấy lại cực làm trọng. Quả nhiên Những loạt bom chúng ném xuống cũng vô bờ, không có nào chúng vào đội hình cả, chắc chúng chỉ ném thăm dò, bằng tự đam bộ tứ dày nhẹ nhõm. Đợi trong hai chiếc máy bay Cút Tang bị phía Nam, bằng mới kéo chính trị viên đính, tiểu đoàn phó Bình, trợ lý Tam Bưu Đỉnh, đồng chí tiểu đoàn trưởng bộ binh và hai chiến sĩ trinh sát đa viết sau xe chỉ huy. Cùng lúc đó, trung đoàn trưởng bộ binh cùng ba chiến sĩ nữa cũng có mặt, bằng trải tấm bản đồ ra mặt cỏ ngay bên vệ đường, bấm chiếc đèn pin đã được bọc vải vào bản đồ, anh nói vừa đủ nghe. Ta bắt đầu làm việc nhé. Đề nghị các đồng chí trình sát cho chúng tôi biết về tình hình địch ở phía trước như thế nào, lực lượng, phương tiện và hệ thống vật cản của chúng ra sao." Hai chiến sĩ trinh sát bổ binh dãy nhảy lên. "Báo cáo tổ trưởng, chúng tôi chưa được giao nhiệm vụ bám địch xem chúng bố trí ở đâu để bàn giao cho các đồng chí, chứ như tổ trưởng yêu cầu thì chúng tôi không nắm được đâu ạ." Chính trị viên đính gắt nhẹ. "Trinh sát mà không nắm được cụ thể tình hình địch thì các cậu làm gì?" Ngụy Chiến sĩ trông có vẻ ra dặn hơn Tử Tốn. Báo cáo các đồng chí, thực tình chúng tôi cũng vừa mới giải phóng quận Lỵ, dù lòng này được vài tiếng đồng hồ, ngay sau đó đơn vị tôi được lệnh cơ động lên hướng Tây, chúng tôi được giao nhiệm vụ bám địch để bàn giao cho các đơn vị mới đến tiếp thu, nghĩa là nắm được chúng bố trí ở đâu để báo cho quân ta vào thôi, chứ không có thời gian và điều kiện điều tra cho thật tỉ mỉ được, rất mong các thủ trưởng thông cảm. Trung đoàn Trừng bộ binh cũng nói đỡ cho các đồng đội Các anh thông cảm, các đồng chí đó nói đúng đấy, họ vừa mới đánh địch ở đây xong, bây giờ lại phải di chuyển thì làm gì có điều kiện để chui đào, bắt tù binh khai thác tin tức được chứ. Biết trước như vậy đòi nên bằng nhẹ nhàng. Thôi, được rồi, bây giờ các đồng chí cứ báo cáo hết những gì các đồng chí đã nắm được, có vấn đề gì chưa đó chúng tôi sẽ hỏi thêm. Trung đoàn trưởng bộ binh gọi ba chiến sĩ của mình. Các cậu tập trung vào đây để nắm tình hình đi, ngay sau đây Các cầu xe tao họ lên đó nhận bản dao và tiếp tục cơ động về phía trước để bám địch đấy. Tất cả những người có mặt đều túm lại xung quanh tấm bản đồ, người chuyên sĩ chính sát có tuổi rút từ túi ngực ra một cái bút chì và dùng nó làm que chỉ. Báo cáo, chỗ chúng ta đang tạm dừng là phía bắc thôn Bà Đâu, từ đây đến thị trấn Phan Đang khoảng chừng 20 km. Từ chiều hôm qua, thôn Bà Đâu đã bị ta đánh chiếm và hiện đang nằm trong tay ta. Sau khi bị đánh bật khỏi Bà Đâu, Địch đang lui về cứtù ở khu vực Ba Tháp, Golden Ba Ka Đú, một dú tán ra chạy lên núi chữa. Chắc bọn này vừa mới chỉ điểm cho máy bay lúc nãy. Vị trí phòng ngự tiền tiêu của địch là Bắc thôn Ba Tháp, cách đây khoảng hơn 3 km. Anh ta đưa đầu bút chì chỉ một loạt các điểm có địch đối tiếp tục. Còn lực lượng của chúng cụ thể là bao nhiêu, thuộc đơn vị nào thì thật tình là chúng tôi không rõ với hệ thống công sự quả địch nhìn chung là sơ sài, chủ yếu là chúng lợi dụng nhà cửa các công trình xây dựng hai bên đường và có một số công sự gỗ đất bao cát mới được xây dựng. Mật cán cũng không có gì kiên cố cho lắm, không có hào trung tầng, hàng rào dây thép gai cũng sơ sài thôi, chỉ có một số thùng phi bao cát xếp ngang đường nhưng vấn đề lối cho xe cộ đi qua, có lẽ chúng cũng không ngờ ta đánh tới đây nhanh thế hay sao ấy. Báo cáo hết. Anh ta vừa dứt lời, Trư Lý Tam Mưu Định đã nô nóng thế còn mịn thì sao, nhất là mịn trung tâm ấy. Người chiến sĩ trinh sát vẫn bình thản. Báo cáo thủ trưởng, thực tình thì chúng tôi không kiểm tra được từng mét đường, nhưng theo phán đoán của chúng tôi thì không có mịn trung tâm đâu ạ. Tiểu đoàn trưởng bàng hớn cảm. Đồng chí căn cứ vào đâu mà kết luận như vậy? Người chiến sĩ trinh sát lạnh lẽo. Có mấy căn cứ để kết luận là không có mịn như thế này? Một là chiều hôm qua Khi rút từ bà đâu về Ba Táp Địch vẫn cơ động bằng xe cơ giới Như vậy nghĩa là không có mình bù trí từ trước Còn từ chiều hôm qua đến giờ Bọn tôi liên tục bám và theo dõi sát mọi hành động của chúng Thì cũng không thấy có tên nào đào bù trí mình Ngoài ra Đây là đường quốc lộ 1 Mặt đường trải nhựa Nên nếu đào để bù trí mình Thì sẽ phát hiện ra ngay Bảng vẫn căn bẳn Thế còn xe tăng Thiết giáp có không Người chân sĩ trưng sát bình tĩnh Báo cáo ở sâu bên trong tuyến phòng thủ thì có hay không chúng tôi không biết, còn theo quan sát của chúng tôi thì ở mấy cụm cứ điểm tiền tuyến của địch không có cái xe tăng hoặc thiết giáp nào cả. Suy nghĩ một lát, bạn gật đầu. Cảm ơn các đồng chí. Chắc các đồng chí cũng mệt rồi, bây giờ các đồng chí cứ về vị trí của mình và tranh thủ nghỉ ngơi đi. Đội hai trinh sĩ chỉnh đắp đi khỏi, bạn tiếp. Thực ra mình cũng không thể đòi hỏi họ hơn được, tuy nhiên cho đến giờ thì ta cũng đã biết địch đang bố trí ở đâu rồi. Bây giờ ta sẽ thông nhất kế hoạch chiến đấu. Mấy cái đầu cùng trụm lại trên tấm bản đồ. Họ thì tầm trao đổi lúc to lúc nhỏ. Có lúc tranh luận khá gây gắt. Phải mất gần 20 phút. Bảng miết kết luận. Bây giờ tôi thông nhất thế này. Với cách đánh chúng ta vận dụng chiến thuật tiến công trong hành tiến. Mục tiêu phải đánh chiếm trước mắt gồm. Một là dinh tỉnh trưởng. Hai là sở chỉ huy chi khu. Ba là cảng ninh chữ. Trong đó mục tiêu chủ yếu là dinh tỉnh trưởng. Một nhiệm vụ tiếp theo của tiểu đoàn ta là phát triển đến Cà Ná. Chúng ta sẽ sử dụng đội hình một hàng dọc, đi đầu là xe trinh sát, tiếp theo là đại đội tăng 3, đại đội thiết giáp 8, đại đội thiết giáp 9, tiếp theo là bộ phận bảo đảm kỹ thuật của đồng chí Bình, cuối cùng là bộ phận hậu cần kỹ thuật do đồng chí Đính Chỉ Huy. Khi phát hiện quân địch, xe trinh sát sẽ chỉ mục tiêu và để cho xe tăng của đại đội 3 vượt lên công kích. Trong quá trình tiến công sẽ sử dụng đội hình zic zac để phát huy tốt hỏa lực của các xe và đỡ bắn bảo nhau. Sau khi vào đến địa giá, tiểu đoàn sẽ phân thành ba mũi, mũi thứ nhất nhanh chóng đánh chiếm dinh tỉnh trưởng, mũi thứ hai chiếm giữ khu chỉ huy chi khu, mũi thứ ba đi chiếm cảng tiêu diệt tàu địch ở đó. Trường hợp gặp vật cản không khắc phục được, xe tăng tiễu giáp sẽ dừng lại chi viện hỏa lực cho bộ binh xuống xe đánh chiếm. Trong quá trình chiến đấu chú ý sẵn sàng đánh trả máy bay địch. Vị trí chỉ huy của tôi ở sau đại đội 3. Anh ngẩng lên nhìn quanh một lượt. Ý định chiến đấu như thế, các đồng chí có ý kiến gì nữa không? Chỉ đi theo mưu định giơ tay. Tôi có ý kiến, đề nghị tiểu đoàn trưởng xác định cụ thể thành phần của từng mũi, theo tôi, cả ba mũi đều phải có xe tăng mới đảm bảo khả năng chiến đấu được. Tiểu đoàn trưởng Bàng gật đầu. Tôi đồng ý, khi giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tôi sẽ quy định cụ thể với các đồng chí khác. Quay về phía trung đoàn trưởng bộ binh, chính đội viên đính Bàng sẽ rằng, các anh em có gì cần bổ sung không? Tình chỉ viên đứng lắc đầu nhẹ nhẹ. "Tôi hoàn toàn nhất trí với ý định của anh, chỉ xin lưu ý khi giao nhiệm vụ cho anh em là khi cần thiết phải bỏ qua các mục tiêu không quan trọng để nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu chủ yếu như lời tư lệnh huynh trưởng đã dặn." Trung đoàn trưởng bộ binh giơ tay theo thói quen. "Về kế hoạch tác chiến tôi hoàn toàn nhất trí, sau đây tôi sẽ cho chính sát của chúng tôi cơ động lên, bám địch ở cự ly gần hơn nữa. Đêm nay, khi cơ động lên các đồng chí chú ý bắt liên lạc với họ." quay về phía ban chỉ huy của mình, anh hạ giọng. "Bây giờ các đồng chí lên nhận bàn dao tại thực địa của trinh sát sư 3, sau đó tranh thủ tiếp cận địch càng gần càng tốt để nắm thêm tình hình. Khi dây trinh sát của A sẽ tăng đến, các đồng chí phải báo cáo lại cho cụ thể, càng tỉ mỉ càng tốt. Đã rõ nhiệm vụ chưa?" "Ban chỉ huy trinh sát đồng thanh. "Đó!" Nó đòi họ lập tức lên đường. Nhìn quanh một lượt, thấy không ai có ý kiến gì thêm, bằng dàn giọng. "Thôi, ta tạm dừng ở đây." Bây giờ đồng chí đính cho người đi báo cho các đại đội, cho tất cả cán bộ từ trung đội trưởng về đây nhận nhiệm vụ, đi ngay đi. Đúng lúc đó, một chiếc máy bay sẹt qua, hai tiếng nổ bụp bụp từ chân không vọng xuống và cả đất trời bỗng lại sáng rực như ban ngày. Ngay sau đó, một tổ máy bay xuất hiện, chúng bay vòng quanh rầm rọ đối một loạt tiếng nổ dữ lên ở phía sau đội hình tiểu đoàn. Khi bầu trời dường như muốn vỡ tung ra bởi tiếng rít chói tai của hai chiếc máy bay phản lực, hai dân Đã nhảy phát vào cửa phao 2 Ôm lấy khẩu 12 ly 7 Anh kéo khóa nòng lên đạn Rồi dê mũi súng theo vòng lượng của chiếc máy bay Tay phải đã để sắn ở cân cò Pháo tù hải phở Nhô đầu lên từ cửa trường xe nhắc nhỏ Đừng bắn vội Quê Tiểu đoàn trường vừa nhắc Chỉ được bắn khi có lệnh thôi đấy Hải xoăn cầu nhau Biết rồi Mà lệnh với liếc cái quái gì cơ chứ Nó sắp trọn bom vào đầu mình đối đây này Tuy nói vậy anh vẫn buông tay ra đa khỏi cần cò nhưng dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu vẫn thấy mắt anh quắc lên những tia căm hận. "Gì chứ, với lũ giặc chơi này thì anh và cái đại đội ba này đã có quá nhiều ân oán." Suốt dọc đường hành quân và trên trường, chúng đã làm khổ các anh bao nhiêu lần. Chính chúng đã cướp đi một người bạn thân của anh, đó là lái xe Nguyễn Văn Cửu hồi tháng 5 năm 1972, hồi ấy, hắn còn làm pháo thủ của xe 724 do trung đội phó Nguyễn Quang Hòa chỉ huy. Con Cừu là lái xe, mặc dù không cùng quy nhưng cùng tuổi lại cùng nhập ngũ, tính nết cũng khá giống nhau, nên khi được biên chế về xe 724, hai người đã nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Từ hồi còn huấn luyện ở Vĩnh Phú cho đến khi hành quân và chiến trường, cả hai vẫn dè chê nhau về mọi thứ, từ việc giúp đỡ lẫn nhau trong công việc đến tâm tình với nhau về mọi chuyện trên đời. Trong những câu chuyện tâm tình, họ từng nói đến tương lai, ngày đó không còn chiến tranh, Họ sẽ trở về quê hương để tiếp tục những ước mơ còn dang dở của mình. Kiều chẳng có ước mơ gì cao sang, anh chỉ muốn sau này về sẽ đi lái máy cày để không uổng phí chuyên môn lái xe tăng đã được đào tạo. Ấy thế mà, bọn giặc trời đã không cho anh cơ hội để thực hiện cái ước mơ vô cùng giản dị ấy. Hôm đó, đại đội 3 của các anh vượt qua đống con tiên, một trong điểm đánh phá của không quân địch trên vùng biên giới Lào Việt và đang tìm vị trí trú quân. Con đường quá hiểm trở, một bên là ta lũy dương cao hàng chục mét, một bên là vực sâu thăm thẳm nên rất khó tìm chỗ dấu xe. Để tìm được chỗ dấu xe ưng ý, Trễ mắt được bọn chỉ điểm OB10 thì Trừng xe và Lái xe với tự mình dò dẫm vào các mang cá ven đường để kiểm tra. Khi đại đội trưởng Đô, Trừng xe Hòa và Lái xe Cửu đã chọn được vị trí dấu xe rồi, đang chuẩn bị đưa xe vào thì bất chợt một chàng đạn dài từ trên trời đổ xuống, đã được nghe nó nhiều lần. Về loại máy bay săn đêm AC-130 Nhưng hôm nay là lần đầu tiên họ rắp mặt chúng Mà lại thật bất ngờ và cái lúc không ai ngờ tới Trùm đạn 20mm từ máy bay bán xuống Trục lấy chiếc xe 724 như một chiếc nơm úp cá Ngay loạt đạn đầu tiên Cả ba người đã bị thương Cửu đứng gần xe nhất nên bị thương nặng nhất Lúc ấy Hải và Y tá Ban vẫn còn ở trong xe Những loạt đạn chặt chúa trên nóc xe Làm hai anh em tối mặt tối mũi Ôi trời, không có biết đạn nào trúng vào hai cái cửa xe đang mở toang chứ chỉ cần một viên nổ trong xe thôi thì anh cũng chẳng còn đứng ở đây mà ngắm nó nữa. Chờ cho loạt đạn ngớt, hai và ban lao ra ngoài. May mà ở ngay gần đó có một chiếc hầm, họ lao ngay vào đó trước khi một loạt đạn nữa được bắn xuống. Tất cả cứ nhắm chúng vào chỗ chiếc xe 724 đang đứng mà nổ như hoa cả hoa cải. Khi chiếc AZ 130 đã bay đi chỗ khác, hai đã khỏi hầm mới biết cả đại đội trưởng Du, trung đội trưởng Hoàng và lái xe Cửu đều bị thương, Du và Hoàng thì bị thương nhẹ thôi, riêng Cửu thì bị thương rất nặng, anh nằm đó thoi thóp thở, sự sống le lét như muốn dứt đi bất cứ lúc nào. Lúc này, các tiểu đoàn phó bảng chính trị viên Nguyễn Thế Cương, trung đội trưởng Nguyễn Văn Thành đã có mặt. Mọi người tiêu tít băng bó cấp cứu thương binh, lái phụ Nguyễn Khắc Huyệt được điều lên lái xe 724 đi dấu, còn lại tập trung đưa ba người đi viện, nhưng không kịp nữa. Mới đi chưa được nửa đường Lai xe cửu đã chút hơi thở cuối cùng Lòng đau như sát muối Hai cung đồng đội đành mai tán cửu Bên một sườn núi ven động con tiên Mối thù đối với bọn giặc trời này Cứ ấm ỉ mãi trong lòng hải từ ngày ấy Sau mấy loạt bom vô vơ Hai trực may bày đã bay về hướng nam Hải xoan rời khẩu 12 lý 7 Lên ngồi trên đỉnh tháp pháo Cả mấy anh em trong xe cũng đắp quê quần bên anh Hải vỗ vai pháo 2 nhàn Cậu vẫn nhớ quy tắc bắn máy bay đấy chứ?" Hai hỏi vậy bởi Nhàn vốn là chuyên sĩ công binh, vừa mới được bổ sung về đại đội 3 làm pháo hai chưa lâu và cũng chỉ mới được tập bắn 127 đôi lần, hôm nay được biên chế về xe 764 của anh làm nhiệm vụ bắn máy bay. Nhàn lao đáo trả lời bằng cái giọng nghệ tính nặng trịch. "Nhớ chứ, cậu có chi mô?" Hai xoắn nghiêm giọng. "Không có thì nhắc lại xem nào." Nhàn cười hi hi thì nó lao thẳng vào Minh, thì Minh ngắm cái vòng ngắm vào đầu nó mà bắn, còn nếu nó bay ngang hay bay chết thì ngắm đón vì việc trước một ít chứ gì? Hải Xuân lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, pháo thủ Hải Vở cũng lắc đầu. Thế không được, một ít là bao nhiêu phải cụ thể ra chứ, nó như cậu thì đã đi tìm chim hết. Lái xe Phan cũng góp chuyện. Không đi bắn đạn thật, thằng cha này có bắn trúng phát nào đâu mà. Nhằn nâng hai cái lại, Hôm ấy khác, hôm nay khác chứ, anh không nhớ hôm bắn lại, em chả bắn chúng ba viên rồi sao? Hải xoan nghiêm trăng hẳn lại. Chuyện này không đùa được đâu, nếu cậu không bắn được thì xuống lập đạn pháo cho cậu sáng lên bắn thay. Pháo 2 sáng nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng để thích thú. Đúng rồi, để em lên bắn 12 ly 7 cho. Nhàn lầm bầm cầu nhầu. My thì bắn chắc cái chi, vừa mới vào đã được bắn đận thật lần nào đâu mà cứ lên mặt. Nhà nói có phần đúng Vì sáng là đợt lính Đông Anh Vừa mới, mới bổ sung vào hồi đầu năm Cậu ta bồi tiếp Biết điều thì cứ nạp đạn cho nhanh vào Còn không 12 ly 7 để đấy cho tớ Sáng biết thân biết phần Ngồi im tin thít Hải xoan bự hòa giải Đã biết như thế rồi Thì ôn lại quy tắc bắn đi Hôm nay sẽ ác liệt đấy Không đùa được đâu Chật có tiếng đại đội trưởng tường Gọi Hải đi nhận nhiệm vụ Anh rời tháp pháo Nhảy xuống đất Đi được vài bước còn ngoái lại Ở nhà kiếm cái gì ăn Rồi tranh thủ nghỉ đi một lúc Ngày mai là vất vả đấy nhé Trên xe 761 Khi đại đội trưởng tường vừa đi khỏi pháo thủ Đào Văn Kiên đã rục Lê đâu? Nụ lỡ lên em Kiếm cái gì ca cóng một tí Tớ đói lắm rồi Ở trên trường đã mấy năm Quen miệng nói vậy Mỗi khi nấu nướng cải thiện Đến bây giờ dẫu không phải nấu nướng bằng ca Cóng nữa Anh em đại đội ba vẫn bảo nhau như thế Phải công nhận Cái trò thức đêm chóng đói thật Nhất là đối với Kiên Boy, chàng pháo thủ ăn khỏe nhất đại đội. Quy kinh môn Hải Hưng là con nông dân chính hiệu, nhưng không hiểu sao, Kiên lại có một thân hình to lớn và một nước da trắng đến thế. Có lẽ vì to con, tiêu tốn nhiều năng lượng nên Kiên ăn rất khỏe. Nghe nói hồi huấn luyện tân binh, có lần thách nhau, hắn đã ăn hết cả mâm 6, còn bình thường, mỗi bữa hắn ta có thể đánh bay cả chục bát cơm, loại bát bê năm hai, chứa đầy có ngọn nếu có bù lại, Kiên cũng khỏe như voi, có lần đi gọi gàu, thằng Nguyệt cùng dân Hải Hưng bị cháy lưng khóc rỡ méo giờ vì ba lô gàu. Chẳng nói chẳng rằng, Kiên tú luôn cái ba lô của nó đặt chồng lên ba lô của mình, thế mà bước đi vẫn bình thường mà không hề biến sắc, về đơn vị vẫn sớm nhất. Đi lấy củi hai chặt che và củ, bao giờ bó quả Kiên cũng to nhất, nặng nhất và đẹp nhất, bà con lẽ cũng bị hắn khỏe như tê mà ký sinh trùng sốt rét nó kiêng nề, mấy năm rồi đừng mà Kiên chưa hề bị sốt rét. Nước da vẫn trắng như trứng gà bóc mới lạ chứ, có điều lạ, dù to lớn kênh càng và sức khỏe như voi nhưng lời ăn tiếng nói của Kiên thì lúc nào cũng nhẹ nhàng tu trì như con gái. Ngước nhìn mấy quả phao dáng vẫn đang lơ lửng và mấy chiếc máy bay vẫn lượn trên đầu, Thảo Hailey tỏ ra ngần ngại. Máy bay nó vẫn quân kia, kìa, bây giờ mà nổ lửa lên thì toi mất. Lên ngại cũng phải, cậu ta nằm trong đợt lính vừa bổ sung vào chiến trường đầu năm nay. Liên quân còn rất nhiều bữa ngỡ thì các cán bộ huấn luyện vẫn dạy và trên trường phải bí mật, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng cơ mà. Thế mà máy bay nó vẫn lượn lờ trên đầu y y, cái đàn anh trong xe lại dục đi nấu ăn thì làm thế nào bây giờ? Có lẽ cũng đã thấy đói bụng nên Tần đen lái xe cũng dục. Lẽ nó ngại cũng phải, thôi thì thằng Cát giúp nó một tí cũng được. Phao hai cát nhanh nhảu. Sáng ngay, thế các quê muốn ca cống hay gì nào? biết chắc là Kiên Boy sẽ đòi nấu cơm nên Thịnh đem chặn trước. Làm nồi cháo đi cho nhẹ bụng, có mấy hộp thịt gà Mỹ đấy, cứ Ninh cháu lên cho nhờ tôi nhìn thịt gà bỏ vào là xong. Kiên có vẻ không hài lòng lắm nhưng im lặng. Trong những cuộc hành quân thế này, lái xe là nhân vật quan trọng nhất và về chuyện ăn uống ngủ nghỉ thì ý kiến của bọn hắn thường là quyết định cuối cùng. Cái đó cũng phải lẽ thôi. Vì khi hành quân và cơ động Thì bọn hắn là vất vả nhất Khi xe chạy Các thành viên khác còn được nghỉ ngơi Ngồi trên tháp pháo thành thơi ngắm cảnh Buồn ngủ thì chui vào trong xe Hoặc lan ra trên đống bạc đánh một giấc Trong khi đó Bọn hắn thì đầu tắt mặt tối Lúc nào cũng phải căng mắt ra nhìn đường Hai tay hai chân phải hoạt động liên tục Đêm nào thông đồng bén giọt còn đỡ Chứ nếu gặp hỏng hóc hoặc xa lầy Đứt xích thì còn khốn nạn hơn Vì vậy thường là anh em đều có ưu tiên Đôi khi phải nói là chịu cho nguyên ấy chứ, mà cái tay thín đen này lại còn nổi tiếng hay dối, đống cái gì không vừa ý, một cái là nằm mặt bất cần liền. Vì vậy, Kiên ta đành tặc lưỡi. "Cháu cũng tốt, còn hơn là không có gì cho vào bụng." Nghĩ vậy Kiên bảo, "Thôi, cháu cũng được, nhưng nấu nhiều nhiều vào đấy, hôm nay xe ta có khách mà." Y Kiên muốn nhắc đến mấy chiến sĩ bộ binh cùng đi. Một chiến sĩ bộ binh chép miệng, Các anh xứng thật đấy, đánh nhau thế này mà còn có cháo gà để ăn, trả bố cho chúng em, cả ngày hôm qua có bữa vất cơm, đói gần chết. Kiên ngơ ngác. "Chết thật, sao không bảo tụi lúc lên xe, hay là lấy mấy bánh lương khô ăn tạm đã, tí nữa húp cháo sau." Cầu Tam môi từ trong vành tóc pháo ra, mấy bánh lương khô giữ vừa tay đám bộ binh đồ tù tĩ. "Cũng từ hôm xuống đồng bằng này mới rụng rèn thôi, quê ạ." Cát đã nhảy xuống xe. Lê Lủi Huynh cởi bao dụng cụ cấp dưỡng và xách bi đông nước xuống. Chỉ một loáng sau, Cát đã phát hiện ra cái cống vòng ngay gần đấy. Cậu ta chui vào. Chị Mộ Loáng sau đàn nồi lửa xong và đặt nồi lên bếp. Trong lòng cống vòng, cái bếp kín như bưng, không lọt tí ánh lửa nào ra ngoài. Đối với Cát, công việc này đã quá quen thuộc, từ ngày vào chiến trường đến giờ cậu ta chuyên trị làm pháo hai. Trước đây, hồi ở đại đội 4, Cầu lạp pháo 2 vừa bây giờ chuyển sang đại đội 3 cũng vậy, cho nên chuyên môn bếp núc chỉ là chuyện nhỏ với các. Về mặt lý thuyết, để chúng lộ khó lửa khi nấu ăn, bộ đội ta phải đào bếp hoàng cầm. Tuy nhiên, khi hành quân, lính xe tăng nấu ăn theo xe và nhiệm vụ nấu ăn thường do pháo 2 phải đảm nhiệm. Lúc đầu, các cậu cũng hiếu khoái đào bếp hoàng cầm đúng như sách dạy, nhưng sau thấy cách tách quá, có hôm lay hoay suốt buổi sáng mà đến trưa vẫn không có cơm ăn, mà mỗi xe chỉ có 4 đến 5 người có mỗi cái song năm nên đào bếp cũng khó. Thế rồi, thay con lò cái khôn, dần dần các cậu cũng tìm ra cách hạn chế khói lửa mà không cần đào bếp hòn cầm nữa. Chúng có thì dễ thôi, chỉ cần củi thật khô, thật nọ là được. Và thế là, cứ nấu nướng xong các cậu lại chẻ một bó củi hong bên bếp chờ khô, lúc xe chạy thế đệ nó ngay cạnh cửa xá, thế là củi cứ khô như đóm hút thuốc nào, nhóm lên cháy phừng phừng không một sợi khói. Còn chèn lửa cũng chẳng khó lắm. Chui vào cống hoặc cây hàng hốc nào đó, hoặc chỉ cần vài cành cây đậm lá, cái bao tải hay tấm bạc truyền động tùm hụp lên sẽ kít ngay. Bây giờ cũng vậy, dưới lòng cống vòm, ngọn lửa đã bập bùng và cái song năm đầy nước đã thấy tiếng đeo reo. Không biết bọn máy bay đã đánh hơi được gì mà chúng bám dai rằng thế. Dưới ánh sáng quả bốn quả pháo sáng, cả một vùng sáng trưng như ban ngày, thay đổi hết chức này đến chức khác lao xuống cắt bom những chớp lửa cứ thế nhang nháng lên dọc hai bên con đường quốc lộ số 1. Có điều hơi lạ, bọn chúng chỉ tập trung đánh vào phía sau của tiểu đoàn xe tăng 4, không biết vì lý do gì, có lẽ bởi đội hình toàn tiểu đoàn đang lấp trong cái bóng cao ngất của núi Chúa nên chúng không quan sát thấy. Hoặc giả, chúng không ngờ một tiểu đoàn xe tăng thiết giáp lại tiếp cận tiền viên phòng ngự của chúng ở một khoảng cách gần đến như vậy. Những tiếng nổ nối nhau từ phía bắc vọng về, làm mấy chiến sĩ bộ binh cứ thấp thỏm không biết đồng đội mình ở phía sau có bị làm sao không. Bất chấp lũ máy bay vẫn nháo lên lượn xuống đầy đe dọa, bất chấp mấy cái đèn dù lơ lửng trên cao tỏa ra cái thứ ánh sáng nhợt nhạt đến vô duyên, bất chấp những tiếng nổ thỉnh thoảng lại dội về từ phía sau đội hình, không chỉ riêng xe 761 mà tất cả các xe của đại đội 3B giờ đều đã nổi lửa ca cống. Có vẻ như đối với họ chuyện này đã quá bình thường, mà thế cũng phải tôi Từ hội quân thằng thầy của chúng ở đây, mười bảy đồng như ruồi, đủ cả hạng từ các loại F đến AC130B52 mà họ vẫn đưa được những chiếc xe tăng nặng nề này vừa trưng rên vào đến a lưới cơ mà. Tất nhiên, cũng vẫn vài luân cảnh ra quy chúng, nên sao nào cũng có một chiến sĩ đang ôm khẩu 12L7 đã lên đạn. Chỉ cần chúng nháo xuống đúng đội hình là sẽ nổ súng ngay. Cánh bộ binh dường như đã quá mệt mỏi nên đã tản ra xung quanh kiếm chỗ ngả lưng có cậu chui ngay vào gầm xe, một lát sau đã thấy vọng ra tiếng gáy đều đều. Mặc châu cảnh pháo thủ ôm 12 ly 7 trực bắn máy bay, hội pháo hại tất tạ chạy ngược chạy xuôi lo việc bếp núc. Cánh lái Jae vẫn năng tụ tập bu cũ ở xe 760 gần cuối đội hình, dường như đó là một đặc quyền đương nhiên của họ. Góp mặt bu cũ hôm nay còn có Nguyễn Cao Tần, biệt danh Tần Chẹt, vì cái miệng động le lại hay nói vốn là cựu lái xe của đại đội 3 nay lên làm trợ lý kỹ thuật tiểu đoàn và Nguyễn Văn Tuyên, nguyên lái xe 724 mới chuẩn sang đại lộ 8 khi xe bị bỏ lại Đà Nẵng, vừa đến nơi, tên Máx Rabarubi quân tiếp bổ thay vào giữa đám đông, giọng đầy hào phóng. Mới các anh và các quê hút thuốc. Đàn giọng đàn anh, tín đen lại nhẻ. "Chú em Tuyên chơi được đấy, thế nào, về Z8 có dễ chịu không?" Tuyên cười hinh hích. Cũng còn lạ nhưng thích lắm. Ở bên này chỉ là đàn em, nhưng về bên đó em lại được chúng nó tôn làm đại ca đấy. Cả bọn cùng phát lên cười vì cái sự thật thà của Tuyên. Ở đại đội 3 này, từ khi đi vào chiến trường thì ngoài mấy cán bộ đại đội, trung đội ra không chỉ gồm 3 đợt nhập ngũ. Nhập ngũ sớm nhất là hội sinh viên các trường đại học, trung cấp như Nguyễn Quang Hòa, Trần Quốc Quang, Nguyễn Thăng Xuân, Nguyễn Danh Vĩnh. Số này đến giờ hầu hết đã chuyển đi hoặc trừng thành lên cán bộ ca cấp. Tiếp đến là đợt tháng 5 năm 1971. Số này chủ yếu quy tái Bình và Vĩnh Phú, lúc đời miền Bắc thường là pháo thủ và lái chính, còn muộn nhất thì là cánh Hải Hưng tháng 12 năm 71. Lúc về đại đội để đi chiến trường thì chủ yếu là pháo hai và lái phụ. Liên cánh lái xe chỉ có 2 đợt, đợt đầu là đội lính Kim Anh, Đào Phúc nhập ngũ tháng 5 năm 1971. Trong số này có người đã trở thành đại đội phó kỹ thuật như Đỗ Xuân Bốn. Có người trở thành trợ lý kỹ thuật tiểu đoàn như Nguyễn Cao Tần, có người được bổ nhiệm trung đội trưởng sửa chữa như Nguyễn Văn Kính, kỹ thuật viên như Nguyễn Văn Thành, điếng tìm đen và cầu giặt thì vẫn là lai dè, tin bìa đen nên gọi là tin đen thì đó rồi, còn cầu tại sao lại gọi là cầu giặt thì chắc chỉ bọn cùng quê mới biết, còn mọi người cứ tên gọi mãi thành quen, cũng chẳng ai truy nguyên làm gì nữa. Đầu thứ hai là hội lính Hải Hưng nhập ngũ tháng 12 năm 71, cũng có Nguyễn Khắc Quý Trần Huy Đức, Hoàng Văn Phan, Nguyễn Văn Tuyên Lúc đầu được đều về làm lái vụ Nguyệt thì đã chuyển sang đại đội 4 Số còn lại bây giờ thì đều đã trở thành lái chính cả Chỉ lọt vào đó mỗi Phạm Văn Huấn Người Thái Bình là trao đuột của chính trị viên đính mới chuyển về Trong số này thì có vẻ già dặn hơn Nên vẫn đang mặt đàn anh Xong chẳng ai thèm chấp Thế mọi người zoom đến cầu sặt hồ hởi Mời các quê lên hết cả đây Cậu ta đặt cái bật lửa Zippo sáng loáng xuống cạnh bao thuốc của Tuyên rồi xơi lấy. Các quê dùng tạm, muốn uống trà thì phải đợi nước sôi đã, cà phê thì hết mất rồi, lúc nào nước sôi thì gọi Cải nhé. cả nhé. Sau hai cái đánh hí hủi nhóm lửa ngẩng lên vui vẻ. Các anh đợi tí, phút mút có nước sôi ngay. Tin bốc bao thuốc chưa dám mời, mũi tên hút một điếu cắm ngay vào miệng, điên huấn bầu thì đưa tay. Không, ngừng đâu, đưa tôi cái điếu cay. Huấn dân Thái Thủy, Thái Bình Nghiện thuốc lào hạng nặng Pháo thủ ngừng Nhảy vào trong xe Cậu ta đưa cái điếu cải trong huấn Rồi lò mò lục trong ba lô Lấy gói kẹo cuối cùng đem ra đái các đàn anh Lúc đó tuyên mới lên tiếng Có cà phê đây Biết các anh thế nào cũng thức Nên em còn một ít cũng vét nốt mang lên Tính tuyên là thế Dễ dãi và hào phóng Thụng loại ruột để ngoài ra Ngồi dựa lưng vào tháp pháo Hít một hơi thuốc dài Cầu sặt Thở dài đã rộng thiểu não Thành trao tuyên này tố tính Đồng đá đao phết Thế mà sao số nó lại đen thế nhỉ Ngồi bên cạnh Phan vội giật áo cầu Kể đa cầu nói không sai Hoàn cảnh nhà tuyên hơi đặc biệt Bố tuyên làm đội trưởng Kim thuyết minh của đội chiếu bóng lưu động huyện Quay năm đi chiếu phim hết nơi này đến nơi khác Đến đâu cũng được chiều trường Ông sinh hư bảo lừng mẹ con tuyên ở quê Thành đa tuyên phải lúc ở nhà với mẹ Lúc lại lăng thang theo bố trên các nẻo đường Có lẽ, sự tạm bợ đó đã hằn vào Tuyên, làm Tuyên trở nên đơn giản, dễ dãi, đại khái ngủ đâu là nhà, ngã đâu là giường, bổ lại, Tuyên được xem phim liên tục. Cậu không chỉ nhớ chuyện phim mà còn thuộc lòng lời thoại của nhiều bộ phim. Lúc cao hứng, cậu có thể tuôn ra tràng giang đại hải những đoạn đối thoại dài dằng dặc trong một bộ phim nào đó. Trong các bộ phim đã được xem thì Tuyên thích nhất bộ phim Chiến công phá khát, bộ phim kể về tinh thần chiến đấu dũng cảm của những người lính xe tăng Xô Viết. Ngay cả khi đã bị quân địch bắt, Trương Di Pha Khát vẫn tìm cách để tiêu diệt quân thù. Vì vậy, Khế biết có đợt tuyển quân bỏ xe tăng, tuyên tìm mọi cách để được đi. Tuyên đi bộ đội rồi, gia cảnh càng khó khăn hơn, chồng vào đồng ruộng không đủ giống, mẹ Tuyên phải đi làm thêm nhiều việc để nuôi mấy đứa con còn nhỏ dại. Một lần, đi chờ tan gặp trời mưa, đường trơn dốc cao sức yếu, chiếc xe tăng bị trôi để chết con em gái Tuyên giữa tuổi 13. Hôm nhận được tin dữ, Tuyên khóc như mưa như gió. Trừng như cũng thấy mình vô ý cầu cao giọng. Thì các cậu thấy đấy, cái xe nào cứ rơi vào tay hắn là y như rằng có chuyện, hết cái 700 bây giờ đến cái 724 này. Ý cậu muốn nhắc đến chuyện tuyên trước đây lái phụ xe 700 đã bị bỏ lại dọc đường hành quân do hỏng hóc không khắc phục được. Còn cái 724 thì vừa đánh xong đà nặng, chẳng hiểu sao không quay được thao pháo nữa. Cán bộ kỹ thuật các cấp xuống vào kiểm tra thì phát hiện ra Thành phố đã bị sệ xuống sát vào thân xe, thế là đành vài năm thịt lấy ít khí tài rồi bỏ lại ở Đà Nẵng. Trăng Đế Tâm đến câu nói lỡ mồm của cậu, tuyên bố lủi húi dọn một cái phê và cái tất vừa cười. "Hey hey, chẳng biết tôi đen hay đỏ, nhưng 3 năm chiến trường rồi mà vẫn không xuất mảy một tí da thịt nào đây này." Cái này thì tuyên nói đúng, kể từ ngay bắt đầu vào chiến trường đến nay đã hơn 3 năm. Ở cái đại đội 3 này hầu như anh nào cũng dính một bài vết thương, không mảnh bom mảnh đạn tim biến vướng, bom bi, thậm chí là cửa xe đập dập ngón tay hay ngã từ trên xe xuống biêu đầu sứt trán, thế mà tuyên thì tỉnh không sao cả. Có tiếng cãi từ dưới vọng lên. "Nương xô ở đây." Tiên Mở Bi đông xe, định bỏ túi cà phê vào thì Phan rằng lại, cậu ta đưa lên sam joy đồ kêu lên bằng cái giọng the thé như con gái. "Nó cho anh em mình uống cà phê tất." Các quê ạ, phan người kim đồng vẫn nổi tiếng toàn tiểu đoàn về tính cẩn thận và chặt chẽ. Tuyên lại hành hạch cười. Quê buồn cười thật, không có phiên mới phải làm thế này chứ, cứ yên tâm đi, tất này tôi đã giặt kỹ rồi. Thiên đen giật lấy cái tất, đưa lên mũi người rồi phán. Không sao đâu, cứ pha đi, uống được đấy. Một lát sau, bi đồng cà phê đã được trót ra bát tỏa một thứ mùi thơm dễ chịu. Thật ra đối với lính đại đội ba này Thì trừ lá xe Đức là dân thị trấn Đã biết đến vị cà phê Còn lại chỉ từng ngày xuống đồng bằng Mới biết đến cái thương thức uống này Cũng chẳng biết nó ngon lành ở đâu Xong cứ cho nhiều đường vào khuấy lên Uống cũng thấy khoai khoái Lúc đó lại có điếu thuốc ngon nữa Thì nhất trên đời Theo cách nói của Tân Trét Lúc này cậu ta cũng đang hít nà Người mùi thơm của bát cà phê Rồi lại buông một câu lửng lơ Này cậu nói thế không đúng có khi không phải số thằng tuyên đen mà là cái số 724 nó đen cũng nên ta quê nhỉ. Chuyện này thì cậu ta có phần đúng, trong tám chiếc xe từ bắc vào, trừ hai chiếc 700 và 762 đã bị bỏ lại dọc đường hành quân thì cái 724 này là chuyên chuyên nhất. Sau hôm lái xe cừu hy sinh vì AZ130 đánh, cái xe này còn bu khối đận long đong, hết bị gốc cây đâm vào cửa phản lực kéo mãi mới ra đến bị rễ, nhưng phải đến 40 năm độ lái xe fan bồi hồi. Có khi thế thật, hôm ở cây số 65 nó bị rễ, em nhìn vào phát kiếp, em nghĩ chỉ cần đẩy nhẹ thêm một phát là nó lăn luôn, mà vực ở chỗ đó thì lăn không biết bao nhiêu vòng mới đến đáy. Im lặng từ nãy, bây giờ đức mỹ vụ hỏa. Cái hôm ở ngã 371 cũng kinh, chẳng biết nó làm sao mà một bánh chịu nặng nằm ngang ra, lồng 30 cân bằng được mới lạ chứ. Lại còn chuyện lúc lui vào đó chẳng sao, đến khi xuống sửa chữa, thằng Nguyệt mới bị min nổ, lạ thật đấy, mà thằng ấy cũng cao số, lúc khinh nó vào viện ai cũng tưởng đi tong đôi mắt, thế mà sau lại không sao cả. Thì nên chợt nhổm dậy như phát hiện ra một điều gì đất mới. "Ơ nhi, cả hội lái xe mình từ ngày vào đây chỉ có một chiếc, một bị thương thì đều rơi vào xe 724 các quy ạ." Trần Chuyết đứng bật tổng kết. "Các cậu thấy chưa, thế nói cũng như người" cùng có số cả đấy, cậu Tuyên cẩn thận nhé." Cậu ta vỗ vai Tuyên hạ giọng, "Có bây giờ có cái gì bỏ hết ra đây liên hoan đi, không mai anh có bị làm sao thì lại phí cả đi." Carbon cười phá lên hưởng ứng, vừa nghiêng bi đông đốt thêm cà phê ra các bát, Tuyên vừa hành hạch, "Hê hê, sợ đách gì, có khi bao nhiêu đen đổi các ông ấy gánh hết rồi, bây giờ đến lượt tôi lại đói chứ, gì thì không biết, chứ biết chắc ngày mai sẽ tôi được đi mãi sau cái đá." cô nói thật thà của tuyên làm cho không khí như lắng lại, tất cả cũng im lặng, đứng về phía Nam đang âm thầm trừng súng với nụ gào thét của lũ mái bay, quả thật chẳng ai có thể nói trước được điều gì sẽ chờ đợi bọn họ phía trước, chỉ biết chắc chắn rằng chặng đánh ngày mai sẽ vô cùng ác liệt, cả hội im lặng ngồi hút thuốc cho đến lúc các cán bộ đi nhận nhiệm vụ xong gọi về hội ý. Nhận nhiệm vụ về cũng vừa lúc cháu đã chín, sau bắt cháu gà ấm bụng, hai tôi trước phổ biến nhiệm vụ cho xem mình Xong xuôi anh tuyên bố Đêm nay nhà ăn vừa sáng thay nhau gác từ giờ đến sáng Còn lại chân thủ đi ngủ Ngày mai là mệt đấy Nói rồi anh chui vào trong xe và ngả lưng luôn trong buồng chiến đấu cạnh phó thủ Hải Phở Biết rằng ngày mai sẽ là một ngày căng thẳng và mệt mỏi Phan cũng muốn ngủ nhưng không thể nào nhắm mắt được Trong buồng chiến đấu Hải Phở đang ngáy pho pho thỉnh thoảng lại chép miệng như vừa được chén món gì đó ngon lành lắm. Bên buồng thao hai, Trừng Thế Hải và sáng cũng đã thở đều đều, trên đỉnh thao pháo nhàn ngồi im phăng phắc bên cạnh khẩu 127 như một pho tượng. Cánh bộ binh thì ngả ngớn, bên mấy bao gạo cũng đã ngủ say. Nửa năm nửa ngồi trên chiếc ghế lái xe khá êm ái, nhưng hai mắt phàm cứ trông trông. Theo như nhiệm vụ mà Trừng Thế Hải vừa phổ biến thì ngày mai xe 764 của cậu sẽ đi đầu đội hình. Từ xưa, các cụ nhà ta đã có câu Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau Là muốn nhắn gửi đến lũ hậu sinh khi gặp chỗ khó khăn Thì chưa có dại rột mà sông lên trước Ây thế mà mình thì đâu có được lựa chọn Biết là khó khăn, ác nhiệt Thậm chí là hy sinh mà vẫn phải lao vào Và quả thật Dẫn đầu đội hình như thế nào thì Phan cũng đã có dịp trải nghiệm Đó là hôm đánh đèo Hải Vân Dường như tất cả hòa lực của đối phương Cứ nhầm hết vào xe đi đầu mà chút thì phải Cũng may trong trận đó, nhờ cô ưu thế hướng hẳn quả 6 khẩu pháo 85 ly, ngay ngay từ khoảng cách hàng nghìn mét đại đội 3 của cậu đã tiêu diệt được những hòa điểm quan trọng của địch. Nên khi đến gần, thì hòa lực còn lại chủ yếu là vũ khí bộ binh. Tuy nhiên, khi đến đến đỉnh đèo, thì hầu hết số bộ binh ngồi sau xe đều đã bị thương vong. Còn Phan cũng không gọi giật mình khi nhìn thấy tấm bài bạc ngăn nước ở cổ pháo tướp ra như sơ mướp. Điều đó chứng tỏ đã có hàng trăm viên nạn trúng vào đó chứ không ít thế mà trong hành trăm viên đạn đó lại không có phát đạn trúng tăng nào mới hay chứ. Tuy nhiên, trận này sẽ khác, ai cũng biết nếu mất phan răng này thì phần đất còn lại của chúng chắc cũng không thể giữ được. Chó cùng rứt dở, ai mà biết được chúng sẽ giở những trò gì ra nữa đây. Ngẫm nghĩ một lúc, Phan nhẹ nhàng mở ba lô ra, lấy bộ quần áo tu châu gần như mới tinh ra thay cho bộ quần áo công tác lấm lem cậu đang mặc trên người. Cố chết cũng phải chết cho đàng hoàng." Phan nghĩ bụng, bức thư của Hà cũng được Phan lấy ra từ túi áo công tác đưa sang túi chức áo mới. "Hà ơi, mong rằng lá thư này của bạn sẽ là lá bảo hộ mệnh cho tớ." Là con một cán bộ huyện đội, ngay nhỏ Phan thường được bố cho lên đơn vị chơi suốt mấy tháng hè. Hình như cuộc sống tập thể bộ đội đã có ảnh hưởng nhất định đến tính cách của Phan thì phải. Cần cù, chịu khó, chấp hành tuyệt đối mọi mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên nên tuần nào tháng nào hầu như fan đều được biểu dương. Còn trong sinh hoạt, cuộc sống trình chu ngăn nắp và có phần quá kỹ tính. Ai đời ở giữa chiến trường toàn linh trắng với nhau, cô ai ngắm đâu mà lúc nào cũng thấy cậu ánh mặt nghiêm chỉnh, đầu tóc chải chuốt cẩn thận. Ngủ hầm đấy, những trước khi đi ngủ cậu vẫn cẩn thận gấp bộ quân náo đang mặc đem gối dưới đầu, cũng nghiêm túc lão đấy những cái hút bao giờ fan cũng chui ra khỏi hầm, không chỉ thế, fan còn bắt tất cả mọi người phải chấp hành quy định ấy. Ai mà chọt xi cái bá thuốc ra hầm thì cậu ta vắt ngay cái dạng con ra, nạo bằng hết mới thôi. Còn trong cái hộp đựng boss, zip đánh đàng có bằng đi dao của fan, lúc nào cũng có cái lực mà mạnh cứng bé tí xíu. Với tên sự đoàn trong trung đội, lúc đầu cũng thấy khó chịu, nhưng rồi mãi cũng quen đi và lại, cậu giống như thế cũng chẳng ảnh hưởng đến ai nên mọi người cũng mặc kệ, chỉ thỉnh thoảng đem cậu ra kể chuyện Tiêu Lâm để cười với nhau thôi. Những lúc ấy, Phan cũng cười theo như là chuyện của một ai đó chứ không phải mình là nhân vật chính. Những năm học cấp 3, nguyện vọng trái bóng của Phan là được vào đại học y khoa. Quả thật, với bốc người có phần nhỏ bé, với cái tính cẩn thận, kỷ lưỡng củ hiếu của cậu thì đó có thể là một lựa chọn khá chính xác. Ngoài ra, cậu muốn vào đó để được cùng học với Hà Ngay bạn gái thân thiết suốt 10 năm phổ thông của cậu. Tuy nhiên, cuộc chiến ngày càng ác liệt đã bắt cậu khỏi mái trường, các việc học tập sang một bên, nhưng cậu tự hứa với lòng mình là đến ngày hòa bình thống nhất sẽ thực hiện bằng được ước mơ. Thay xong bộ quần áo mới vào người, Phan thấy dãy chịu hằn, cậu tặc lưỡi. Sống chết có số, đi đâu hay đi quên cũng thế thôi, bom đạn nó tránh mình chứ mình có tránh được nó đâu. Nghĩ vậy rồi, Phan thanh thản chìm vào giấc ngủ. Sau nhiệm vụ chiến đấu cho các thành viên xong, chính trị viên phó Nguyễn Thanh Xuân khoát tay. "Thôi, bây giờ các cậu đi ngủ để tớ gác cho." Lái xe Huấn Bầu nhăn nhàu. "Sao lại thế được, ai đợi để thủ trưởng gác, con lính lại đi ngủ ạ?" Pháo thủ Cam cũng đồng tình. "Anh mệt đôi để bọn em gác cho." Pháo hay gì thì cộc lốc. "Không thể thế được." Xuân vẫn ôn tồn. "Không bán cái nữa." Tớ thức đêm qua ăn đòi, các cậu cứ ngủ đi, lúc nào buồn ngủ tớ gọi. Tại thức đêm của quân thì linh trắng đại đội này đều biết cả rồi. Hồi trên hậu cứ, nhiều hôm một nãi giờ sáng trời thức giấc, họ vẫn thấy anh năng mày mít gigi cháy chép, chép gì đó bên ngọn đèn dầu tù mù. Còn hành quân ư, lúc nào anh cũng đứng sừng sững như một pho tượng trên cửa trưởng re. Khi re dừng đòi, còn cất đặt việc ngụy trang, xóa vết tích, kiểm tra canh gác đâu vào đấy mới đi nghỉ. Vì vậy, họ cũng thôi không nói gì nữa mà kéo nhau đi nằm. Đợi cho các chiên sĩ trong xe đã ngủ yên, Xuân mới khẽ khàng mở cái túi mặt nạ lôi đa quấn sổ tay. Ngồi trên ghế trưởng xe, hai chân đặt lên ghế pháo thủ. Xuân ngồi lạng phát nhìn không chấp mắt vào quấn nhật ký đặt trên đồi được chiều sáng bằng chiếc đèn pin nắp bọc khăn mùi xoa. Thói quen ghi nhật ký, Xuân đã có từ ngày còn đi học phổ thông, từ ngày đi bộ đội, nhất là từ khi vào chiến trường. Xuân càng chịu khó ghi chép đầy đủ và tỉ mỉ hơn, cũng chẳng nghĩ ngợi gì cao xa, song anh biết đó là đó sẽ là những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình và cần thiết phải ghi chép lại, ít nhất qua đây các con anh nếu có sẽ được biết cha nó cùng đồng đội của mình đã sống và chiến đấu như thế nào. Với cái thứ chữ nhỏ li ti như con kiến mà anh đã ghi trong cuốn này là cuốn thứ tư, nhiều lúc Xuân lẩn thẩn nghĩ, nếu mình là lính bộ binh, tất cả trên đôi vai thì không hiểu Anh sẽ xử lý như thế nào với mấy cuốn sổ này?" Ngồi lặng thêm mấy phút, Quân bắt đầu lăn lót viết. "Ngày 16 tháng 4 năm 1975, chỉ còn vài giờ nữa thôi, mình sẽ cùng anh em trong đại đội bước vào một trận đánh vô cùng ác liệt. Mình biết chắc chắn như vậy, vì đây đã là Phan Rang, tuyến phòng thủ ven ngoài, hòng giữ lại phần đất còn lại của quân ngụy sau khi đã mất toàn bộ quân khu 1 và phần lớn quân khu 2. Chà thế, Nó đã được mệnh danh là Lá chắn thép bảo vệ Sài Gòn. Lúc tối đi nhận nhiệm vụ, được tiểu đoàn trưởng bảng cho biết, lưng lưng địch ở đây còn rất mạnh, để xây dựng tuyến phòng thủ này, chúng đã huy động ra đây một sư đoàn bộ binh, một lữ đoàn dù, hai liên hoạt biệt động quân cùng với địa phương quân nữa. Còn một lực lượng nữa không thể không kể đến là một sư đoàn không quân còn nguyên vẹn, mà cái bọn này thì không thể coi thường chúng được. Từ khi vào chiến trường Đội đội mình đã bao nhiêu lần bị bọn chúng làm cho lên bờ xuống ruộng rồi. Tất nhiên, so với hồi 72, chúng không còn mạnh bằng nhưng cũng rất nguy hiểm. Đấy, chúng lại vừa bắn thêm một quả pháo sáng và đang ném bom ở phía sau đội hình đơn vị mình. Không biết các đơn vị ở đằng ấy có tiện hại gì không. Về phía bọn mình cũng đã có biện pháp. Ban chỉ huy đã quyết định biên chế thêm lên mỗi xe một pháo hai dự bị chuyên trách bắn máy bay. Khẩu này tuy tầm bắn hơi thấp nhưng để tự bảo vệ mình thì cũng tốt. Chỉ tội bọn phá hoại cứ vẫn nhô đầu ra ngoài xe rất nguy hiểm. Theo mình biết, từ đây đến Sài Gòn chỉ còn chừng hơn 300 km. Đích đến của ngày chiến thắng không còn bao xa nữa, nhưng như bác Hồ đã nói, càng gần thắng lợi, càng nhiều gian nan. Phòng tuyến Phan đang đây chính là một thử thách lớn đối với mình và đơn vị của mình. Ai mà biết được, sau trận đánh hôm nay Những đồng đội thân yêu của mình, ai còn và ai mất. Ôi, những đồng đội thân yêu đã gắn bó với mình suốt những tháng năm gian khổ ác liệt vừa qua. Vào giờ phút này, mình bỗng thấy yêu mến họ quá, nhưng không đó đã thành lời được. Tất cả đều trải chung huấn nhiên và tốt đẹp đến vô cùng. Nhiều lúc mình tự hỏi, có ở đâu người ta sống tốt với nhau như ở chiến trường thế này không nhỉ? Chắc là hiếm lắm. Mình cũng đã từng nhiều lần chần chừ đi tìm cách lý giải cho điều đó có lẽ chỉ có ở chiến trường khi đứng trước cái sống và cái chết, những phẩm chất của con người mới được bộc lộ một cách đầy đủ. Và khi mà người ta phải chia sẻ với nhau cả cái sống và cái chết thì mọi tư khác đều trở nên nhỏ bé và vô nghĩa. Không biết có đúng là thế không, nhưng với những gì mình đã cảm nhận thì đúng là như thế, tất nhiên không ai là 10 phân vẹn 10 được, nhưng tất cả họ đều đáng quý vô cùng. Thăng Huấn đi hồi ở C4 có tính tắt mắt Nhưng từ ngày về đây hình như đã tiến bộ hẳn lên, thằng Di thì lúc bóp đoạt để ngoài ra nhưng đã giao cho nó làm gì thì hoàn toàn tin tưởng được, lại còn thằng Nit nữa, vừa mới rời ghế nhà trường bổ sung vào chiến trường thì đã phải đi chiến đấu ngay, thế mà chỉ qua một trận đã chứng chặt như người lớn. Bây giờ tất cả chúng nó đang ngủ ngon lành, hồn nhiên và vô tư như không hề biết đến trận đánh vô cùng ác liệt đến cái chết đang rình rập mình ở phía trước. Còn mình nữa, không biết Mình có còn sống qua trận này để đi đến cuối chặng đường, đến ngày chiến thắng hay không, nhưng dù có chết, mình vẫn có quyền tự hào là đã sống xứng đáng, đã cống hiến tất cả sức lực và trí tuệ cho cuộc kháng chiến vĩ đại này của dân tộc. Chỉ thương bố mẹ, các em và tất mọi người sẽ đau khổ, nhưng mình tin rằng niềm tin chiến thắng cùng với thời gian sẽ làm lành lại mọi vết thương. Một tiếng thít nghe đượn cất lên, Ngay sau đó, một quả pháo sáng nữa lại bừng sáng ngay trên đỉnh đầu. Xuân bỏ sổ sách bút đứng lên quan sát. Chực máy bay vọt qua, một loạt ánh chớp bùng lên và vài giây sau, hai tiếng nổ lớn dội tới. Quân chúng vẫn ngăn chặn ở phía sau, có lẽ chúng không ngờ tới việc đội hình chiến đấu của tiểu đoàn anh đã áp sát chúng đến như thế. Những làn gió mát lạnh từ phía biển thổi vào mơn man trên da mặt, làm Xuân thấy lòng mình thật thư thái. Cúi xuống, cất cuốn sổ tay vào trong túi. Xuân chờ ra ng cửa pháo 2, ngồi im lặng bên khẩu 12 ly 7. Trên chiếc xe thiết giáp trinh sát số 046, đâu ở đầu đội hình, trợ lý Tam Miu Bùi vấn đỉnh cũng đang thao thức, mặc dù đã có 5 năm tuổi quân, đã từng trải qua những ngày tháng vô cùng ác liệt ở đường 12, đã từng trưởng thành từ trường xe lên trung đội trưởng và bây giờ là trợ lý Tam Miu tiểu đoàn. Song chàng cựu sinh viên đại học Lâm nghiệp này chưa bao giờ trải qua những cung bậc cảm xúc nhiều chiều như buổi tối hôm nay, khi anh trực tiếp chỉ huy chiếc xe thiết giáp 046 làm nhiệm vụ trưng rát chiến đấu. Đó là chiều nay, khi tiểu đoàn anh vừa mới dừng chân ở Ba Ngòi, thì phó tư lệnh quân đoàn Hoàng Đan đột ngột xuất hiện. Vừa thấy mặt tiểu đoàn trưởng Phạm Ngọc Bảng, ông nói ngay: "Các cậu chuẩn chương chuẩn bị đi nhé, có thể ngay ngày mai phải bước vào chiến đấu đấy." Vừa chân nứt chân nào đến đây, chưa nắm được tình hình gì mà thủ trưởng đã nói vậy nên bằng lo lắng. "Sao gấp thế, thủ trưởng?" Hoàng Đan gật đầu nhỏ nhẹ. "Thì tình hình nó thế, trên bộ tư lệnh chưa quyết phương án tác chiến, nhưng tớ cứ dự báo thế để các cậu chuẩn bị, đích chính là thời cơ thuận lợi nhất để công pháp phàn đàng, chập ngày nào để nó thiết kế trận địa phòng ngự vững chắc thì húc vào không chút đầu cũng mạnh chắn. Vì vậy, Quân đoàn đã lệnh cho sư đần Ba sao vàng đánh chống của Lệ Du Long mở đường cho khối 1 của ta bước vào tác chiến. Hiện quân ta đã làm chủ Du Long và sư Ba đã chuyển hướng lên phía tây để đánh sân bay Thành Sơn rồi. Tớ thì cho rằng đất có thể sẽ nổ súng vào sáng sớm mai. Nghe vậy, bằng lo lắng ra mặt. Thế thì làm sao đánh nhau được, thủ trưởng? Muốn tôi vừa mới đến đây đã biết địch nó ở đâu đâu? Phó tư lệnh Hoàng Đan cười thì các câu cứ đánh như hôm đánh Hải Vân đấy, hồi ấy cũng có biết địch nó bố trí thế nào đâu." Ngẫm nghĩ một lát, ông nhỏ nhẹ. "Tất nhiên, trận này cũng có cái khác là địch chủ động tiến lập tuyến phòng ngự tại Phan Rang này để giữ phần đất còn lại, nên trận địa phòng ngự của chúng có thể sẽ vững chắc hơn, lực lượng cũng có thể đông hơn, vì vậy ta có thể phải áp dụng thủ đoạn chinh sát chiến đấu bằng xe bọc thép vậy. Cậu đã nghe nói đến thủ đoạn này bao giờ chưa?" Bằng nhăn nhó Bà cao thủ trưởng, hồi đi tập huấn ở Quảng Trị, chúng tôi cũng nghe giới thiệu sơ sơ về lý thuyết thôi, chứ chưa bao giờ thực hành cả. Hoàng Đan lại cười. Thế thì bây giờ thực hành đi, cứ cho một cái thiết giáp đi trước, chỗ nào nghi ngờ thì xả vào đó vài loạt đạn. Nếu có địch nó sẽ bộc lộ lực lượng và ta sẽ biết ngay mà. Bằng chân trừ. Như thế thì nguy hiểm quá. Phó tư lệnh quân đoàn gật đầu. Công nhận là thế. Tuy nhiên các cậu cứ yên tâm, tôi đã giao nhiệm vụ cho chính sát bộ binh rồi, họ đã cử các toán trinh sát thường xuyên bám địch đến để cảnh báo kịp thời cho các cậu, thôi cứ tới mà làm đi nhé. Và tên là Đinh tự nhiên trở thành người chỉ huy chiếc thiết giáp trinh sát này, ngoài anh ra, trên xe chỉ có Liêm trung đội trưởng công binh cùng đi với nhiệm vụ nắm tình hình đường sá, công sự vật cản và bố trí chiến sĩ của đại đội 8. Trụ muộn ngày hôm qua sau khi được giao nhiệm vụ chính thức Theo đơn chương bàn quyết định dùng đội hình lên phía trước để giảm khoảng cách cơ động khi đến giờ nổ súng và định chính thức thực thi nhiệm vụ trinh sát chiến đấu của mình. Thực tình, khi nhận nhiệm vụ, định hết sức lo no lắng vì hình thức trinh sát này quá mủy mẻ, với anh và nói thật là nó cũng hết sức nguy hiểm. Từ xưa đến nay, nó đến trinh sát ai cũng biết là phải bí mật, lợi dụng đêm tối, đi hình điệu vật để bò về cứ điểm địch đang nay lại là một chiếc xe thiết giáp to lù lu chạy nhông nhông trên đường thì khác gì lại ống tối ở bụi này. Ngại chẳng biết địch ở đâu, nếu tôi chạy thẳng vào trận địa phòng ngự của chúng nó thì có mà toi. Lo thì lo nhưng đi vẫn cứ phải đi. Ngay sau khi có lệnh xuất kích, Đinh Chí Huy cho xe 046 lên đường. Con đường quốc lộ số 1 rộng thênh thang, vắng tanh, vắng ngắt, nhất là quang cảnh đổ nát hoang tàn ở quần lũ Du Long tạo cho con người một cảm giác đơn độc đến đỉnh cho xe đi với tốc độ vừa phải, vừa lệnh cho các chiến sĩ trên xe về hết sức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bản thân anh cũng căng mắt quan sát mỗi lùm cây, mỗi mỏ đất, nhằm tránh mọi tình huống bất ngờ. Chiều xuống dần rồi, sập tối nên khả năng quan sát càng lúc càng khó khăn hơn. Khi bất nhiên ngôi làng nằm bên vài đường, tùy im lìm xong lại có những gọn khói đang bốc lên cao, định nghi trong đó có thể còn địch. Liên này quyết định dừng xe nội bộ đến gần quan sát xem sao. Xe vừa dừng, anh đã rao giảng đắc khẩu lệnh. "Hai đồng chí theo tôi xuống xe, các đồng chí còn lại sẵn sàng nổ súng yểm hộ." Thận trọng cơ động về phía trước được vài chục mét, ba anh em giật tốt người, mười ba họng súng đang chĩa thẳng vào ngực mình. Nhìn thấy ba vành mũ tai bèo, định là lớn. "Quân ta đi mà." Lúc đó, ba chiến sĩ kia mới đứng dậy, một người trong số họ lên tiếng Từ lúc anh hạ lệnh hai đồng chí dừng xe, chúng tôi đã biết các anh là quân ta rồi. Chiến sĩ mang khẩu B41 thì suýt xoa. May quá, nếu cốc anh không dừng xe thì chưa biết chừng chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn cái bắp chuối đã lắp sẵn trên đầu súng, Định Gai người thì đang họ là lính trinh sát của sư đoàn 3 đang ngở lại chờ quân ta để vào thông báo tình hình địch, chứ khi lật cánh lên phía tây. Ngay lập tức, Định phát tín hiệu cho tiểu đoàn dừng lại. Và đưa hai chương sĩ trình sát về gặp tiểu đoàn trưởng Để báo cáo tình hình Và sắp tới đây Lại một lần nữa xe 046 của anh Sẽ lại đi trước để nắm tình hình Nhưng anh cảm thấy yên tâm hơn Vì đã biết có một nhóm trình sát của 325 Đang ở phía trước Chỉ lo anh em họ có sự cố gì rất nguy hiểm Bởi đây đã gần địch quá rồi Loành quanh một lúc Đậu óc định lại nhớ về mái trường Đại học Lâm nghiệp Giờ đến có lẽ Bọn cùng quá anh đã ra trường hết Chúng nó đã trở thành những ký ức, chẳng biết chúng có biết anh đang ở đây và đang chờ giờ nổ súng, những kỷ niệm êm đềm về mái trường xưa như một liều thuốc ngủ dẫn định vào một giấc ngủ thật thanh thản. Sau khi giao nhiệm vụ cho các đơn vị xong, Bằng Đào bước đi một vòng từ đầu đến cuối đội hình để kiểm tra tình hình tiểu đoàn. Không có gì đặc biệt, tất cả các xe đều đã sẵn sàng, bộ đội đang nghỉ ngơi chờ giờ xuất kích. Anh trở về xe chỉ huy Lái xe cường đang nằm trên ghế lái xe, thở đều đều, chắc cậu ta đang ngủ ngon. Bàng nhẹ nhàng chào vào ghế trưởng xe, rồi giở tấm bản đồ tác chiến ra nghiền ngẫm. Mặc dù nhiệm vụ đã giao rồi, song Bàng vẫn muốn đào bới xem trong kế hoạch tác chiến của mình còn những kẽ hở, những chỗ bất hợp lý nào không. Kế hoạch là do con người lập ra trên cơ sở những dữ kiện mà người ta có, cái ngoại càng tỉ mỉ, càng sát thực tế thì càng khả thi, càng có khả năng thành hiện thực thế mà các dữ kiện anh có trong tay khi làm kế hoạch chiến đấu cho trận đánh này thì thật là sơ sài. Lực lượng địch là bao nhiêu, phiên hiệu thế nào, chúng bố trí ra sao, hệ thống công sự vượt cản thế nào, hỏa khí trung tâm của chúng có nhiều không, bố trí ở đâu, anh đều không nắm được cụ thể. Trong khi đó, châu sâu nhiệm vụ lên đến gần 70 km, với xe tăng tiết giảm thì quãng đường này về cơ động mất gần 1 ngày, đằng này lại phải vừa đi vừa đánh địch thì quả thật hết sức khó khăn. Từ trong thâm tâm, bằng biết cái kế hoạch anh thảo ra và dựa vào đó giao nhiệm vụ cho các đơn vị, còn đất sơ lược, tất nhiên thực tế chiến đấu ở chiến trường có mấy khi diễn ra theo đúng kế hoạch đâu, ngay cả với những kế hoạch rất chi tiết. Có muôn vàn sự kiện khách quan ngẫu nhiên tác động đến nó, vấn đề bây giờ là phải trông cậy vào sự linh hoạt của chỉ huy các cấp mà thôi. Tuy nhiên, nếu lường trước được những tình huống xảy ra để dự kiến cách xử trí thì khi nó đến, người ta đỡ lúng túng hơn. Đúp sứ xem vâng lại một điệu treu, bằng lắng tai nghe, chắc là Lâm Tới, dân kinh môn Hải Hưng. Bài hát nói về nỗi lòng người chiến sĩ nơi chiến trường gửi về quê hương, nơi có người b đợi hiền yêu dấu đang chờ đợi. Bằng đang còn bâng khuâng không nhíu đó là điệu sa mạc hay sa lệnh chênh thì có một tiếng máy bay bay thật thấp vụt qua, tiếng hát im bặt, thay vào đó là tiếng cậu ái cũng lĩnh thông tin. Nó đến đây, trai kín vào tiếng thào nhỏ nhẹ. "Quyên Chí, thế này bố nó cũng chẳng thấy." Lại tiếng ái. "Hắn nữa đi, quê, đang hay." Tiếng tới lầm bầm. "Mẹ nó chứ, hết cả húng, mà chay nấu xong chưa?" Bàng cười trầm, "Trễ ra mới cậu này không ngủ mà đang ca cống gì đây?" Nhóm chiến sĩ trung quân Quý Hải Hưng này đã gắn bó với bàng từ ngày đi chiến trường, nên đánh nhiều đó hoàn cảnh gia đình từng người. Cậu tha, dân chí linh nghề cung quế với cụ Nguyễn Trãi, người thì nhỏ con nhưng nhanh như sóc nên anh đã chọn làm cung phụ từ hơn 1 năm nay. Cậu ái, ngày nhậm ngũ thì vợ đang chữa gần đến tháng đẻ, khi vợ sinh con trai đầu lòng thì cũng là lúc phải vào chiến trường, bố con vẫn chưa biết mặt nhau. Cậu ta thấy mày hát này hay là đúng rồi, vì lời ca thao thiết thế cơ mà, mà cũng phải công nhận tới có giọng hát trèo khá hay, rất ngọt ngào truyền cảm. Cậu này dân kinh môn cũng là nơi nổi tiếng với tiếng trèo đông Nên thuộc rất nhiều làn điệu trèo Trong những lần liên hoan văn nghệ ở tiểu đoàn Thì những tiết mục trèo do tớ thể hiện Cũng thường nhận được sự tán thưởng nhận liệt của anh em Có lẽ vì thế anh em trong đơn vị mới phong cho cậu ta cái biệt danh Lâm Tới Theo tên của một nam diễn viên nổi tiếng Chứng tớ ấy cũng thích và tự hào về cái biệt danh này lắm Một quả phao sáng nổ tung trên bầu trời Bà ngức nhìn lên lo lắng không biết lần này nó có chưu cú đơn vị anh không. Từ tối đến giờ, bọn nó bắn nhiều, ném bom cũng nhiều nhưng toàn là mạn Du Long phía sau các anh, chắc chúng không thể ngờ tới chuyện một tiểu đoàn sa tân đang nằm ngay sát nách chúng và đang chờ tín hiệu để xông lên. Đúng vậy, một loạt tiếng nổ từ phía bắc lại vọng về, bằng lại cúi xuống tấm bản đồ, anh săm soi nhìn vào chỗ đánh dấu sân bay Thành Sơn, với cường độ hoạt động của máy bay như thế này, bằng đoán sân bay Thành Sơn vẫn hoạt động bình thường. Như vậy có nghĩa là sư đoàn 3 vẫn chưa hề áp sát và uy hiếp nó như dự định. Cũng phải thôi, vì họ vừa mới bàn giao hướng Bắc này cho ba hai năm để lật cánh về hướng Tây từ chiều hôm qua. Đây vẫn tiếp tục là một khó khăn đối với các anh và không loại trừ việc ngoài nhiệm vụ phải đánh chiếm ba mục tiêu như đã được giao. Các anh sẽ phải cơ động đánh chiếm cả sân bay. Ngần ngừ một chút, anh đánh một dấu hỏi tom và chỗ sân bay và săm soi thật kỹ con đường từ thị trấn lên sân bay cũng có thể có đây là một tình huống có thể xảy ra, bạn nghi bụng. Đúng lúc đó, công phụ tha đến bên cạnh cửa trường xe, cậu ta nhàn cười. "Mới tụ trường xuống ăn chay à?" Vòng sang bên kia, tha lái lái xe cường. "Dì ăn bắt chay cho khỏe, quê." Nghe nói đến anh, bạn bỗng thấy bụng đói cồn cào, lúc chập tối ăn uống có ra gì đâu, anh tươi nét mặt. "Chay hả? Đốt lắm, tôi đang đói đây." Mấy thầy cho ngồi xung quanh nồi trà đỗ danh đang bốc hơi nghi ngút, húp một miếng trà bằng lắc đầu. Trà gì mà nhạt thế? Tha thật tha. Em cho nhiều đường lắm rồi, để em cho thêm. Cậu tan lay hoay định lấy thêm đường cho vào nồi trà bằng tính bư. Có cho bao nhiêu đường cũng thế thôi. Các bọn còn đang ngơ ngác không biết tụ trưởng định nói gì thì bằng tiếp. Cậu thử lấy cái quần đùi của cậu ái cho vào xem có ngọt hơn không? của chân cười nổ tung ra, tiếng cười cứ lan ra mãi. Húp sạch bát chè, bằng dục mình chén xi chè. Các cậu thu dọn cho nhanh, đồ chiến đồ ngủ một lát đi, ngày mai sẽ căng thẳng đấy. Dứt lời, bằng chui vào cửa trường re và ngả lưng ghế ra, tuy nhiên vừa mới tiêu tiêu thì đã thấy công phụ thà lay nhẹ vào vai, anh nhồm dậy, thò đầu ra khỏi cửa. Dưới ánh sáng mờ mờ qua những quả phao sáng xa xa, anh nhận ra bóng trường phòng tác chiến Phùng Minh đang đứng ngay cạnh xe, vừa nghĩ bụng, có gì đột xuất mà vừa rời khỏi đây một lúc đã quay lại thế này. Bằng vừa nhún mình nhảy xuống đất, anh chạy tới trước mặt vị trưởng phòng, giọng đầy lo lắng. "Tráo thủ trưởng, có việc gì nữa mà thủ trưởng phải xuống tận đây?" Phùng Minh lắc nhẹ đầu. "À, cũng có chút thay đổi trong kế hoạch." Bằng lo lắng. "Thay đổi thế nào ạ?" Phùng Minh gật đầu. Thân ảnh nghe, để đảm bảo tính bất ngờ và để nhanh tốc độ tiến công, bố tư lệnh lệnh cho các cậu đẩy đội hình lên sát tuyến vòng tụ của địch, nhưng phải đảm bảo bí mật đấy. Thoáng trong đầu ốc bảng một chút lo lắng, theo như anh biết thì tuyến vòng thủ của địch chỉ cách đây 3 đến 4 km, như thế, cả về lý thuyết cũng như thực tiễn sử dụng xe tăng tiến công địch phòng ngự trong công sự thì đội hình tiểu đoàn anh tạm dừng ở lại đây là vừa vãi hợp lý nhất. Với khoảng cách này, Chỉ sau khi pháo hỏa bắt đầu bắn, chuẩn bị chừng 15 đến 20 phút là các anh đó có mặt ở tiền tuyến để xung phong đánh địch đổi. Thế mà bây giờ cấp trên lại ra lệnh phải đẩy đội hình lên thêm nữa thì cũng hụy gay cò đây. Thực ra thì càng đến gần thì càng tốt, song cái khó nhất là phải giữ được bí mật, ngần ngừ một chút bằng khẽ khàng. "Bà Cao thủ trưởng, tôi sợ tiến lên gần nữa thì sẽ không bí mật được lực lượng." Phùng Minh lắc đầu, Không được, các tụ trưởng muốn đành thì phải bắt đầu bắn chuẩn bị, là các cậu cũng phải xung phong luôn, không cho chúng kịp trở tay. Còn giữ bí mật thế nào thì các cậu phải biết cách chứ." Bàng vẫn lo lắng. "Đêm hôm thế này chẳng biết đi cửa đâu, nhỡ chúng tụi đi thẳng vào chân địa của chúng thì sao?" Phùng Minh hơi gắt. "Cậu này nó năng lạ nhỉ, hiện tại đã có một tổ trinh sát của bộ binh bám địch ở trên đó, cậu biết được cơ mà. Thôi, không dài dòng nữa." Triển khai cho anh em thực hiện đi. Biết là có nói nữa cũng chẳng ích gì, bằng đứng nghiêm lại. Vâng ạ, thủ trưởng cứ yên tâm, tôi sẽ thực hiện ngay." Phùng Minh trở lại nhẹ nhàng. "Thế nhé, có bây giờ tôi phải về báo cáo với bộ tư lệnh đây." Dứt lời, ông quay phắt người lại và đảo bước về phía chiếc xe con đang đậu ở lề đường. Lúc này, tất cả các chiến sĩ trên dây chỉ huy đã tức giận. Bàng Chí Thà va trên chiến sĩ thông tin. Cậu ta lên báo cho anh Định và đại đội 3, hai cậu kia chạy xuống báo cho đại đội 8 và đại đội 9, tất cả chuẩn bị hành quân. Chú ý dùng chân dầu nhỏ và đèn nguy trăng, không sử dụng vô tuyến điện đảm bảo bí mật tuyệt đối, đi ngay đi. Bắn chiến sĩ chạy vụt đi, Bàng Trào lên nóc xe ngó nhìn đầy vẻ sốt ruột. Chỉ ít phút sau, Bắn chiến sĩ đã quay về, cùng lúc đó Tiếng động cơ cả từ hai phía rền rền vọng về, hòa lẫn trong tiếng máy bay vẫn gầm rít trên bầu trời. Đợi cho mấy chiếc xe tăng của đại đội 3 xuất phát, anh mới dần rộng. "Cường, nổ máy, tiến." Có lẽ vì đã quá mệt mỏi của chuỗi ngày dài hành quân nên vừa chợp mắt định đang ngủ rất say. Vì vậy khi thấy ai đó vỗ mạnh vào vai, anh phải mất mấy giây mới định thần được. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo qua những quả pháo sáng phía xa, anh nhận ra chiếc mặt mình là thà Liên lạc của tiểu đoàn trưởng, định giật giọng. Có chuyện gì thế? Thả thì thảo vừa đổ nghe. Tiểu đoàn trưởng lệnh cho anh tiếp tục cơ động lên thuyết trước để bắt liên lạc với trinh sát bộ binh. Chú ý đi chân dầu nhỏ, dùng đèn hạn chế ánh sáng, không dùng vô tuyên điện để giữ bí mật. Khi nào gặp tổ trinh sát thì dừng lại và báo cáo về. Định thấy quá bất ngờ về cái lệnh này, nên vạc lại. Lại đi à? Cách địch có mấy cây số thế này, đi nữa nó mà phát hiện ra thì toi có ngày." Thà lắc đầu. "Em không biết, chỉ thấy một ông trên bộ tư lệnh xuống bảo đó là lệnh trên thôi, anh đi ngay đi, em còn quay về báo lại cho đại đội 3." Chẳng đợi cho định trả lời, cậu ta nhảy phốc xuống, đôi chạy ngược về sau nhanh như một con sóc, chẳng biết làm gì hơn, định gọi toàn dãy dậy rồi nói nhỏ đồ cho mọi người nghe. Tôi đoán vừa lệnh cho ta tiếp tục cơ động lên phía trước để bắt liên lạc với trung dân dắt bộ binh. Bây giờ tôi phân công thế này. Lấy giày đi chân giấu nhỏ, lợi dụng ánh sáng đen du để quan sát, chỉ khi nào không nhìn thấy gì mới được bật đèn nguy trang. Tôi và xạ thủ 127 quan sát phía trước, đồng chí Liêm quan sát trên không, hai đồng chí này canh giới hai bên sườn, còn đồng chí quan sát phía sau. Khi thấy có hiện tượng gì bất thường phải báo cho tôi ngay. Tất cả vũ khí ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, các đồng chí nghe rõ chưa? Không thấy ai nói gì. Định hất cằm về phía lái xe. "Nổ máy, tiến." Chiếc xe rung lên nhè nhẹ, đôi chậm chậm tiến về phía trước. Ánh sáng từ các ngọn đèn dù dò máy bay tà xuống phía sau, tuy có xa, song cũng đủ để quan sát xung quanh được chừng gần chục mét. Định căng mắt cố tập trung tinh lực quan sát, song trong đầu anh cũng đang rối bời với những tình huống có thể xảy ra. Thực sự là định rất lo mà cũng sợ nữa. Nếu tổ trinh sát bộ binh họ ngủ quên hay xấu hơn nữa, nếu họ bị lọt vào tay địch thì cơ dự sẽ ra làm sao? Chắc chắn là các anh sẽ lưng lúng mà đi vào trận địa phòng ngự của địch chứ còn gì nữa. Ngoái nhìn lại đằng sau chẳng thấy bộ đội, đội hình của đại đội 3 đâu, nên Định càng lo, anh dần từng tiếng vào máy nói nội bộ. Đi chậm lại, chân rầu nhỏ nữa vào. Xe 046 lúc này đi chậm như người đi bộ đầy thận trọng. Nỗi lo của Định dường như đã truyền đến tất cả mọi người trên xe, nên ai nấy im thin thít, căng mắt ra mà nhìn. Thời gian như dài ra hàng thế kỷ, bất chợt trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo có một người hiện ra ngay trước đầu xe, cách bụi xe chỉ 5-6m. Anh ta đứng giữa đường, hai tay vung vẩy loạn xạ. Ngay lập tức xe 046 dừng lại. Bóng người phía trước đã bước tiến về phía xe, định hô nhỏ. "Lái xe, tắt máy." Đã trông nọ hơn hình thù người đứng giữa đường, chắc chắn là quân ta rồi. Định chưa kịp nhảy xuống thì người chiến sĩ trình sát đã tiến sát lại chỗ anh và thị thảo Định ở cách đây khoảng 1 km Chúng mấy ngọn tắp kia kìa Anh ta chỉ tay về phía nam Nhưng định chẳng trông thấy gì ngoài màn trời đêm bằng bạc Anh cho đội hình dừng lại đây được rồi Tai đã trở về trạng thái bình thường Nên định đang nghe rõ tiếng gầm gào của 20 cái động cơ phía sau lưng Dẫu đã đi chân dầu nhỏ rồi Xong vẫn thấy rõ mồm một Mấy mà không gian vẫn còn đầy áp tiếng gầm rú của bọn máy bay đang oanh tạc xa hơn về phía Bắc Át đi, chứ không chắc địch sẽ nghe thấy định bảo bên chiến sĩ. Các cậu chạy về phía sau, ra hiệu cho đằng sau dừng lại đi. Cậu chiến sĩ chạy vụt đi, chỉ muốn loáng sau tiếng máy của đoàn xe đã tắt hẳn. Định đứng hành trên nóc xe nhìn về phía sau, trong ánh sáng nhập nhòa quả phao sáng, anh chỉ thấy những khối đen lù lù không ra hình thù gì cả. Đoạn quốc lộ này khá trống trải, nên đường lại cao hơn so với mặt ruộng hai bên khá nhiều, nên tất cả đội hình đều phải đỗ trên đường, nhưng có lẽ sẽ không có gì xảy ra cả. Đơn vị của anh đã ở vào một vị trí mà kẻ địch không thể ngờ tới. Suốt từ tối đến giờ, không biết bao nhiêu phi vụ đã được thực hiện, bao nhiêu bom đạn đã ném xuống, song toàn nằm mãi phía sau. Chúng đã bị bất ngờ, chúng không thể nào ngờ tới một tiểu đoàn xe tăng cộng với một tiểu đoàn bộ binh họ cắm trên lưng đã áp sát chúng. Mà khoảng cách chỉ là đôi ba cái nhấn ca Thấy người trinh sát bộ binh vẫn đứng bên cạnh định hỏi Tình hình địch thế nào các anh có sơ đồ bố trí của chúng không Anh chiến sĩ trinh sát nói nhỏ Chúng tôi có vẽ được cái sơ đồ anh đi theo tôi Đình bố nhẹ vai liêm Quê ở đây bố trí gác khổ cái nhé Chú ý giữ bí mật đấy Dứt lời anh nhảy xuống khỏi xe đến bên người chiến sĩ trinh sát Nào ta đi Hai người tiến về phía trước chừng chục mét thì người chiến sĩ Trừng Sắt dừng lại và nắm lấy tay Định. "Anh cẩn thận nhé." Bây giờ, Định mới phát nhận ra dưới vỉa đường có một cuồng sáng mờ mờ hắt ra. Do giẫm theo bước người chiến sĩ qua mấy bậc cấp, anh đã rời mặt đường xuống dưới đuống thì ra tổ trinh sát đã chọn cái cống qua đường làm vị trí trú chân để bám địch. Đây là loại cống bom bằng tôn sóng của Mỹ, đường kính của nó phải độ hơn 1m lại đang bổ khu nên ngồi trong đó khá thoải mái, trong cống, dưới ánh sáng của chiếc đèn pin đã được bọc vải ở pha đèn để giảm độ sáng, một chiến sĩ đang lủi húi vẽ gì đó trên tờ giấy đặt trên đầu gối. Thấy bóng Định, anh ta ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười. Anh ở xe tăng hả? Các anh lên đủ rồi chứ? Không người chui vào cống, Định giơ tay bắt tay người chiến sĩ và gật đầu. Vâng, tôi là Định, chỉ lý tam ưu tiểu đoàn. Cả tiểu đoàn tôi đã lên đây rồi, tình hình đây có gì đặc biệt không, đồng chí? Ngự trên xí mểm cười hiền lành. "Tôi là Lê Minh, tổ trưởng. Đồng chí vừa lên đón chắc anh là Dũng, còn tình hình địch thì vì chúng tôi lên đây cũng muộn rồi, nên chỉ nắm được một số vấn đề cơ bản ở tiền tuyến của chúng thôi." Anh ta trao đổi cho Định tờ giấy với chiếc đèn pin. "Vị trí bố phòng của chúng và một số hỏa khí cơ bản tôi đã vẽ cả vào sơ đồ đây rồi." Ngồi dựa lưng vào thành cống, Định chăm chú nhìn tờ sơ đồ, anh thầm khen trông bộ Đúng là dân trinh sát chuyên nghiệp có khác. Tấm sô đồ được vẽ bằng bút chì bởi các nét vẽ rất phong khoáng, mềm mại, song công rất dứt khoát, gọn gàng. Hình thế bưu trí của địch ở tiền duyên nhận ra rõ bồn một. Các loại hỏa khí và địa vật được vẽ trinh sát và có phần hơi bay bươm nữa. Nhìn vào đây, định thấy phương án đánh địch mà tiểu đoàn trưởng của mình đã lựa chọn cơ bản là chính xác. Trong lúc định nghiên cứu bàn sô đồ thì Lê Minh ngồi lặng lẽ hút thuốc. Anh ngả người đã thành hầm trong tư thế thật thoải mái, hít những hơi dài, môi thuốc ruby quân tiếp vụ chiến lợi phẩm thơm cuốn quýt cả lòng cống sộc vào mũi định, không nén nỗi cơn thèm định chừa tay. "Đồng hương cho tôi kéo hơi nào." Lê Minh ngồi thẳng dậy, tay bật khuy túi ngực, lấy vào thuốc và rút ra một điếu, miệng mím cười lịch sự. "Việc gì phải thế, tôi còn đây, hút cả điếu đi." Định gấp tờ sơ đồ lại, anh đón điếu thuốc đổi châm lửa rít một hơi dài vài mấy giây sau anh mới hồn hển như say thuốc. Sướng quá, nhịn suốt mấy tiếng rồi, mà bên tôi bọn hắn toàn thuốc táp tăng với sa lêm hút nhẹ phèo phèo, chán lắm. Đi thêm một hơi thuốc nữa, Định thân mật. Đồng hương quê ở đâu đấy? Lê Minh nhàn cười. Người ta vẫn bảo bọn tôi ở đất thánh. À, thì đa hắn ở Hà Nội, dân thủ đô có khác, ăn nói thì nhẹ nhàng lại có hoa tay nữa. Định thấy hơi nề nề nên nhìn kỹ hơn người đồng đội, đó là một gương mặt sáng sủa, thông minh, sống có vẻ như hơi quá già dặn so với cái chức tổ trưởng chính sát này. Đinh chợt nhớ về mấy thằng bạn người Hà Nội cùng trường lâm nghiệp với mình, chúng cũng có những nét tài hoa rất đặc biệt so với cánh nhà quê như anh, đĩnh buột miệng tự nhiên. Ông tử trường nào đi thế? Lê Minh ngước nhìn đầy vẻ ngạc nhiên. Tổng hợp đây, nhưng sao đồng hướng biết? Đinh cười có vẻ tự mãn. Nhìn cái biết là lính sinh viên ngay. Ngừng lại một lát, anh cười nhẻ. Tôi cũng thế mà, lâm nghiệp đây. Lê Minh đưa tay bắt chặt tay Định rồi lắc mái, có vẻ như đã lâu rồi anh mới gặp một người đồng cảnh nữa. Định cũng nắm chặt tay Lê Minh, anh dần từng tiếng. Cố mà sống nhé, chỉ vài trận nữa thôi, thế nào chúng mình cũng được về trường học tiếp. Các đồng hương cũ ở đây, khi nào có lệnh xuất kích thì lên luôn xe tôi nhé, còn bây giờ tôi phải đi báo cáo tình hình địch với cấp trên đây. Hai người trú nan khỏi cống, định giơ tay bắt chà tay người đồng đội mới một lần nữa. Lê Minh giới mở tay anh bao thuốc còn quá nửa. Đêm chuyển dần về sáng, những làn gió từ biển thổi vào đã xua hết cái nóng nực nung nấu cả ngày, làm không khí thật mát mẻ. Có lẽ đây là thời điểm dễ chịu nhất của một ngày ở mảnh đất khô cằn và nắng nóng này. Lũ máy bay không biết là do đã quá mệt mỏi hay không sục sảo thấy gì nên cũng im hơn lặng tiếng, trả lại sự yên tĩnh cho bầu trời. Tiếng súng bắn cầm canh từ những vị trí tiền tiêu của quân Ngụy cũng đã bắt hẳn, không gian thần là tĩnh lặng và thuần khiết như tử thổ ban sơ. Phan Rang, vùng đất cực nam Trung Bộ, bị bao bọc bởi ba bề là núi, chỉ có phía đông được đón chút nắng gió biển Đông. Chẳng biết có phải cái địa thế đặc biệt ấy đã làm cho nó trở thành một vùng đất khô cằn, nắng nóng đến nức người hay không, mà ở đây nóng thật, chẳng thể mà dân bản địa đã hành hướng bao đặng. Phan Rang chẳng qua là cái chảo rang mà thôi. Đi suốt mấy chục kilômét từ Vịnh Cam Ranh vào đến mũi Cà Ná, chỉ thấy chập trùng những ngọn đồi mọc lưa thưa, cây lá xen kẽ với những mảnh đồng bằng nhỏ hẹp như những miếng vá đụp trên chiếc áo màu nâu cằn cỗi. Nhưng không hiểu sao, chính vùng đất khô cằn ấy lại được Vương quốc Champa cổ cho năm kinh đô và đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Đó là những ngôi탑 trạm bí ẩn còn mãi với thời gian cũng cái tên Phan Rang cũng bắt nguồn từ cái tên của kinh đô Panduraga của người Chăm thời xa xưa đấy, là chứng nhân của một chiều dài đã từng có lúc uy hoàng, chói lọi cho đến khi điêu tàn và diệt vong, vùng đất ấy đã đi vào lịch sử. Và bây giờ, tháng 4 năm 1975, một lần nữa vùng đất ấy được lịch sử lựa chọn làm nơi đối đầu giữa quân giải phóng miền Nam với quân lực Việt Nam Cộng hòa. Một bên đã giải phóng hoàn toàn quân khu 1 và phần lớn quân khu 2 đang xốc tới Sài Gòn với ý chí mạnh như chiều dâng lũ cuốn, một bên là quyết tâm tử thủ để giữ lấy phần đất còn lại, không kiếm tìm những giải pháp khác cho sự tồn tại của chính thể Việt Nam Cộng hòa đang trong cơn dãy chết. Trong tình thế ấy, lại giống như cả một thời kỳ dày đặc trước đây, những người đứng đầu nền đệ nhị cộng hòa lại phải cầu cứu người bạn lớn đằng bên kia bán cầu, và chính đại tướng WEAN tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ đã cố vấn cho chính quyền Sài Gòn xây dựng tuyến phòng thủ này với cái neo đặt ở thị xã Phan Rang, lấy xuân lục làm mũi nhọn và tây ninh là rìa phía tây. Với địa thế ấy, mất Phan Rang, cả Vân Đất còn lại và thủ đô Sài Gòn sẽ là chứng để đầu đảng, vì vậy phải dựng lên ở đây một la chăn thép. Đường với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tựu thủ Phan Rang còn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cái miền Nam không ai không biết, quê hương bản quán của Thiệu ở đây, mộ má cha ông Thiệu vẫn còn đó dưới hòn đá chồng nên chữ Đi nơi đó rơi vào tay đối phương không chỉ là một nỗi nhục mà còn báo hiệu sự nghiệp của tiểu cũng sẽ tiêu ma. Thế là một lực lượng lớn quân đội đã được điều đến đây, trong đó có những đơn vị nổi tiếng chiến chiến như lữ đoàn dù số 2, liên đoàn biệt động quân 31. Một bộ tư lệnh tiền phương của quân khu 3 cũng được thành lập đặt tại đây do tướng Ba Dao Nguyễn Vĩnh Nghi làm tư lệnh. Một loạt các cứ điểm được cấp tốc xây dựng, hàng loạt vũ khí phương tiện chiến tranh được bổ sung tới đây. Có vẻ như là chân thép phàn đang đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu quan trọng này. Nửa đêm về sáng ngày 16 tháng 4, chật tự ở Phan Rang dường như đã được tiên lập trở lại, bình thường trong cái tĩnh lặng đến vô cùng. Nhưng có nhiều người thì biết, đó chỉ là sự tĩnh lặng giả tạo, sự tĩnh lặng trước một cơn bão lớn. Chớp mắt được một lúc thì bảng choàng tỉnh, bật đèn pin liếc qua đồng hồ thấy mới hơn 4 giờ, nhưng anh vẫn bật dậy, rời khỏi ghế trường xe và nhảy xuống đất. Đàng đông Bầu trời đỏ ửng hồng lên báo hiệu một ngày nắng nóng. Không gian hoàn toàn yên lặng, chỉ có tiếng gió lao xao qua những tàu lá dừa, mỗi khi có một làn gió lùa qua. Vưn Bài làm vài động tác thể dục theo thói quen, bằng giày bước ra giữa đường nhìn ngực, nhìn xuôi. 20 chiếc xe tăng thiết giáp của tiểu đoàn anh mình cắm đầy nguy trang vẫn nằm im lìm bên đường như những con voi phủ phục. Trên buồng chuyển động Dưới gầm xe cả lính xe tăng vừa lính bộ binh vẫn nằm ôm nhau say giấc ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, trên nóc xe, bên cạnh khẩu 127, vẫn thấy bóng một chiến sĩ im lặng như một pho tượng nổi lên trên nền trời bằng bạc. Muốn để cho các chiến sĩ của mình ngủ thêm một chút nữa, bằng lẳng lặng quay về xe mình, nhưng đúng lúc ấy, như có một hiệu lệnh không lời nào đó, tất cả các xe đều đáo lục tục chờ dậy. Những công việc thường nhật của buổi sáng được bộ đội tiến hành một cách lặng lẽ như trong một cuốn phim câm. Cánh lính xe tăng suốt nước dự trữ cho bộ binh rửa mặt, đánh đăng đòi lương khô ăn sáng một cách hào phóng. Trên xe chỉ huy, các chuyên sĩ cũng đã dậy cả. Công vụ ta đã nhanh tay nhóm bếp định nấu ăn sáng, bận gắt đi. "Đừng nhóm lửa nữa, sáng nay ăn lương khô thôi, các tướng ạ." Mấy tay chờ ngồi sum síp sau cánh cửa xe K63, lặng lẽ nhai lương khô. Chẳng nghi vì sao, nghệ sĩ Lâm Tới cứ nghẹn lên, nghẹn xuống. Đã chưu mấy ngụm nước to rồi mà vẫn nức từng hồi, cậu ta khó nhọc. Mẹ nó chứ, không hiểu có điểm gì đây, hay là không để tớ nói hết câu, ái đã chặn. La la cái gì, ăn cho tham vào thì nghẹn chứ sao? Mặc dù đang nức, tới vẫn gần cổ sưng đỏ. Sao? Quê bà tao ăn, ăn tham à? Bằng không dũng không can mà còn khích thêm. Thì đúng thế còn gì nữa. Nghe tan nh nhai nhai từng miếng một, đằng này tấm cả thanh mà mồm thì không ngẹn mới là lạ. Tứ triều thanh lương khô vẫn còn quán lửa ra, hằng ngái thanh minh. Lại cả thủ trưởng nữa, từ đầu tới giờ tôi còn chưa ăn hết nửa thanh mà thủ trưởng lại nói như thế. Bạn vẫn tỉnh bơ. Đây là thanh thứ mấy rồi chứ? Đến đây thì Lâm Tứ thật sự cáu, cậu ta nhìn sang Thà ngà. Ta quên làm chứng. Cho tôi nhé, tôi chưa ăn hết một thanh phải không?" Lúc này Bàng mới cười giòa. "Hết ngẹn rồi phải không? Giờ thì ăn đi, rồi con lên bờ đài canh, sắp đến giờ rồi đấy." Tới ngứ ra, quả thật cậu không còn ngẹn và nức nữa. Vài phút sau, bữa sáng đã xong, ái vợ tới nhanh chóng nhảy lên xe, cả hai chụp cáp nghe lên đầu rồi mới mở máy. Nét mặt căng thẳng, họ nóng lòng chờ một tin hiệu từ không trung, Bàng cũng đã lên ghế trưởng xe. Anh đội mua công tác lên đầu đội mở đài. Từ đài này, anh sẽ chỉ huy tiểu đoàn chiến đấu, còn hai chiếc đài hai watt của ái vừa tới sẽ dùng để liên lạc với bộ tư lệnh quân đoàn và ban chỉ huy lư dự đoàn, nhưng tất cả vẫn lặng như tờ, trong tai nghe chỉ thế nào nào rao tiếng rào nội bộ. Đột nhiên, cái yên tĩnh của buổi ban mai bị phá vỡ một cách phũ phàng. Đầu tiên là tiếng rít của hàng trăm quả đạn pháo như muốn xé nát bầu trời đang còn bàng bạc. Tiếp đến là hàng loạt tiếng nổ từ phía nam dồn dập dội về, ngay sau đó ái tốt lên. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, bố tư lệnh lệnh dẫn sang xuất kích. Bằng vừa gật đầu thì tiếng cũng reo lên. Báo cáo, lữ đoàn lệnh dấy bốn xuất kích. Bằng gật đầu thật mạnh ra ý đã hiểu rồi, lập tức bật công tác phát. 01 gọi 04, theo thứ tự đã quy định, xuất phát, nhận đủ trả lời. Trừ cho các đại đội trưởng báo cáo về đủ bằng truyền về nội bộ. Lái xe, tiến. Chiếc Gazelle 3 chỉ huy rời vị trí tiến ra đường nhựa, bằng đứng thẳng người lên nhìn về phía trước. Chiếc xe thiết giáp chính sát đã xuất kích. Ngay sau đó, đại đội 3 cũng đã xếp đội hình xong, năm chiếc xe tăng Zoom Soá lá nguy trang đã thành một hàng dọc trên đường. Những làn khói từ ống xả tuôn ra không chịu bay, bay đi mà nhanh chóng hòa lẫn vào làn sương mù buổi sáng bảng lảng, để lại một thứ mùi hăng hắc thật khó chịu. Quay nhìn lại phía sau, đại đội 8 và đại đội 9 cũng đang tập hợp đội hình, xe nào xe nấy đã chỉnh cứng bộ binh, ai cũng nắm nắm tay súng, những chàng tiếng nổ từ phía trước vẫn dội về ấp cả tiếng động cơ. Bằng bấm công tắc liên lạc nội bộ nhẹ nhàng. "Lái xe chú ý, giữ cự ly 200m với đại đội 3." Là chỉ huy tiểu đoàn xe tăng, nhưng đây là lần đầu tiên bằng được ngồi trên xe thiết giáp để chỉ huy chiến đấu. Anh hiểu rằng Đây là một bước tiến trong nghệ thuật tác chiến của bộ đội tăng thiết giáp và đó cũng là sự điều chỉnh cần thiết để có thể theo kịp đội hình trong hình thức tiến công trong hành tiến. Khi tiến công địch phòng ngự trong cứ điểm thì chỉ huy xe tăng thường ngự bên cạnh sở chỉ huy binh chủng hợp thành vì phạm vi tác chiến hoàn toàn có thể bao quát được tại đây. Còn trong trường hợp tiến công trong hành tiến, chiều sâu nhiệm vụ có thể lên đến vài chục km thì thiện giáp chỉ huy này là phương tiện hữu dụng nhất. Tất nhiên không thể so sánh nó với những chiếc xe chỉ huy chuẩn dụng, song khi được bổ sung hai chiếc đài hai watt thì nó cũng trở thành một sở chỉ huy di động rất ưu việt. Lại nhưu hum, chỉ huy đại đội tăng 3 đánh đầu Hải Vân, không có xe chỉ huy đi cùng, nên anh cùng phó tư lệnh quân đoàn Hoàng Đan phải ngồi ngay sau táp báo xe 724. Nó thật là hết sức nguy hiểm, trong cũng chẳng còn cách nào, cũng may hình như đạn nó no tránh người hay sao ấy mà cả hai đều không dứt mẹ gì. Phía trước Đội đội 3 đã bắt đầu hành tiến. Tiếng động cơ xe tăng rộn vang vách núi, nối vọng lại như một đàn voi chiến đang gầm gào nghe thật dữ dội. Bằng lệnh cho xe mình tiến đồ chăm chú nhìn về phía trước. Đợi cho chiếc thiết giáp chính xác đi được chừng 300m từ nơi bốp công tác pháp. 61 gọi 03, theo tư tưởng quy định xuất phát. Các xe chú ý quan sát mục tiêu sẵn sàng bắn máy bay, nhận đủ trả lời. Khi tới xe 764 của Hải Doan vọt lên, anh mới chuẩn bị liên lạc nội bộ. Lái xe tiến. Tìm vào số tầng ga rồi nhà lý hợp, chiếc xe trùng lên như một con tuấn mã, chôn chân lâu ngày được dịp tung vó. Những cành lá nguy trang và lá cờ giải phóng cắm trên anten ngà đạp đắt phía sau, bên cạnh tường, pháo hai cát trông úm chặt khẩu 127 nạp đạn sẵn, gương mặt hơi có vẻ căng thẳng. Sau tháp pháo, mấy chiến sĩ bộ binh vẫn rúc trích cười. Cùng bài họ đất khoái chí, một lát sau, xe đã đã đá khỏi hẻm núi, bên phải đường làng bà đâu đang mơ mơ hiện ra trong làn sương sớm. Tưởng đưa mắt quan sát ngôi làng, đây là một làng khá trù phú, thấp thoáng sáu vườn cây ăn quả và hàng dừa là những ngôi nhà mái ngói, mái tôn bề thế nhưng vắng lặng không một bóng người. Mấy ngôi nhà bám mặt đường, cửa dài cũng đóng chặt. Chắc bà con thấy chuyến sự diễn ra quanh đây ác liệt nên đã sơ tán đi đâu đó. Tường chợt bật cười vì cái tên ngộ ngộ của ngôi làng. "Đáp bà lại còn đâu?" sau buồn cười thế không biết. Trời ngày một sáng hơn, làn sương mù buổi sớm nhanh chóng bị xua đi, làm tầm nhìn được tăng lên đáng kể.Xa xa về bên trái, bằng mắt thường tường cũng có thể nhìn thấy ba ngôi tháp trầm màu nâu sẫm đứng kề nhau trên một ngọn đồi nằm sát ven đường. Ở đó vẫn còn vương vất những đụn khói của đợt pháo bắn chuẩn bị. Tường vừa thầm nghĩ, Chắc đây là ba táp thì một loạt đạn sáng từ chiếc xe tiến giáp chính sát đã bắn thẳng về phía đó. Theo quý ướng liên lạc đã thống nhất thì đây chính là tín hiệu chỉ mục tiêu của bộ binh cho xe tăng. Tường tục người xuống định nhìn qua kính trưởng xe cho rõ hơn nhưng không ăn thua, các loại kính quan sát có độ phóng đại lớn nên khi có khói hoặc sương mù nhìn vào nó cứ như nhìn vào phim âm bản vậy. Tường lại đứng dậy, đúng lúc ấy, từ phía ba ngọn tháp, hành trang đại liên của địch lên tiếng. Những làn đạn rắn đực hướng về phía chiếc xe tiến giáp chính sát, không chỉ có vậy, từ bên lăng phía bên phải đường cũng lóe lóe lên những chớp lửa. Như vậy, địch đang bộc lộ lực lượng, tướng ước lượng chính diện. Dải phòng ngự của địch này phải cỡ hơn 1 km với mật độ hỏa lực khá dày, như vậy, lực lượng của chúng ở đây phải cỡ tiểu đoàn tăng cường. Theo dự đồng, khi địch bộc lộ lực lượng thì xe chính sát sẽ dừng lại, nhường chỗ cho xe tăng vượt lên công kích nên chiếc xe trinh sát đã ra xuống bên phải vệ đường, từng bấm công tắc phát. 61 gọi 03, tăng cường quan sát B1 xung quanh ba tháp, B2 bên phải đường, phát hiện mục tiêu tiêu diệt. Lực lượng khoảng cách đến ba tháp con khoảng trên dưới 1 km, tường nhấn nút liên lạc nội bộ. Anh không hô khẩu lệnh bắn như thông thường mà chậm rãi nhấn mạnh. Kiên tập trung quan sát xung quanh ba tháp, khoảng cách 1000m, phát hiện được mục tiêu thì bắn. Lê, nạp đạn nổ nhé. Chức 761 đã đến ngang xe chính xác. Phía trước, xe 764 đã bắn được một phát pháo, trong khi đó, Keenboy vẫn lay hoay chưa bắn được. Sút ruột, tiếng thụp xuống, Thế Kiên vẫn dí mắt vào kính ngắm, anh hét lên. Sao không bắn đi? Keen lẩm bẩm. Có nhìn thấy gì đâu mà bắn? Tưởng chui mắt vào kính trừng xe, quả thật, trong thị trường kính quan sát bên cạnh ba ngọn tháp mọi vật vẫn mờ mờ ảo ảo, anh dàn giọng. "Thin, tăng tốc độ." Lái xe Thin lập tức tăng ga, khoảng cách nhanh chóng được rút lại. Tự nhiên về phía sau, các xe của đại đội vẫn bám sát anh với cự ly vài chục mét mỗi xe. Có lẽ do trời đã sáng hơn, khoảng cách lại được rút ngắn lại thêm nên Kiên đã nhìn rõ mục tiêu, cậu ta hét lên đầy phân khích. "Lái xe, tạm dừng." Thin nhẹ nhàng kéo hai cần lái. Khi chiếc xe đã giảm tốc độ xuống mức cần thiết, hắn mới ghì chặt lại. Xe dừng lại một cách êm ái, vài công nhân tài lái của hắn điều khiển. Xe vừa dừng chừng vài giây, khẩu pháo 85 ly đã khắc ra một bụng lửa to đùng, cùng với nó là một tiếng nổ lộng óc. Chiếc xe giật mạnh một cái, tiếng bò đạn dữ dội vang xoảng, mấy trên sĩ bộ binh đang quỳ sau thấp pháo, ngã dúi dụi vào nhau. Ngay sau tiếng nổ, thin thả hai cần lái, chiếc xe lại tiếp tục hành tiến. Tường chú một quan sát biệt đạn nhưng cũng chịu không biết có trúng không. Bên cạnh anh, cát hạ nong 127 kéo một loạt ngắn, tiếng nổ khổng 127 đanh chắc thộc vào muốn vỡ màng nhĩ. Tường bộ du tay đã nhiều không được bắn, anh chỉ tay lên trời náo hiệu để danh đạn bắn máy bay mà không hiểu sao vẫn chưa thấy mấy thằng giặc trời này xuất hiện. Hay là quân ta đã chiếm được sân bay thành Dương rồi? Nếu như thế thì may quá, Tường thầm nghĩ. Với trên sỹ bộ binh ngồi sau tháp pháo, khi nghe tiếng pháo nổ cứ đúng lại, bây giờ thì tỏ ra rất phân khích, nhưng đành chịu nằm im vì với những gì họ có trong tay thì khoảng cách đến mục tiêu là quá xa. Khoảng cách đến ngọn đồi có 3 ngọn tháp, ngày càng gần lại, chắc chỉ còn độ 500m là cùng, từ phía đó, đạn địch vẫn bắn ra như vãi chấu. Những viên đạn đại liên va vào tháp pháo chan chát, xen kẽ vì tiếng súng bộ binh là tiếng đập phá của pháo binh và đạn chống tăng. Đạn phong lựu đổ loài tạo thành một tứ hợp âm hỗn độn, bùng một vệt lửa đỏ lừ bay sát qua thấp pháo xe 764 đằng trước, tim tường nhảy lên một nhịp, anh biết đó là một khẩu DGZ và nó sẽ là đối thủ chính của các anh bây giờ. Tường bóp công tắc phát, hét lên trong máy nói. Tập trung quan sát, phát hiện DGZ tiêu diệt. Lại có tiếng kiên hô cho lái xe dừng, không như lần trước khi xe vừa dừng, cậu ta đã bắn được ngay, lần này kên còn quay pháo đi, quay pháo lại mấy lần, tường hơi sút tuột nhưng đoán cậu ta đang quan sát tim khẩu DKZ nên anh cũng chui mắt vào kính trưởng xe để quan sát. Bỗng âm một phát, trực xe giật mạnh làm mũi tường va vào, vào kính quan sát đau điếng. Các xe phía sau cũng đã phát hiện được mục tiêu và bắn cấp tập vào khu vực bao tháp và ngôi làng bên phải đường. Các xe đều áp dụng phương pháp tạm dừng bắn nên xác suất trúng đích rất cao. Cứ sau mỗi phát bắn là một công sự lại bị rung lên. Tuy nhiên, bọn địch ở đây tỏ ra rất lì lợm, mặc cho khá nhiều đồng bọn đã bị tiêu diệt, chúng vẫn lợi dụng sự che chắn của ba ngọn tháp cùng những ngôi nhà và các vật kiến trúc khác để ẩn nấp rồi từ đó phóng ra đủ tứ đàn vào đội hình tiến công. Tường thoáng lo lắng vì thấy số lượng đạn chống tăng bay ra nhiều hơn trước, có lẽ bọn địch bắt đầu sử dụng cả M82 gì phải. Anh hiểu, ở khoảng cách này thì M72 chưa có tác dụng mấy, song tiến mau gần chút nữa, có khi chính các anh sẽ làm miếng mồi ngon cho chúng. Như vậy, cái cần thiết nhất lúc này là phải tiêu hao thêm bọn địch, phải phát huy hỏa lực tầm xa làm cho chúng tản ra, khiếp nhược bò chân địa rồi mới tiến lên được." Nghĩ vậy, Tường Bá Phát. 61 gọi 03, tắm dựng tại chỗ, dùng hỏa lực diệt địch, chú ý tiêu diệt vũ khí chống tăng. 47. Không chẳng thấy ai trả lời. Song tầng nhiều anh em đã nhận đủ vì các xe đều đang dàn ra sang bệ đường và đang phát huy mạnh mẽ hỏa lực bắn vào khu đồi ba tháp mà cái lạng phía bên phải. Tuy nhiên, các lái xe vẫn luôn cơ động, lúc lùi, lúc tiến để tránh làn đối phương. Chừng 10 phút sau, qua đồi nhỏ có ba ngọn tháp bốn đã nhăm nhở nay bị hàng chục phát pháo 85 ly bắn trực tiếp ở khoảng cách gần, đảo bới lộn xộn đến biến dạng. Không tiếng hỏa lực của địch ở đó, cũng như ven làng bắn ra nữa, lác đác những bóng áo rằn đi bò chạy sang phía bên kia đồi, cứ điểm tiền tiêu của địch ở Ba Táp coi như đã bị xóa sổ. Tường siết chặt ống nói vào cổ, tay bóp công tắc phát. "61 gọi 04, đã tiêu diệt địch tại Ba Táp, xin chỉ thị." Từ trong khung trung vọng lại tiếng tiểu đoàn trưởng bằng nghe xa lắc. "04 nhận đủ, yêu cầu không bao tăng tốc độ, tiếp tục phát triển theo kế hoạch." Nhận đủ trả lời Tương trả lời và ra lệnh cho đại đội tăng tốc độ Nhưng chỉ được một quãng thì đã thấy xe Bày sau bốn dừng lại Anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy hải xoăn Rơi cửa xe nhảy xuống đất cùng với chiến sĩ bộ binh Cho xe tiến sát lên Anh mới vỡ lẽ Tránh ngang đường là hai giấy thùng phi đổ đầy đất Cùng với một loạt bao cát xếp thành một chứa ngại vật Kể ra cái chứa ngại này Cũng không lớn lắm Bình thường có thể ủi nó mà đi Nhưng ngại nhất là ở đó Chúng bù trí bấy mỉn Các đội hình đã dồn lại ngay phía sau, không thể ùn lại ở đây được, Tường hét lên. "Hai, cho xe lùi lại, bắn vào đó mới phát pháo." Hai gật mạnh đầu, đội tiến trở lại cho xe lùi. Bây giờ hai xe 764 và 761 gần như đỗ song song, Tường hô tiếp. "Bây giờ cả hai xe cùng nạp đạn nổ, khí tu hu sẽ cùng bắn nhé." Đợi cho hai xe nạp đạn xong, Tường dàn giọng. "Bắn!" Hàng chục lửa bùng lên, hái tinh nổ đồng thời cộng hưởng với nhau thành một tiếng nổ long trời lở đất. Đang đội mũ công tác mà tay thường còn thấy ù đi, mấy chiến sĩ bộ binh phía sau chúi hết đầu vào đống bao gạo. Cái vật chứa ngoài trước mặt đã bị phá dập một khoảng lớn, con dãy thùng phi phía, phía sau cũng đã nghiêng ngả, tường chỉ tay vào đó, giàn giỏng. Bắn vào đó một phát nữa. Vài giây sau, sau khẩu lệnh của Tường, một tiếng nổ dữ dội nữa phát ra. Dây thông phi thứ hai cũng đã bị phá dập, tường khoát tay. Khẩn trương vượt qua trước ngã, tăng tốc độ lên. Nhưng các anh vẫn chưa thể tăng tốc độ được, sau khi len lách qua cái khe hẹp vừa được mở chỉ vài chục mét sau xe 764 lại phải dừng lại vì gặp một chướng ngại vật thứ hai, cũng là những dây thông phi đổ đầy đất chặn ngang đường nhưng nó lại được tăng cường thêm một hàng đào dây thép gai bùng nhùng. Trong khi đó, có vẻ như bọn địch đã qua cơn hoảng loạn ban đầu. Chúng tù lại với nhau phía sau ngọn đồi thấp và đoạn bìa làng phía nam đang bắn về phía các anh. Nhìn đám đuộng khô phía bên phải đường có thể cơ động được. Tường bóp công tác phát. Sáu mốt gọi không ba. Không ai tiêu diệt địch trên đồi. Chỉ viện sáu bốn và sáu mốt phá vật chức ngại. Lại loay hoay, mất mấy phút và mất thêm bốn quả đạn phao nữa. Một khe hẹp giữa vật chức ngại mới được mở ra. Tường bóp phát, giang giọng. Sáu ba chỉ huy bê hai, đánh mặt làng. B1 theo tôi xung phong lên đồi bên trái. Anh quay lại bảo người đại đội trưởng bộ binh. Khi chúng tôi xung phong lên gần đến đỉnh đồi thì anh cho bộ binh xung đánh chiếm mục tiêu nhé. Lách qua cái cửa mở nhăm nhở, năm chiếc xe tăng dần dần hình thành hai mũi tiến công về phía những loạt đạn đang lẻ tẻ bắn ra. Trầy thứ ba trong đội hình vừa có khỏi thôn bà râu một đoạn, Kim Đức Như này lên, bị cầu đa tốc thoáng nhìn thấy ba ngọn tháp trăm mờ mờ ảo ảo trong làn sương sớm ở phía trước. Như vậy là ba ngọn tháp này sẽ nằm ngay cạnh đường quốc lộ 1, với chỉ lát ngựa thôi, cậu sẽ được ngắm nó ở khoảng cách thật gần, chứ không xa tít như hôm ở Tây Hòa hôm nào. Đức thầm nghĩ, dường như không phải đang đánh nhau, mình sẽ phải đến tận nơi giờ vào từng viên gạch đều phong, phải chui vào bên trong để xem mộ thờ cũng thế nào. Vừa phải quan sát đường đấy, nhưng thỉnh thoảng Được bọn hướng cặp mắt của mình về ba ngọn tháp sừng sững oai nghiêm mà huyền bí đang chọc trời phía trước. Tuy nhiên, niềm vui sướng của cậu nhanh chóng bị dập tắt bởi từ chính chân ba ngọn tháp, những chớp lửa liên tục lóe lên. Từ đó, những làn đạn sáng rực đang rọi về phía đội hình chiến đấu của đơn vị cậu. Thì đa bọn ngụy đã lợi dụng chính ba ngọn tháp cổ này để làm một hỏa điểm kiên cố chống lại sự tiến công của quân ta. Mà đã như thế thì không còn cách nào khác là phải bắn vào đó. Đức cảm thấy trong lòng trào lên một nỗi xót xa, một di tích đã từng tồn tại hàng mấy thế kỷ, rất có thể sẽ sụp đổ trong giây lát bởi chính những quả đạn pháo của các cậu. Nhưng còn cách nào khác nữa đâu? Đúng lúc đó, chúng ta nghe cuộc cậu vang lên tiếng pháo thủ xong. Lái xe, dừng. Đức biết rằng song đã phát hiện ra mục tiêu, đã đưa được nó vào kinh ngắm và đang yêu cầu cậu tạm dừng để bắn. Đức giảm chân ga cho xe giảm tốc độ, đôi kéo tay cần lái để dừng xe thật êm, tuy nhiên cậu cũng cố vút vát. Đừng bắn vào tháp nhé. Thay cho câu trả lời của xong là một chớp lửa bùng lên ngay mũi xe và tiếng vỗ đạn rền loang xoang xuống sàn xe. Đức thả cần lái cho xe vọt lên nhưng vẫn cố nhìn xem viên đạn có trúng vào mấy ngọn tháp hay không, nhưng rồi cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài những đụn khói bốc lên mỗi lúc một cao. Thêm mấy lần tạm dừng nữa, Mỗi lần tạm dừng là một quả đạn bay vụt đi, được vận thấp thỏm không yên, chỉ đến khi dừng lại chờ khắc phục chướng ngại vật, cậu mới trở vào nhạy nhõm, ba ngọn tháp tuy đã dính một vài phát đạn nhưng vẫn còn nguyên. Cậu ngên ngất chướng ngưỡng dáng vẻ kiêu hãnh và nét cổ kính đêu phong của những ngọn tháp như chiếm ngưỡng những vĩ vật của tạo hóa. Chỉ đến khi chính chỉ viên Trạch Hồ tiến, được mới bừng tỉnh và nhấn mạnh chân ga. Khi nghe tường báo cáo về đã giết hết địch ở cứ điểm tiền tiêu ba tháp, bản đã mừng thầm. Có lẽ cái phương tuyến này cũng không thật chắc chắn cho lắm. Mới chỉ có đại đội 3 nổi vai phát pháo và và loạt súng máy, còn đại đội 8 và đại đội 9 chưa phải bắn một phát nào mà nó đã sụp. Như vậy, các cụ trên quân đoàn đã thật là sáng suốt khi quyết định phải đánh càng sớm càng tốt khi chúng chưa kịp củng cố. Nếu cứ đà này, các anh hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp trên đề ra. Vì vậy Sau khi lệnh cho đại đội 3 tăng tốc độ Bàng quay xuống bảo ái và tới Báo cáo về lữ đoàn Đã chiếm được ba táp Tiểu đoàn đang tăng tốc độ tiến công Không cần đợi nghe trả lời anh giàn giọng Tăng tốc độ bám sát đại đội 3 Chiếc xe thiết giáp chỉ huy tăng tốc độ Ngọn cơ giải phóng trên cột anten Ngã đạp phía sau Đeo phần phật Hai băng xích lướt như bay trên mặt đường nhựa Nhưng chỉ được một đoàn Bàng đã thấy đội hình đại đội 3 Bị un lại ngay trước mặt Lai xe chỉ huy cũng đã giảm tốc độ để giữ cự ly Suy nghĩ dây lát bằng phất tay Tiến lên sát đại đội 3 xem sao Cường tăng ca Chiếc xe lại trồm lên Chẳng mấy chốc Xe chỉ huy đã tiến sát tới sau xe 760 Đến lúc này Thì bảng cũng đang hiểu đó sự tình Anh đang định xuống xem đại đội 3 Sử trí thế nào Thì mấy phát pháo rội lại Đội đội hình đại đội 3 lại tiếp tục đi Khi chiếc xe chỉ huy Lách qua chứng ngại vật thứ nhất Bàng chăm chú nhìn, anh nghĩ thầm, đúng là những chứng ngại vật này quá đơn giản, làm sao cản được bước tiến của xe tăng. Một lần nữa, anh thẩm thán phục quyết định tiến công ngay của bộ tư lệnh. Đúng lúc đó, trong tai nghe của Bàng vọng lại mệnh lệnh tiến công của tướng. Bàng đứng hẳn lên nhìn thì thấy đại đội 3 đã hình thành hai mũi tiến công về phía đỉnh đồi có ba ngọn tháp và ngôi làng phía bên phải. Chợt nhớ tới mệnh lệnh của tư lệnh binh chủng mà trưởng phòng tác chiến Phùng Minh vừa truyền đạt đêm qua, Bàng bóc công tác phát kiên quyết 0-4 gọi 0-3, quay lại đường 1, tiếp tục tiến công tỉ xã. 0-4 gọi 0-8, tăng tốc độ, giết địch hai bên đường chi viện cho 0-3, nhân đủ trả lời. Tiếng trả lời của Tường hơi hậm hực, còn đại đội trường đại đội 8 thì đây vẻ phân khích. Bà nghĩ bụng, cho cậu ta đang đôn đóng được nổ sung lắm đây. Đi đánh nhau mà cứ chạy rêu rêu theo sau, chẳng được bắn phát nào thì cũng hơi buồn. Anh ngoái lại sau, đại đội 8 đang tiến buồn buồn, khoảng cách giữa hai đại đội nhanh chóng được thu ngắn lại. Mấy khẩu 12 lý 7 trên nóc xe thiết giáp bắt đầu lên tiếng. Đúng lúc đó công vụ thà hét lên đến lạc ca giọng. Thủ trưởng, máy bay! Tay cậu ta chỉ lên trời. Bạn giật mình nhìn theo tay thà. Từ hướng tây đường, hai chiếc máy bay A-37 đang hùng hộ lao tới. Thế là điều lo lắng nhất của anh đã đến. Không chậm trễ, bạn bóp mạnh công tác pháp, gấp gáp. Không bốn chú ý, máy bay bên phải tiêu diệt! dường như đã được chỉ định mục tiêu, hai chiếc máy bay không cần lượn vòng gì cả mà lao ngay xuống cắt bom. Hai quả bom dưới bụng máy bay lừng lững lao xuống, giấy lá sau, hai chùm lửa và cùng với nó là hai bừng khói lớn chụp xuống ngay phía đầu đội hình của tiểu đoàn, màn hậm mực. Mẹ nó chứ, cứ tưởng Sên bay thằng Sên bị chiếm rồi thì nó hết ngo ngoe, không ngờ. Vừa mới lao lên đòi được một đoạn thì hai nhận được lệnh quay xuống, cấu tá hậm mực lầm bầm gì đó trong miệng. Nhưng đòi cũng bóc công tác liên lạc nội bộ Phan quay xuống đường một ngay Đang ở gần một cái công sự Phan không chuyển hướng ngay Mà lao thẳng tới Sau đống bao cát là một khẩu 12 ly 8 Vẫn còn nguyên Nhưng không thấy tiên lính nào cả Cậu ta liền trèo luôn qua Và dây cho nó mấy nhát Đối mới chịu kéo cần lái bên phải Để trở lại con đường nhựa bên dưới Không chỉ thế Trên đường quay trở lại Cứ thấy cứ ủ xuống hay công sự nào Phan cũng cho xe trà lên Số thuật hại rục Nhanh lên, ông vàng ngúng ngĩ đang chửi kìa. Phan Trọng nói chẳng đặng, cứ chen lên hít cũng sự này đến ụ súng khác. "Gì chứ, chính chúng nó vừa mới bắn hàng đống đạn vào xe cậu đây này, để đây lát nữa mình đi qua đòi, chúng quay lại bắn vào đám bộ binh đi trên ô tô thì còn chết nữa." Khi xe 764 quay trở lại đường quốc lộ 1 thì cả đại đội đang chờ lại đội hình hành dọc, biết mọi người đang chờ mình để đi tiếp, tiến lại dục Phan chạy luôn của ở bia làng bên vài đường vẫn lẻ tẻ bắn ra nhưng chủ yếu là xuống bộ binh, bực mình vì mấy tên tan binh ngoan cố, Hải cúi xuống kéo vai Hải vợ. "Cho nó mấy loạt súng máy đi." Cậu lại nhoi lên, chỉ tay vào bia làng bảo nhàn. "Tắng vào đó mấy loạt cho tớ." Nhàn quay khẩu 12D7 vào phía bia làng, cậu ta khoái chí kéo một trang dài đến đối Hải phải vỗ vai, "Tránh hữu bắn loạt ngắn thôi." Trong khi đó, Hai vờ cũng đang quay pháo về phía đó, khẩu đại liên bên pháo liên tục cặc lửa. Các xe sau cũng đang bắn đại liên vào khu vực có tiếng súng địch bắn ra. Cánh bộ binh sau xe bây giờ đã được sử dụng tới, họ nằm ép bụng xuống buông chân đồng, súng kê lên mấy bao gạo và bắn trả từng chập vào bia làng. Chỉ một lát, tiếng súng bắn trả đã im mặt, chẳng biết chúng bị diệt hay đã bỏ chạy. Phan Vân giữ chân ga đều đều, Qua gòy ngọn đồi có ba ngọn tháp là một khoảng đồng bằng khá rộng, sân kéo với những quả đồi thấp, những ruộng lúa vừa mới gặt chỉ còn trơ gốc rạ khô khốc, một màu bạc xen với những mảnh ruộng lúa đang chín vàng óng. Xa xa, về phía bên trái đường là một làng nhỏ với vài chục nóc nhà và lơ thơ những cây dừa. Đường quốc lộ 1 đoạn này thẳng tắp, mặt đường trải nhựa phẳng lì, phản nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lướt đi với tốc độ cao, hai bánh xích cuốn nhanh như không chạm đất. Nhung hẳn người lên trên cửa trưởng xe. Hai chúng chú quan sát mấy ngọn đồi thấp phía trước xem có địch hay không. Khi nghe thấy khẩu lệnh bắn máy bay của tiểu đoàn trưởng bảng, cậu mới ngẩng lên nhìn trời thì hai chiếc máy bay đã ở ngay trước mặt. Từ bụng chúng, hai quả bom đang lừng lững lao xuống, không kịp nói gì, hai chỉ vũ mạnh vào vai nhàn rồi chỉ lên trời. Năng máy bắn vào lỗ bộ binh của biển làng, nhanh chỉ vừa kịp quay khẩu 12 ly 7 về phía hai chiếc máy bay thì hai tiếng nổ lồng óc đã nối nhau vang lên, một làn khói ập đến hất ngửa cả hai người đang phía sau. Một chiếc xe bộ binh bị hất văng xuống đường, tiếp đó là đất đá văng tứ tung lên đầu họ. Đang mát chân ga, Phan chợt thấy một cuồng lửa bừng lên ngay trước mặt. Chiếc xe như vừa va phải một bức tường vô hình, nó khựng lại trong tích tắc rồi tiếp tục lao lên, đất bụi và khói mù mịt làm Phan không nhìn thấy đường nữa. Cậu bôi giẫm chân rầu và đạp bàn đạp hãm những chiếc xe đang chạy ở tốc độ cao vừa lao tung tốc. Chỉ đến khi xe đã chào lên một đống đất đá ngổn ngang, Phan mới dừng nó lại được Cậu hoàng hôn vì ngay trước mắt mình Là một hốp bom toan hoác Vẫn đang đi rỉ khói Quả bom đã nem trúng đường Nhưng hơi lệch về bên phải Không ngần ngừ Phan cài số lùi đã khỏi mép hốp bom Và lách sang nửa đường còn lại chạy tiếp Nhổ bãi nước bọt đầy đất cát đã khỏi miệng Nhàn định quay xuống Bắn theo hai chiếc máy bay này Nhưng không kịp Chúng lao nhanh quá Cậu ta đang hâm hực Thì hài lại vỗ vào vai Và chỉ về phía trước Thêm hai chiếc máy bay nữa xuất hiện thẳng hướng trước mặt, một chiếc bay phía sau vẫn còn khá cao, còn chiếc bay trước đã sa thấp xuống. Lần này, Thiên Nhân đã đưa được chiếc bay trước vào vòng ngắm. Cậu ta kéo một loạt đạn dài, loạt đạn thẳng canh tuy không trúng máy bay nhưng cũng làm cho nó phải chệch choạng lắc cánh, quả bom rơi bụng nó rơi xuống khúc đường bên phải đường, đất đá lại ném lên tối bụi. Đúng lúc đó, những chùm lửa liên tiếp lóe lên ở ngọn đồi thấp phía bên phải đường. Theo chỉ nhớ của Hải, thì đó là Gordon và chính sát bộ binh đã cho biết ở đây cũng có địch bố trí. Một biên đạn trung tang đỏ lơ bay sát qua thành xe bên phải. Hải bao công tác nội bộ hét lên. "Hải, tập trung tiêu diệt địch ở ngõ đối bên phải." Dứt lời, hắn truyền sang pháp. "64 báo cáo, có địch ở ngõ đối bên phải." Buông công tác ngực, Hải lại vỗ vai nhàn chỉ vào chiếc máy bay bay sau đang lao xuống, nhăn vừa kịp kéo được một loạt đạn ngắn. Cái cảm một núi đất đã ập xuống đầu hai anh em chiếc xe 764 khựng lại. Đang khấp khởi mừng thầm vì không thấy máy móc địch đánh chặn thì Tường nghe thấy khẩu lệnh qua bảng, anh ngẩng đầu lên và phát hiện ngay ra hai chiếc máy bay đang lao tới. Vừa vỗ vai cát chỉ lên trời, Tường vội bóp công tắc phát. "Không bận chú ý, tập trung bắn máy bay." Tường vừa dứt lời thì một tiếng nổ long trời đã dội đến chứng máy bay bay vụt qua mà cả đại đội vẫn chưa kịp bắn phát nào. Bừa định thần lại được thì đã thấy hai chiếc nữa xuất hiện. Tuy nhiên, lúc này thì yếu tố bất ngờ của chúng đã không còn nữa. Năm khẩu 12 ly 7 của đại đội anh đã bắt đầu lên tiếng, những luồng đạn thẳng căng đã làm cho chúng chệch trạng đường bay, những quả bom ném xuống hầu hết rơi xuống ruộng. Đúng lúc đó, trong tai nghe của Tường vang lên tiếng Hải Doan báo cáo ở ngọn đồi bên phải có địch. Tường liếc mắt về phía đó, Anh đã phát hiện ra bóng vài tên địch lố nhố ở Garden và những chấm lửa liên tục lóe lên ở phía đó. Một vài viên đạn chống tăng đang bay về phía các anh, nhưng thế vẫn chưa hết, Tưởng đã nhìn thấy sau cái làng xa xa một tổ trực thăng xuất hiện, chúng nhanh chóng to dần lên và bắt đầu xạ đại liên xuống đầu đội hình. Từ bụng một chiếc trực thăng, một chấm lửa nhỏ lóe lên và một sợi khói xuất hiện hướng thẳng tới các anh, có lẽ đó là tên lửa chống tăng. Tương nhiều rằng đơn vị mình đang lâm vào một tình thế hết sức khó khăn, vừa phải đánh địch dưới mặt đất, vừa phải chống trả máy bay trên trời, cùng mấy các anh đã bố trí trên mỗi xe một pháo hai chuyên trách bắn máy bay, nhưng như thế vẫn chưa đủ, cần yêu cầu cấp trên chi viện ngay, nghĩ vậy, tướng báo phát đầy gấp gáp. Không 3 gọi 04 đề nghị cao xạ cấp trên đánh máy bay chi viện trong 03 ngày. Có lẽ pháo hai cát cũng đã cảm nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn từ trên trời. Nhiên cậu đất chú ý quan sát, là một tá hỏa đã vào chiến trường từ năm 1972, hội ở đại đội 4, cậu cũng đã nhiều lần đối mặt với máy bay địch nên khá khá bình tĩnh. Khi tup trực thăng vừa xuất hiện, sau ngôi làng và tăng độ cao, các tập bám lấy một cái. Vào đúng lúc, nó dường như dừng lại để phóng tên lửa, cũng là lúc cậu đưa được nó vào giữa vòng ngắm và kéo cò. Loạt đạn thẳng căng, cắm thun tút vào đầu chiếc máy bay, nó lao đầu rồi phun ra một làn khói đen đặc. Cố lên thêm một đoạn nữa, nó bốc cháy đôi đâm dầm xuống đuận, đám đụng khô nỏ bắt lửa ngay lập tức và ngọn lửa nhanh chóng lan động. Chẳng cần nghe thấy tiếng kêu cứu, cứu của tường, tiêu đoàn trường bằng cũng đã thử biết đại đội 3 đang lâm vào một tình thế cực kỳ nguy cấp. Giữa đất là kẻ địch nằm trong công sự đã được xây dựng tương đối chắc chắn, đón chờ với đù cả DKZ-M72. Trên trời là gần chục chiếc máy bay, cả A-37 và trực thăng vũ trang đang quần đảo. Chúng rọi xuống đầu các anh đô loại, từ bom, đạn đại liên và cả tiếng lửa chúng tăng nữa. Đã đành là chúng đánh cả vào đội hình thế đội 1, nhưng mục tiêu chính của chúng vẫn là phân đội đi đầu, là chính đại đội 3. Nhìn mấy cột khói bom dựng lên phía trước, mang đầy hết sức lo lắng. Không biết có xe nào bị làm sao không? Vì vậy, anh quay lại báo ái và tới. Gọi gấp 0102 để nghĩ đưa cao xạ lên sát đội hình để bắn máy bay. Ái vào tới, chúi đổ xuống bên hai chiếc máy 2W, miếng liên tục ngao lên át cả tiếng động cơ. Bằng cắn môi suy nghĩ, ngay trong đội hình thế đội 1 này cũng có một tiểu đoàn 3-7 ly. Nhưng mấy cái anh cao xạ này muốn bắn được máy bay cũng nhiều, cũng nhiều khê lắm. Khả năng vừa chạy vừa bắn của họ hết sức hạn chế. Có lẽ phải dựa vào sức mình là chính, cần phải đưa đại đội 8 và đại đội 9 lên sắt đại đội 3 để chi viện cho họ có lẽ là giải pháp thích hợp hơn vào lúc này hơn chục khẩu 12 ly 7 mà có chỉ huy thống nhất cũng là một hỏa lực phòng không đáng kể. Nghĩ vậy, Bằng báo công tác phát. 04 gọi 08, 09, 0809 đang tốc độ áp sát đại đội 3, tập trung hỏa lực bắn máy bay, nhận dù trả lời. Mệnh lệnh của Bằng ngay lập tức được thi hành, hơn chục chiếc xe thiết giáp của đại đội 8 và đại đội 9 đều tăng tốc, khoảng cách từ chiếc đi đầu đến xe bảy sau không dĩ chỉ còn chừng 200 m. Họng súng 12 ly 7 nào cũng đang lóe lóe lửa. Coi vẻ như hỏa lực của những khẩu 12 ly 7 này cũng có tác dụng. Bọn máy bay không dám xả thóp nữa, chúng cứ bay trên cao mà thả bom và bắn xuống thôi. Mặc dù vậy, rất nhiều quả bom đã ném chúng đường, nhưng cho đến lúc đó, không quả nào trúng vào đội hình, chỉ có số ít chiến sĩ bộ binh ngồi sau xe bị thương hoặc bị hất xuống đường. Dường như nhận thấy đội hình tiến công của quân ta không chỉ có mấy chiếc xe tăng mà còn rất dài phía sau, nên bộ chỉ huy quân địch đã cho tăng cường thêm máy bay tới. Trên bầu trời lúc này có đến 12 chiếc A37 đang quần đảo. Chúng không chỉ ngăn chặn đại đội 3 đi đầu mà bắt đầu đánh cả vào phía sau. Hết chiếc này lao xuống lại đến chiếc khác lao xuống. Chúng lao xuống từ nhiều hướng khác nhau. Chúng không chỉ ném bom phá mà cả bom bi, không chỉ bắn đại liên mà cả phóng tên lửa. Ba bè bốn bên cứ xối lên súng sục như cái lò bắt quái đã từng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại đã từng đánh nhau với tàu Mỹ để bảo vệ bờ biển, song chưa bao giờ, chưa ở đâu bằng thấy như lúc này. Mặc dù đã đội mũ công tác mà hai tay anh vẫn ù đi trong cái mớ âm thanh hỗn tạp, quang nổ không biết đâu là điểm dừng. Tiếng rít của máy bay phản lực, tiếng gầm của động cơ xe tăng, tiếng phanh phách của máy bay trực thăng, tiếng rền rẹt của đại liên, tiếng choang choác của 12L7. Cái nền âm thanh hỗn độn ấy thỉnh thoảng lại được điểm xuyết bằng vài tiếng nổ lồng óc của pháo 85 và tiếng bom tấn. Mắt thì bạc đi vì những chớp lửa lóe lên hết bên trước đến phía sau, hết bên phải đến bên trái, mũi thì đặc nghẹt mùi thuốc súng và mùi khói rạn từ cánh đồng bốc lên. Cô Hồng thì đắng ngắt khô không khóc, côặn ra một tí nước bọt, bằng quay xuống quất vào tay ái và tới. Mau gọi 0102 cho cao xạ bắn mạnh vào. Chắc những lời kêu gọi khẩn thiết của tiểu đoàn 4 liên tục gọi về cũng đã đến được nơi cần đến. Đã thấy những chấm khói của đàn cao xạ xuất hiện trên bầu trời, hình như chúng có tác dụng ngay, bọn máy bay bay lên độ cao nhưng chúng vẫn quân nào không rời khu chiến. Một đốm lửa nhỏ búng bột lên đâm thẳng vào cánh một chiếc A37, chiếc máy bay xì khói đen, loạng choạng bay về phía biển. Bàng nghĩ thầm, A72 đã lên tiếng rồi, bây giờ không còn cách nào khác là phải tiến thật nhanh vào được thị xã, chúng sẽ không thể làm mưa làm gió như ở đây được. Không chần chừ, anh bóc công tắc phát 03 gọi 04, tiếp tục tăng tốc độ, nhanh chóng đánh vào thị giả, nhận dù trả lời. Mặc dù không có tiếng trả lời, nhưng bằng biết rằng các trừng xe đều đã nhận được vì đội hình đại đội 3 vẫn tiếp tục cơ động với tốc độ khá cao. Sau cơn choáng, Hải Xuân nhanh chóng định thần trở lại. Anh phấn hoảng khi thấy xe mình đã chết máy, ngay bên trái đầu xe là một hố bom lớn đang âm ỉ khói. Toàn bộ số bộ binh ngồi sau xe đã bị hất xuống đường, họ đang giúp nhau trèo lên, Hải vội báo công tác liên lạc nội bộ. Phan, Phan, có sao không? Từ đâu đó vọng lại tiếng Phan thì thào. Không sao. Biết đang dừng lại một chỗ ở đây là chết, hai răn giọng. Thế thì chạy đi. Phan sờ tay lên trán, ngáy bên dưới cái đệm trán mũ công tác là một vết thương đang rỉ rỉ máu, thì ra khi quả bom nổ ngay mũi xe đã hất ngược đầu xe lên và đè nó lại làm chắn cậu va vào giá kính lái. Việc thường cộng với sức ép đột ngột của bom Làm cậu chóng và thả chân ga ra Nên động cơ bị chết Cậu lau qua máu trên mặt Đối ấn nút khởi động Động cơ vừa nổ lại Phan vào số nổi cho xe lách về bên phải Để vượt qua hỗ bom Ngay sau đó cậu tăng ga và lên số 3 Chỉ có pháo thủ hải và pháo 2 sáng Là hình như không bị quả bom làm cho hề ấn gì Tranh thủ lúc xe dừng Hải đã bắn được 2 phát pháo vào gò đền Còn bây giờ cậu ta đang xả Từng loạt dài đại liên vào đó chắc là không chịu nổi hỏa lực tập trung của hàng loạt loại hỏa khí của năm chiếc xe tăng và bộ binh theo xe, nên bọn địch đã bò chạy về phía sau. Thái Hải vẫn bắn theo bọn chúng, Hải Xuân nhắc: "Thôi, đừng bắn nữa, phải tiết kiệm đạn, chú ý quan sát đằng trước đi." Mặc dù đã được tăng cường về số lượng, nhưng do bị hỏa lực phòng không bắn lên giữ rồi, nên bọn máy bay bây giờ không dám xả thấp nữa. Chúng thay đổi chiến thuật và bắt đầu thả cả bom bi. Những chấm lửa nhỏ liên tục lóe lên xung quanh, đến lại trên mặt đường những hố nhỏ như cái mũ cối nằm ngửa, may không có quả nào chúng bỏ xe. Phan vẫn nhấn hết chân ga, bám sát xe 764. Toàn bộ đội hình của đại đội 3 vẫn chạy với tốc độ cao. Những khẩu 12 ly 7 trên tháp pháo vẫn nổ liên hồi. Đội hình của họ đã vượt qua gò đền, một ngôi làng nữa xuất hiện bên trái đường nhưng không thấy có dấu hiệu bố trí của quân địch, cũng không thấy đạn từ đâu bắn ra. Hải Sơn lãng mang nhớ đó là thôn hội diên hay hội diêm gì đó, nhưng nó tên là gì không quan trọng, cái quan trọng nhất là ở đó không có địch. Ngôi làng trôi nhanh về phía sau, anh thẩm đoán đơn vị mình đang vượt qua lớp vỏ cứng nhất của tuyến phòng thủ, chắc từ đây vào đến thị giá sẽ không còn bộ binh địch nữa. Nhưng không phải như vậy, vừa vượt qua hội diên được một đoạn, Hải Sơn đã phát hiện ra một cái tháp canh đứng sừng sững bên vài đường, bên đó phất phơ một lá cờ ba sọc Có vẻ đó là một ngã ba, vì từ đó chạy sang phải có bóng dáng một con đường. Nhớ lại lúc nhận nhiệm vụ tối qua, Hải đoán chắc đó là ngã ba Cà Đú, từ đây có một con đường dẫn vào sân bay Thành Sơn, chứ biết tình hình ở đó thế nào, Hải dần bấm nút lên lạc nội bộ. Phan, giảm tốc độ, Hải, tập trung quan sát phía trước. Phan giảm chân dầu, chiếc xe từ từ chạy chậm lại, đúng lúc đó, một loạt chớp lửa lóe lên từ chân tháp canh và một loạt ổ chiến đấu được bố trí xung quanh ngã ba và con đường dẫn vào thành sơn, một vài viên đạn DKZ đó lơ bay tới nhưng đều hụt tầm rơi ngay trước mũi xe. Hải Xuân dàn rộng. Tập trung quan sát, giết DKZ. Bấm công đang phát, anh gấp gáp. Số 4 báo cáo, phía trước rất nhiều địch, đề nghị tập trung hỏa lực tiêu diệt, nhận được trả lời. Ngay lập tức tường lên đài. Không mã chú ý, tập trung quan sát, phát hiện mục tiêu phía trước, tiêu diệt Heifer đã bắt được mục tiêu, cậu ta hô lớn. "Lái xe, dừng." Phan vừa dừng xe, Heifer đã bắp cò, viên đạn bay vụt đi như một mũi khoan xuyên thẳng vào cái tháp canh, một chớp lửa lóe lên ở đó, khói bốc lên mù mịt, cái tháp canh tuy chưa đổ sụp nhưng đã không còn sức chiến đấu, không thể địch bắn ra từ đó nữa. Phan gần như cho xe tại chỗ để Heifer bắn. Các xe sau cũng đã bắt đầu bắn, một trận mưa đạn rội vào xung quanh cái ngã ba. Tuy nhiên, bọn địch ở đây lợi dụng con đường ngang thành một vật trắn rất lợi hại. Chúng liên tục di chuyển nên việc tiêu diệt chúng đất khó. Trong khi đó, bọn máy bay đang quên lại ngăn chặn quyết liệt. Hải Xuân thầm nghĩ. Nếu cứ dùng rằng ở chỗ này thế nào cũng bị chúng đánh chúng? Có lẽ Tường cũng đã nghĩ như vậy nên anh ra lệnh. Không phải chú ý, tăng tốc độ, sung phong, nhận đủ trả lời. Chẳng kịp trả lời đại đội trưởng, Hải Xuân giàn rộng. Phan, tiến đi. Hãy! Hành tiến! Dung đậy lên bán quét nhé! Phan thả hai cần lái và tăng ga Xe 764 lại vọt lên nhưng chỉ được độ hơn trăm mét Phan lại phải giảm chân ga Phía trước xe cầu cách chừng hơn trăm mét Lối nhố khoảng vài chục người Họ đang đùn đầy nhau và sợ hãi nếp xuống địa đường Phan căng mắt nhìn và không tin nổi vào mắt mình nữa Đó là dân chứ không phải là lính Có cả phụ nữ và trẻ con nữa Họ mặc những bộ quần áo sặc sỡ nhiều màu rắc, mà dạo họ lại đa giữa nơi hòn tên mũi đạn này, họ đang tìm cách tránh xa nơi đánh nhau hay chính bọn địch đang lùa họ ra để ngăn chặn quân ta. Đạn từ phía ngã ba vẫn bắn ra rối rả, Hải Vời cũng kéo từng loạt đạn đại liên dài, những viên đạn sáng tạo thành một hình quạt lửa trước mũi xe, phán hét lên trong ống nói. "Hãy cẩn thận, phía trước là dân đấy." Hải Xuân cũng đã nhìn thấy đám dân chúng đó, thật sự là nan giải. Họ nằm nằm giữa hai làn đạn, nhưng mình không bắn nó thì nó sẽ bắn chết mình, mà mình bắn không cẩn thận những người dân rất bị chết oan. Phun phun trong tích tắc, hai xoan tụp xuống, kéo vai bên phải của Hải vợ run r giọng. "Dân ở phía trước, bắn phía bên này thôi." Đoàn xe tăng vẫn sầm sập lao tới, hầu như tất cả đám dân chúng đã giật hết sang vệ đường. Họ nằm dúi mặt xuống góc đường, ù đất nhìn những xác chết. Tuy nhiên Có một cặp mẹ con vẫn nằm lại giữa đường, người mẹ nằm vắt ngang đường, không biết trị ta bị thương hay đã chết. đứa con còn bé tí lồm ngồm bò bên xác mẹ. Phan Trần Trừ giảm tốc độ, đầu cậu căng lên như dây đàn. Làm sao bây giờ? Hôm qua, chính xác bộ binh họ đã nói rồi, cứ giữ đường mà chạy, nếu chạy ra điều đường thì an bình như chơi. Nhưng muốn chạy giữ đường thì làm thế nào bây giờ? Không lẽ cứ tê cán qua ư? Dấu trị ta có chết rồi, nhưng con thằng bé, ngồi nhớ đúng lúc sẽ chạy qua. Nó nhồm lên đi dao. Phan nghiến chặt hai hàm răng, "Không, thằng bé kia còn nhỏ lắm, đầu nó không thể chạm gầm xe." Cờ quyết định sẽ chạy thẳng giữa đường nhưng sẽ căn để cho hai mẹ con họ nằm dưới bụng xe, nghĩ vậy Phan lại tăng chân dầu. Hải Xuân cũng đã nhìn thấy hai mẹ con người đàn bà nằm giữa đường. Khi tây Phan giảm tốc độ, rồi lại phâm phăm chạy thẳng tới mà không rạt qua một bên, anh hiểu ý định của cậu ta. Quả thật Chạy ra đìa đường, có mình hay không thì không thể biết được. Nhưng như thế này thì không ổn. Thằng bé kia, dẫu không bị va đầu vào bụng xe, nhưng chắc gì nó đã sống được khi một chiếc xe tăng ấm ấm lao qua. Mà nếu nó có sống được, thì nấu sự hãi này sẽ ám mảnh nó đến suốt đời. Không, không thể để chuyện đó xảy ra. Xe chỉ còn cách mẹ con nọ chừng hơn chục mét. Hải xoan chuyển liên lạc đội bộ đổi gào lên. Phan, dừng lại! Chiếc xe từ từ giảm tốc độ. Hải Xuân đột 퇴 cảm chức vụ công tác đã khỏi công tác ngực. Anh chống hai tay vào cánh cửa nhô người lên, định nhảy ra khỏi cửa trường xe, bỗng nhiên anh thấy túi tăm cả mặt mũi như vừa va phải một bức tường vô hình. Hải Xuân khuỵu xuống, ngực đài lên cửa trường xe. Đang nhăm nhăm lên giọng rúng theo một chiếc máy bay, phóng hai nhàn bóng tới trường xe của mình gục xuống, nghĩ rằng Hải bị thương, nhàn vội buông rúng nhoi người sang đỡ anh, nhàn gắng sức vực Hải dậy, nhưng rồi cộng hoàng hút khi thấy một màng chắn của Hải Xuân đã bị bay mất đang lay hoay chứ biết xử trí thế nào thì nhàn bỗng thấy tay mình nhạy bỗng đi, cậu chơi với ngồi gục xuống, nửa thân trên nằm vắt ngang tap pháo. Không thấy trưởng xe ra lệnh gì nữa, phan lại cho xe tiến, cậu cẩn thận cắn vào chỗ người đàn bà đó nằm dưới bụng xe đổ tăng ga, chiếc xe lao qua để lại thằng bé con đang khóc không ra tiếng giữa đường. Sau khi lệnh cho đại đội xung phong, tường bóp công tắc liên lạc nội bộ, nói gấp gáp bằng cái giọng khàn đặc. Thin tăng tốc độ, bám sát bởi số 4, Kiên chú ý quan sát, phát hiện DKZ tiêu diệt. Nói gì thì nói, vào lúc này thì nó vẫn là đối thủ số 1 của các anh. Thin tăng tốc độ, chẳng bấy chốc, khoảng cách giữ hai giây chỉ còn chừng 20 m. Kiên vẫn bắn một cách đứt chắc, chắn, đúng như tính cách của cậu ta, mỗi loạt đại liên Kiên chỉ kéo chừng 5-7 viên chứ không bao giờ chơi điểm xạ thùng. Chính vì vậy, lưng vốn của cậu giờ vẫn còn đất không khá. Bây giờ cũng vậy, Chỉ khi gây phát hiện chính xác chỗ nào có địch, cậu ta mới đưa đầu ngắm vào đó với và điểm xạ một loạt ngắn, cháy hẳn Bê Kiên, pháo hai cáp bắn ra từng loạt đạn dài và mấy chiếc máy bay đang rình đập trên đầu, có lẽ cũng đã dự tính đến trường hợp này nên Gat đã mang theo khá nhiều đạn để quanh tháp pháo. Khoảng cách vẫn còn khá xa, chân địa phòng ngự của địch chủ yếu là ứng dụng địa hình, địa vật tự nhiên nên rất khó phát hiện. Vì vậy, Tường và tất cả các trưởng xe đều phải nhô cao người để quan sát. Một chớp lửa lóe lên, tiếp theo là một viên đạn đỏ lờ bay về phía xe 764. Chắc chắn đó là một khẩu DKGZ. Tường lập tức bóp công tắc liên lạc đội bộ. "Kiên, diệt DKGZ bên phải tháp canh." Có lẽ Kiên cũng đã nhìn thấy mục tiêu, cậu ta hô nho nhỏ. "Lái xe, dừng." Trong lúc đó, Tường lo lắng theo dõi xe 764 phía trước, viên đạn DKGZ không trúng đích nhưng không hiểu sao, xe bự số 4 dừng lại và trung đội trưởng trung đội 1 lại gục xuống cửa trường xe thứ kia. Anh lo thất tuột, chắc cái đã trúng đạn của địch. Ngay sau đó, từng lại thấy nhàn gục xuống bên cạnh. Anh hiểu, cậu ta cũng đã bị trúng đạn. Quả thật, những người đã tác pháo như thế này là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng biết làm thế nào? Tường ngoái lại đằng sau, tất cả trường xe và các pháo hai của anh đều đang như vậy. Biết đang nguy hiểm đấy, biết đang mất mạng như chơi, nhưng còn cách nào khác nữa đâu? Khi xe 764 tiếp tục tiến, tương nhìn thấy cặp mẹ con giữa đường với ánh chợt nhiều lý do tại sao, xe này vừa dừng lại một chút, thằng bé con bây giờ hình như hoàn loạn đến tột độ, nó quáng quạng bò xung quanh xác mẹ, miệng ngoác to, khi xe 761 đến gần cái xác, tương răn giọng, "Thìn, dừng lại." Thìn giảm chân ga, xe từ từ dừng lại, ngoảnh lại sau thì không còn một chiếc giúp bộ binh nào, chắc có đã bị thương vong hết cả. Tường Định Nhún mình nhảy ra, nhưng rồi anh chợt nghĩ đến cương vị chỉ huy mà rời vị trí lúc này thì không được. Quay sang Cát đang mày mê bắn, tiếng vỗ mạnh vai cậu ta. "Cát, cậu xuống đưa thằng bé con ra bên đường, không nó chết mất." Cát buông khẩu súng, lơ lửng nhìn đại lộ trưởng đầy vẻ ngạc nhiên. Khi hiểu ý định của Tường, cậu nhún mình khỏi cửa, rồi nhảy xuống đường khi xe chưa dừng hẳn, lao về phía hai mẹ con người đàn bà, cậu vẫn cảm thấy những vết đạn nóng bỏng bay sát da. Đập mình xuống đất, một tay Cát cắp thằng bé con, một tay cô keo cái xác người phụ nữ sang, bị... sang phía bên trái đường. Nhưng cậu ta cứ loay hoay mà cái xác vẫn không nhúc nhích, chắc là chị ta quá nặng. Cát đánh bỏ người mẹ lại đó, cậu ôm thằng bé lan xuống vệ đường bên trái, rồi du nó cho một người phụ nữ đang úp mặt bên vệ đường. Người phụ nữ thấy Cát đột ngột xuất hiện vẫn cứ nằm sấp, hai tay chắp vào nhau vái lia lia. Cát gào lên át cả mọi thứ tương động xung quanh. Ông nói tăng ga đi." Dứt lời, Cát Lao vội trở lại phía xe mình, cậu vừa chào lên xe thì tin đã cho xe tăng tốc độ. Khoảng cách đến ngã ba chỉ còn vài trăm mét, các mục tiêu được phát hiện dễ hơn nên hầu hết các hóa điểm quan trọng đã bị tiêu diệt. Đàn lạc đắc thấy những bóng áo rắn đi chạy tục mạng về phía sau, tiếng súng vang ra chỉ còn lẻ tẻ. Tượng hiệu rằng thời điểm làm chủ ngã ba này đã đến, anh bóp công tắc phát gạo lên. Tăng tốc độ nhanh chóng đánh chấm ngã ba. Khi đội hình đại đội đến sát ngã ba thì quân địch ở đây đã tan rã hoàn toàn. Chúng bỏ chạy, để lại hàng chục xác chết và hàng chục tên bị thương đang bò quáng, bò quàng ở bên vệ đường. Chúng ống đủ loại vũ khí ngổn ngang, có cả 3 khẩu pháo 105 ly bị lật nghiêng. Tường chỉ liếc qua một cái rồi dục tìm tăng tốc độ. Một lát sau, cả đại đội 3 đã bỏ ngã ba cả dú lại phía sau, từ đấy đến thị xã Phan Rang chỉ còn chừng 3 km. Đúng lúc ấy, một tổ trực thăng bất ngờ xuất hiện sau làng cá đú, hình như chúng bay rất thấp để lợi dụng ngôi làng che khuất đội đột ngột lấy độ cao lên. nên tưởng hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của chúng, anh chỉ kịp vỗ vai cát, đối chỉ về hướng đó. Cát quay quay khẩu súng lại, cậu vừa kiếm lấy đường ngắm và kéo cò thì một quả tên lửa đã trúng ngay sườn phải chiếc xe, một cuồng lửa lập tức bùng lên trùm kín cả tháp pháo. Cát bốn cảm thấy bom rát toàn thân, cậu vọt ra khỏi cửa như một bó đuốc sống, lôi lăn lông lốc trên đường. Chiếc xe trôi chầm chầm theo quan tính thêm vài mét Rồi dừng hạn lại Tướng cũng thấy tê bút ở vai Anh vừa kịp nhảy khỏi xe Thì cả xe 761 đã trở thành một khối lửa Lăn xuống vệ đường Tướng vẫn kịp nhìn thấy Thìn và Lê Chui đau qua cửa lái xe Một bên ống quần của Lê vẫn đang cháy phừng phừng Anh chợt nhớ ra còn Kiên ở trong xe nữa Gước nhồm dậy Tướng ngào lên tuyệt vọng Kiên ơi! Đa đi! Dựng lời Tướng sụp xuống và không biết gì nữa cũng rất bất ngờ, vì sự xuất hiện của tổ trúc thăng sau làng cá dú, nhưng Trạch vẫn kịp bô vai xiển và chỉ về hướng đó, nhanh như cắt, xiển quay mũi súng về một chiếc trúc thăng và kéo cò, đúng vào lúc nó xịt khói phóng quả tên lửa, cũng là lúc nó lãnh đủ một loạt đạn của cậu, mà có lẽ không phải chỉ một mình xem 763 bắn vào đó, chiếc máy bay khựng lại và rơi gần như thẳng đứng giữa biển làng, xiển quay súng sang chiếc thứ hai, nhưng nó đã vọt qua mất nên loạt đạn tiếp theo của cậu chỉ kịp bắn vút đuôi. Trong khi đó, bốn chiếc A37 lại tiếp tục thúc ép vòng lượn ngay trên đỉnh đầu, có vẻ như bọn địch đang dốc toàn lực đang ngăn chặn quân ta trước cửa ngõ Phan Rang thì phải. Khi Thiển đang dõi nòng súng theo mấy chiếc trực thăng thì chậc căng mắt nhìn theo vết cối của quả tên lửa, anh bàng hoàng khi thấy chiếc 761 bùng cháy ngay khi qua đoạn chúng xe, tất cả diễn ra trước mắt anh như một cuốn phim chiến tranh quay chậm. Đầu tiên là ngọn lửa bùng lên, có vẻ như quả tên lửa đã bắn trúng tổ dầu giữa và nổ ngay ở đó. Ninnó đã văng khá nhiều dầu lên người cáp. Bộ quần áo đẫm dầu của cáp bốc cháy đùng đùng, cậu ta nhói ra khỏi khẩu pháo hai, lôi bay xuống đường như một bó đuốc sống. Phía cửa bên kia, vai đại đội trưởng tường cũng bắt lửa, anh cũng phi xuống lôi lăn ra vệ đường. Trách nhiệm đang sẽ bị loại khỏi vòng chiến đấu, đại đội trưởng tường cũng đã bị thương, trách nhiệm chỉ huy đơn vị bây giờ sẽ đặt lên vai anh. Đang căng mắt nhìn đường, Sau những gì diễn năng ở xe 761, Đức cũng đã nhìn thấy hết. Cậu xót xa khi thấy pháo hai cát quăn quay trong ngọn lửa. Mặc dù cát mới chuyển về đại độ này được mấy tháng, nhưng ai cũng yêu quý cậu ta vì bàn tính thật thà, chất phác và chịu thương, chịu khó vô cùng. Đức thầm hô lên, cây quần áo ra. Nhưng chắc cát không thể nghe thấy gì vì cậu ta vẫn lan lộn, dễ dụa trong tuyệt vọng. Không thể để nó như thế được. Đức thầm nghĩ và giảm tốc độ, cậu quyết định sẽ xuống xe để giúp đỡ người đồng đội. Không chỉ một mình Đức nghĩ vậy Trạch cũng đang suy nghĩ tìm cách giúp đỡ mấy đồng đội trên xe 761 Tuy nhiên tốt trực thăng đã quen lại Mặc dù bị mấy khẩu 12 ly 7 bắn ngăn chặn quyết liệt Nhưng trạch chúng vẫn đang rình đập chờ tới cơ thuận lợi Để tìm cách phóng tiên lửa vào các anh Trạch biết rằng bây giờ chỉ cần xe mình dừng tại chỗ vài giây thôi Thì sẽ trở thành biếng mồi ngon cho chúng Thế mà xuân cứu anh em thì phải dừng hàng phút Lại còn làm un cả đội hình lại nữa Lối thôi thì to cả Không thể dừng lại được Để bộ phận hậu cần kỹ thuật phía sau giải quyết vậy Trạch thầm nghĩ Và đau đớn quyết định Anh bóp công tác liên lạc nội bộ Giăn dòng khi thấy Đức đang định dừng xe Đức tiếp tục cho xe tiến Tăng tốc độ đi Dứt lời anh chuyển sang Pháp 63 gọi 04 61 trúng đạn Thành viên bị thương Đề nghị bộ phận hậu cần lên giải quyết Không bao chú ý Tất cả tăng tốc độ Tiếp tục phát triển Nhân đủ trả lời Trên trừ trong dây lát, đổi đất cũng tăng ga, xe 763 vọt lên, lúc đó gần đến xe 761 thì những biến đạn còn lại trong xe bắt đầu nổ, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đứng thẳng người trong cửa trường xe, bằng nghiêng ngó quan sát bầu trời, anh nhầm đếm thấy có tất cả 12 chiếc A37 và 4 chiếc trực tăng đang vần vũ trên đầu các anh. Không biết chúng ở đâu ra mà lắm thế, chả lẽ mũi tiên công vào sân bay Thành Sơn vẫn dậm chân tại chỗ hà? Gần hai chục khẩu M12L7 vẫn bắn như đổ đạn lên trời, cùng với mấy khẩu đội A72 đã cơ động lên sát đội hình nên chúng không thể hạ thấp độ cao mà cứ bay vòng quanh và ném vung vãi đồ thứ xuống mặt đất, nhưng nhiều nhất vẫn là nhắm vào đại đội 3. Ở phía trước, từ những cứ điểm trên mặt đất, những trùm đạn đồ lại vẫn trúng đến đội hình đại đội 3 như một lưới lửa. Nhưng bất chấp tất cả, những chiếc xe tăng vẫn cứ lừng lững tiến tới, những khẩu pháo cứ thỉnh thoảng lại phụ tra một bừng lửa. Còn các hồng đại liên và 12 ly 7 thì lóe sáng liên hồi, bằng thẩm nghĩ, đúng là mũi lao thép, xong trận này về với đề nghị tặng huấn chương chiến công hạng nhất cho tất cả anh em ở đại đội này mới xứng đáng. Bóng từ cửa phía sau, ái trùng hẳn người lên, ghé gần sát tay anh, kêu to hét lên bằng cái giọng khàn đặc. "Báo cáo, không một dục tăng tốc độ tiến công." Bằng lầm bầm, "Còn tăng thế nào nữa đây, cả trên trời vừa dưới đất chúng ngăn chặn thế kia cơ mà." Nhưng rồi anh vẫn gật đầu cứ báo cáo, nhận đủ đi." Dứt lời, bằng báo công tác phát 04 gọi 61, báo cáo tình hình về ngay. Tiếng của anh như đè tóm vào không trung, không một tín hiệu trả lời rội bề, bằng cú nhìn chiếc đài vô tuyến điện, ngọn đèn báo trên mặt đài vẫn sáng báo hiệu nó đang làm việc bình thường. Đúng lúc đó thì anh nhận được báo cáo của Trạch, thế là xe chỉ huy của đại đội trưởng tường đã bị cháy, trong đầu anh thoáng cái bóng cao gầy của người đại đội trưởng Quý Quảng Bình Trưởng biết cậu ta có làm sao không, không thể để đơn vị không có người chỉ huy, lập tức bằng bóp phát. 04 gọi 63, 63 thay 61 chỉ huy đơn vị, tiếp tục tăng tốc độ tiến công, nhận đủ trả lời. Gần như ngay tức khắc là tiếng trả lời của chạch. 63 nhận đủ, không bán chú ý, tăng tốc độ. Mặt dán vào kính ngắm, hai tay nắm chặt hộp điều khiển, hai ngón tay đặt sẵn trên nút cò, từ sáng đến giờ Hyper không nhớ mình đã bắn bao nhiêu đạn pháo và súng máy, chỉ biết cứ phát hiện ra mục tiêu là bấm cò mà thôi. Được cái cậu sáng pháo hai cũng thuộc loại nhanh nhạy, cứ mỗi khi pháo nổ một phát, cậu ta đã lao ngay một quả đạn khác vào buồng nòng, còn súng máy cứ hết thùng này lại có ngay thùng khác. Đang chăm chú như vậy, mà không hiểu sao hai cái đầu gối của Trừng Sê Hải Xuân cứ tỳ vào vai đẩy cậu về phía trước. Gò bó quá, Hyper vùng vằng định hất ra nhưng không được mà có vẻ như càng ngày chúng đai càng nặng hơn, cậu lẩm bẩm chửi thầm mấy câu nhưng mắt vẫn không dám rời ống kính. Cậu thừa biết rằng là ra đi đầu thế này chỉ cần hự ra một tích tắc là toi ngay, nhưng hai cái đầu gối của thằng Trá Hải Doanh cứ tỉ mạnh thế này thì làm sao mà bắn được. Cậu buông một tay ra khỏi hộp điều khiển, vé mạnh vào chân Hải Doanh một cái nhưng vẫn không ăn thua gì. Cậu bắn thêm một phát vào một hoạt điểm vừa phát hiện được xong, cậu mới rời mắt khỏi ống kính mà ngước lên nhìn. Hai vợ như không tin vào mắt mình, một mảnh chăn quà Hải Xuân đã văng đâu mất, máu từ đó tuôn ra ướt đẫm bộ quần áo anh đang mặc trên người. Trước khi chúng đạn, Hải Xuân đã cố bám lấy cửa xe, nhưng do xe chạy nên anh đã chuôi dần xuống và đầu gối mới tì vào lưng cậu, thấy Phạm Hải Giang đang chú mắt nhìn răng, Hải vô quát. "Sang đây, đợi anh ấy xuống sàn xe." Sáng sợ gi Tu Dương đứng cạnh ghế trường xe, chắc đây là lần đầu tiên cậu ta thấy người chết nơi sau ấy mà tay chân cứ run lẩy bẩy. Hai anh em chật vật đưa hàng xoan xuống, nhưng người anh cứ nhũn ra nên lai hoay mất một lúc, hai người mới đặt được trường xe của mình xuống sàn xe. Anh nằm đó rơ lông trông một đống bộ đạn, hai vợ nhau đầu lên định quan sát đội hình thì lại một lần nữa cậu hoảng hồn vì thấy pháo hai nhàn đã chết. Đầu cậu ta kề sát cửa trường xe, Hai mắt mờ từng chừng nhìn lên bầu trời như vẫn đang ngắm bắn bọn máy bay đang quần đảo trên đầu. Một thoáng bối rối, hai thục xuống long ngóng, cắm chiếc mũ công tác của mình vào công tác ngực của Trừng Xe, đôi bó phát và lắp bắp. "Sau từ báo cáo, Trừng Xe và pháo hai hy sinh, xin chỉ thị." Chợt nhớ ra những nguy hiểm đang chờ đợi xe mình, cậu vất ngồi trên ghế Trừng Xe cúi mình ngắm mắt vào ống kính. Thật đúng lúc, một hoa điểm vừa xuất hiện. Hai hướng đầu ngắm vào đó rồi kéo một loạt đạn dài, tiếp tục quan sát hai bên đường qua kính ngắm xe, không thấy địch xuất hiện thêm, hai phở mới báo công tác liên lạc nội bộ. "Phana, hai xong với thằng sáng chết rồi." Tình phan thẳng thút vang lại trung tâm nghe. "Thế à, làm sao bây giờ?" Hai phở lau bầu. "Tôi đã báo cáo rồi, nhưng chẳng thấy ông tường đâu, chỉ thấy ông Trạch bảo tăng tốc độ, cứ chạy đi." Thằng nào chết thì thôi, còn thằng nào còn sống thì cứ đánh tới đi. Không thấy Phan nói gì nữa, chỉ thấy chiếc xe lao ẩm ẩm, hay lại gian mắt và kinh ngắm. Vừa mới chứng kiến xe 761 bị cháy, lại nhận được báo cáo của xe 764, Trạch thật sự lo lắng. Thế là trung đội trưởng trung đội 1, bầu 1 pháo 2 đã hy sinh. Mà khoảng cách giữa xe anh và xe 764 bây giờ đã khá lớn, Trạch quyết định sẽ phải rút ngắn cữ ly để có thể hỗ trợ cho anh em. Em báo cùng tăng liên lạc nội bộ gào lên. Đức, tăng tốc độ bám sát 664. Dứt lời, chạch chuyển sang phát. Không báo chú ý, tăng tốc độ bám sát tôi, nhận đủ trả lời. Đức tăng ga, chẳng mấy chốc xe 763 đã vượt qua xe 761 đang cháy đùng đùng, khi đã vượt lên được vài chục mét, chạch ngoái cổ lại nhìn, đạn trong xe 761 bây giờ nổ dữ dội hơn, nên các xe của Bốn và Quân phải tránh giật sang hẳn bên vệ đường mới vượt qua được. Anh khấp khởi mừng thầm, Vì Tây Thiên và Lê đang xuống lại bên cát, như vậy, các đồng đội bị thương của mình đã có người giúp đỡ rồi. Một điều đáng phấn khởi nữa là hỏa lực mặt đất của địch có vẻ đã giảm đi nhiều, chỉ còn một vài loạt đạn lẻ tẻ từ phía một điểm cao bên trái đường bắn ra, nhưng khoảng cách khá xa. Nhờ Tây mệnh lệnh chỉ có tiếng được tiểu đoàn trưởng bằng phổ biến tối qua chạch lại lên đài. Không ba chú ý, số 4 cảnh rơi phía trước. 60, 46 và 24 cảnh dưới hai bên sườn phát hiện mục tiêu, tiêu diệt. Tiếp tục tăng tốc độ, nhận đủ trả lời. Léo nhéo tiếng của Xuân, bốn báo về đã nhận đủ. Trạch yên tâm đứng hẳn lên ghế trường xe quan sát phía trước. Đúng là quân địch mặt đất đã yếu đi đó đệt. Có lẽ như chúng đã cảm thấy, mọi sự chống cự đầy tuyệt vọng của chúng cũng không thể càn được sức đột phá khủng kiếp của những chiếc xe tăng đang pham pham chạy trên đường, nên đã bị vỡ trận. Bây giờ thì chỉ còn bọn rác trời đang cố hết sức tàn để ngăn chặn mà thôi, nhưng đã hết thời chúng muốn làm mưa làm gió gì cũng được rồi. Nào thấy lác đác những tấm biển quảng cáo và nhiều nhà dân bám mặt đường xuất hiện, nhưng người thì tuyệt nhiên không thấy. Trạch Thông nghĩ, có lẽ đã vào đến Vendo, cái cần thiết bây giờ là phải vừa đánh máy bay và vừa quan sát bọn địch trong ngõ hẻm trên các nhà cao tầng. Trạch quanh nhìn lại phía sau. Trên xe anh vẫn còn 3 chiến sĩ bộ binh, chẳng biết họ có bị thương không, Trạch Vân ghé sát tai người gần nhất. Các ông chú ý quan sát bọn địch trong góc hẻm và trên nhà tầng nhé. Cả chiến sĩ bộ binh gật đầu ta ý hiểu. Trạch vừa đứng thẳng lên thì một chớp lửa nháng lên ngay trên tháp pháo, anh thấy bút nhói ở một bên vai đổ gục xuống cửa trường xe. Cửa bên kia, pháo hải diền cũng gục xuống đuôi khẩu cao xạ, hai chiến sĩ bộ binh ngồi sau tháp pháo cũng bị thương có đang gấp gáp băng bó cho nhau, nhưng con lễ lái xe Đức tháo tủ xong vào vào hai hỏa vẫn không biết gì thì phải. Chức xe 763 vẫn âm ầm lao tới và thỉnh thoảng vẫn khạc ra một bựng lửa lớn trước đầu đòng pháo. Vẫn luôn tâm niệm bom đạn nó tránh mình nên suốt từ đầu trận chiến đấu đến giờ, bốn vẫn đứng sừng sững ở cửa trường xe, miệng hơi nhếch lên đầy vẻ kiêu bạc, bất cần đời, đôi mắt thì đảo như đang lạc hết trên không đến mặt đất. Hết bên phải đến bên trái, miệng thì liên tục ho hét, lúc chỉ mục tiêu cho pháo thủ, lúc thì ra lệnh cho pháo hai bắn máy bay. Có lẽ cũng may cho bốn là xe 760 này đi gần cuối đội hình nên chưa có biến đoạn nào hỏi thăm, chỉ có một chiến sĩ bộ binh đi cùng chúng đàn bị thương đã xuống xe cấp cứu, còn lại nguyên vẹn cả. Đi phía sau, ít vậy chống đỡ sự chống trả của hỏa lực chống tăng mặt đất nên xe 760 phát huy tương đối tốt sức mạnh của các loại vũ khí của mình. Pháo thủ ngưng, mặc dù mồm miệng lác trác vậy nhưng tài nghệ cũng khá nên xe 760 đã bắn phát nào là trắc phát đó. Tuy nhiên, khi bọn máy bay đôi chiến thuật và quân bom bi xuống thì bốn cũng thấy hơi bị lạnh gáy, ít nhất đã có vài quả bom bi nổ sát gần xe và cũng đã có vài viên đạn bay sát mang tay anh thì phải. Vì vậy Mặc dù vẫn nhô đầu lên, nhưng bốn không dám đứng thẳng người nữa mà ngồi thụp xuống vành thao pháo, vừa chỉ nhô mũi cái đầu lên mà thôi. Khi vượt qua ngã ba cả đú, nhận được lệnh tăng tốc độ của trạch, bốn báo công tác liên lạc nội bộ. "Cậu, tăng tốc độ bám sát xe trước." Anh quay lại chỉ vào những ngôi nhà mới xuất hiện ven đường bảo vệ chiến sĩ bộ binh. "Các ông chú ý bộ binh ở các ngõ hẻm hộ tô nhé." Chẳng biết họ có nghe thấy không? Nhưng cung thấy họ gật đầu, bốn yên tâm quay về vị trước chăm chú quan sát. Đúng lúc ấy, anh nhìn thấy một ánh chớp lóe lên ở thao phóng xe 763 và chạch cùng với diễn đồ gục xuống. Bốn biết rằng chạch đã bị thương, thế là sau đại đội trưởng lại đến lượt chính trị viên bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tất nhiên, người thay thế sẽ là anh hoặc chính trị viên phó Xuân. Tự nhiên bốn thấy hơi thiếu tự tin vì bản thân anh chỉ là một cán bộ mộ kỹ thuật, trưởng thành từ lái xe lên chứ chỉ huy chiến đấu bao giờ. Ngân ngừ một lát, bốn bóp công tác ngực về phát và dõng dạc. 60 gọi 46, 61 và 63 đã bị thương, đề nghị 46 nắm quyền chỉ huy đơn vị, nhận đủ trả lời. Không phải đợi đến lúc bốn lên đài, chính trị viên phó Xuân mới nắm được tình hình, mặc dù khoảng cách giữa xe anh đến xe 763 khá xa, lại có xe 760 chen vào giữa, nhưng Xuân vẫn tận mắt chứng kiến sự cố xảy ra đối với chính trị viên Trạch và pháo hai diện. Quả thật, đây là một trận đánh quá ác liệt. Ít nhất đã có một xe bị loại khỏi vòng chiến đấu và hai xe bị thương vong, và nguy hiểm hơn cả là cả đại đội trưởng lẫn chính trị viên đều đã mất sức chiến đấu. Khi giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng, đại đội trưởng Tường đã chỉ định chính trị viên Trạch là người thay thế anh khi cần thiết. Vậy mà bây giờ, ngay cả Trạch cũng đã bị thương vong, không kịp giao lại nhiệm vụ chỉ huy đơn vị cho ai. Theo nguyên tắc, cấp trưởng bị thương thì cấp phó sẽ thay thế và người thay thế đầu tiên sẽ là đại đội phó Đỗ Xuân Bốn. Thế mà bây giờ B4 lại yêu cầu anh nắm quyền chỉ huy, Xuân hiểu tại sao người đồng cấp của mình lại có ý kiến đó, cũng phải thôi, B4 dân kỹ thuật chứ được đào tạo gì về chiến thuật nên ngại chỉ huy cũng phải, còn anh dù sao cũng được học qua khóa đào tạo trưởng xe chính quy ở đoàn 10, từ ngày lên trung đội trưởng lại được đi tập huấn mấy đợt về chiến thuật, với lại lúc này mà còn tranh đổi với nhau nữa thì không thể, nên Xuân quyết định sẽ đồng ý với B4 tạm thời thay thế chỉ huy vào đến thị xã sẽ tính sau, nghĩ vậy, anh bốc công tác liên lạc nội bộ dàn giọng. "Huấn, tăng tốc độ, bám sát xe 760." Huấn nhấn thêm ga, chiếc xe 746 lao phầm phầm trên đường, khoảng cách giữa nó và ba xe phía trước nhanh chóng rút lại. Đến lúc này, Tỷ Quân đã nhìn thấy cả trên xe 764 và 763 không còn bóng dáng trưởng xe vào pháo hoa, bắn cao xạ trên thao pháo nữa, cả bộ binh phía sau xe cũng vãn rồi. Những ngôi nhà ven đường Cũng ngày càng dài hơn, có vẻ như đã vào đến Vendô. Hỏa lực mặt đất đã giảm đi nhiều, chỉ còn những loạt súng bộ binh lẻ tẻ từ xa bắn lại. Tuy nhiên, trên bầu trời hơn chục chiếc máy bay vẫn năng quần đảo như điên và rộ xuống đội hình chiến đấu đồ thứ bom đạn. Nhưng có một vấn đề hết sức cần thiết bây giờ là phải tăng cường cảnh giới với bọn địch len lỏi trong các ngõ hẻm của phố xa bất ngờ phang mở bị hai vào sườn. Bài học này ở An Lộc năm 1972 đã được nhắc đến nhiều trong các đợt tập huấn gần đây, không chần chừ, Xuân bóc công tác phát. Không ba chú ý, giảm tốc độ, thu gọn đội hình, tăng cường quan sát trong các ngõ hẻm, đi vòng địch tập kích vào sườn, nhận đuổi trả lời. Quay lại với chuyên sĩ bộ binh vẫn đang gấp gáp nghe sau tháp pháo, anh gào lên át cả tiếng động cơ. "Chú ý cảnh giới hai bên sườn nhé." Có vẻ như xe về số 4 đã nhận được lệnh. Nó đã giảm dần tốc độ và bây giờ khoảng cách giữa các xe chỉ còn chừng 30m. Bốn chiếc xe tăng theo đội hình zic zac, chậm chậm tiến một cách thận trọng. Những nòng pháo vẫn quay qua quay lại đầy cảnh giác. Cặp phao hai vẫn ôm chặt khẩu 12L7, thỉnh thoảng lại xả ra một tràng đạn mỗi khi có một tiếng giặc trời nào liêu lĩnh định lao xuống. Trên táp pháo, cả bốn bảo xuân đã nhô hẳn người lên, đôi mắt như căng da không bỏ sót bất cứ động tĩnh nào. Trên buồng truyền động, các chiến sĩ bộ binh còn lại cũng đã đứng cả dãy sau thao pháo, tay nắm nắm khẩu AK, mắt chăm chú nhìn vào từng gốc cây, từng ngõ hẻm hay những ban công nhà tầng, nhưng không có một tiếng súng nào cả, thị xã đã hiện ra trước mắt nhưng vẫn im lặng đến khó hiểu. Chiếc xe thiết giáp chỉ huy của tiểu đoàn trưởng bảng cũng đã bám sát được đội hình của đại đội 3, nó chỉ chạy sau xe 746 của chính trị viên Phó Xuân chừng 20m, ngước nhìn bầu trời đã vãn bóng máy bay địch Những chiếc xe còn lại cũng triển lên vượn trên cao, bằng thâm đoán chắc chúng hoặc là hết bom đạn, hoặc là đã tuyệt vọng vì không thể cứu vãn nổi tình thế nên đánh thục thủ, cũng có thể là các lực lượng phòng không của ta đã giám sát được đội hình nên đành đẩy chúng lên cao, anh thấy yên tâm hẳn lên. Vành tay đối phó với bọn giặc trời, cách anh sẽ thuận lợi hơn nhiều trong việc đánh chiếm các mục tiêu đã được phân công. Tuy nhiên, bài học đánh địch trong thành phố tỉ xã vẫn còn nóng hổi, tuyệt đối không thể chủ quan. Phạm vi quan sát của các chiến sĩ trong xe tăng hết sức hạn chế, nên chỉ cần một tên địch lén lỏi trong ngõ hẻm với một khẩu M72 là có thể gây nguy hiểm cho xe tăng ta. Trong tình thế này, đại sát đội hình bộ binh cơ giới lên để bảo vệ cho xe tăng là thượng sách, không chần chừ anh bóp công tắc phát. 04 gọi 0809, nhanh chóng tăng tốc độ lên sát đội hình 03, tăng cường cảnh giới trên không và hai bên đường, nhận được trả lời. Tiếng trả lời của đại đội trưởng đại đội 8 và đại đội 9 vọng về đầy phấn khích. Ngay sau đó là tiếng tăng tốc của động cơ xe thiết giáp. Trăng mấy chốc, hơn chục chiếc xe thiết giáp đã tiến sát phía sau xe bảng. Các chiến sĩ bộ binh ló nhố trên nóc xe, súng trong tay, mắt chăm chú quan sát đây cảnh giác. Vùng ven thị xã vẫn im lìm không một bóng người. Từ cửa phía sau, Ánh vươn người gai sát tay bảng gào lên: "Không một yêu cầu báo cáo tình hình!" Vẫn trong chú nhìn phía trước, bàn cũng gào lên át cả tiếng động cơ. Báo cáo, tiểu đoàn đã vào đến khu đầu thị xã, tổn thất không đáng kể, hiện tại không thấy có biểu hiện địch kháng cử, đề nghị tiếp tục bảo vệ chân không, hết. Ai thụp xuống, mệnh lầm nhầm một lát rồi lại đứng lên. Thủ trưởng, không một yêu cầu nhanh chóng đánh chiếm rinh tỉnh trưởng về sở chí huyết chi khu. Bàn gật đầu. Báo cáo nhận đủ. Đúng lúc ấy, trong tai nghe của Bàng vọng lại tiếng nói nghe như xa lắc. "64 gọi 03, thì chưa có 1A3, đi đường bên phải hay bên trái?" Bàng dùng hành dày ngẩng về phía trước, mặc dù trong tay anh cũng có một bộ bản đồ, nhưng đó là loại tỉ lệ lớn nên cái cái thị xã Phan Rang này chỉ là một mảng màu nâu vàng, chỉ thấy vẽ sơ sơ mấy chục đường lớn. Tuy nhiên, Bàng cũng nhớ vào đầu thị xã sẽ có một đường rẽ trái ra cảng Ninh Chữ. Đó cũng là một mục tiêu các anh phải đánh chiếm, song lúc này, theo mạng thì trước hết là phải chiếm dinh tình trưởng, đó là cơ quan đầu não của địch, chiếm được nó là giải quyết được phần lớn vấn đề, vì vậy, em bóc công tác pháp gấp gáp. Không bao chú ý, đi theo đường bên phải vào trung tâm thị xã, nhận đủ trả lời. Lục Hải Vượng báo cho biết là Hải Xuân và Nhàn đã chết, tim Phan bỗng nhói lên một cái và cơ thể dồn dập đập như muốn loạn nhịp. Không phải là cậu sợ, mà là một cảm giác hững hờ tê tái bao trùm cả cõi lòng. Nước mắt Phan bỗng trào ra, nhòe qua kính lái, mặc dù cậu không hề muốn, đưa tay quệt nước mắt, phản thấy nó có màu hồng, chắc nó đã hòa tan chỗ máu chảy ra từ vết thương trên trán cậu. Thế là cậu đã mất đi hai người đồng đội thân thiết, là lính xe tăng, khi đã được biên chế về cùng một ekip xe, dấu tinh nết của mỗi người có khác nhau, đến đâu thì trước sau cũng xe thân thiết như anh em đột thịt. Họ phải thật sự thương nhau, hiểu nhau mới có thể hành động ăn ý với nhau để hoàn thành nhiệm vụ của cả ekip. Không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu, họ không chỉ sẻ chia nhau những công việc của một ekip chiến đấu mà đến một lúc nào đó rất có thể họ sẽ chia sẻ nhau cả cái chết. Đã có những ekip xe mà sau khi xe cháy, người ta gom lại cả bốn anh em cũng chỉ chứa đầy một thùng 10 lít cho đem chia làm bốn rồi mai táng cho có lệ. Lúc sống họ sát vai cùng nhau chiến đấu, còn lúc chết đi, xương cốt họ cũng hòa lẫn vào nhau, gần gũi đến thế là cùng chứ còn gì hơn nữa. Nhưng bây giờ không phải là lúc khóc thương chúng nó, Phan cố cầm nước mắt và dụi mắt thật mạnh để nhìn cho rõ. Xung quanh cẩu, trên đầu cẩu, bọn địch vẫn đang chúng trả một cách điên cuồng. Đúng như Hải Phở đã nói, chúng nó chết thì đã chết rồi, còn thằng nào còn sống là cứ đánh tới đi. Đánh tới đi, đánh cho đến khi nào chúng quỵ hẳn thì thôi. Nếu không, mình cũng sẽ chung số phận với hai thằng chúng nó. Xe 764 đã vào tới vùng Vendo, thấy nhà cửa đã dày hơn, phản hơi ngột, đã nghe nhiều câu chuyện về trận đánh An Lộc 572 nên toàn hiểu cái yếu của xe tăng mình khi tác chiến trong thành phố thị xã. Cậu giảm chân dầu một chút và bấm công tắc liên lạc nội bộ. "Hai A, các xe sau có bám sát xe mình không? Cách bao xa?" Hai phở nhô đầu lên quan sát nhanh như chớp, rồi thuụp xuống. Không xa lắm, chỉ khoảng gần trăm mét. Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy mệnh lệnh của chính trị viên Phó Xuân nên nói thêm: "Giảm tốc độ, chạy từ từ thôi." Phan nhả nhẹ giảm chân dầu, chiếc xe từ từ chạy chậm lại. Heifer vẫn chú đầu vào kinh ngắm, hai tay xoay cơ hộp điều khiển, hết sang bên phải lại bên trái. Theo đó, nòng khẩu pháo 85 ly cũng gầm gừm quay qua quay lại. Tuy nhiên, cậu ta vẫn chưa hết băn khoăn, không hiểu đại đội trưởng Tường và chính trị viên Trạch đi đâu. Mà lại là chính trị viên phó Xuân Trị Huy, chợt thấy trước mặt một cái ngã ba lớn, phàn bóp công tác liên lạc. "Hải à, có cái ngã ba, đi theo đường nào đấy?" Hải phân vân, vụ này thì cậu ta cũng mù tịt, chắc chỉ có trưởng xe Hải Xuân đi nhận nhiệm vụ, được xem bản đồ mới biết thôi, chứ cậu ta thì có khác gì với fan đâu mà nó lại hỏi cậu. Chợt nhớ ra mình vẫn đang cắm mũ công tác vào máy nói A1, cậu vội bóp công tác phát hỏi đường. Trương Ngư Tiêu Đoan Trừng Bảng đã nghe thấy và trả lời, thật may sẽ vừa đến sát ngã ba, Hải Phở dàn dòng oai vệ. Đi theo đường bên phải. Phan kéo nhẹ cần lái bên phải, đúng là con đường bên phải to và rộng hơn hẳn, hình như đã bắt đầu vào thị xã vì đã thấy có khá nhiều nhà 2, 3 tầng. Vẫn trong chú quan sát tình hình, nhưng Bảng phải tâm cũng nhận đây là một thị xã đẹp, đường sá rộng rãi, phong quang Nếu không có đám giấy lộn đang bay tung tóe kia thì chắc rất sạch sẽ. Nhà cửa không nhiều nhà cao tầng mà nhỏ nhỏ xinh xinh, màu sơn các nhà mặt phố chủ yếu là màu kem sữa, rất nhã nhặn. Các bảng hiệu trước những cửa hàng thì cái nào có ấy cũng sặc sỡ, đủ cả chữ ta, chữ tây, chữ tàu. So với cái thành phố năm đỉnh quý hương anh thì nó sáng sủa và có vẻ thanh lịch hơn hẳn. Nhưng tất cả đều cửa đóng then cài, đường phố thì không một bóng người, cũng vậy thôi đang lúc đánh nhau thế này, ai dạy gì mà đi ra đường, chẳng may gặp tin bay đạn lạc thì chỉ tổ thiệt thân. Đang nghiên cứu kỹ về địa hình thị xã trên bản đồ nên không cần giở bản đồ ra, bằng vẫn tin chắc rằng đơn vị mình đang cơ động theo quốc lộ 1 và chỉ khoảng chưa đầy 1000m nữa, các anh sẽ lại gặp một nhã ba to nữa. Đến đó, các anh phải rẽ bên trái mới đến được dinh tỉnh trưởng. Tuy nhiên sao có một chiến sĩ du kích hoặc người dân nào đó để hỏi thăm thì chắc chắn hơn nhưng chẳng có ai cả, du kích cũng không, dân thì không có ai ló mặt ra đường, chỉ còn trông vào chính mình mà thôi. Bàng quay nhìn phía sau, chiếc xe thiết giáp chính sát của hơn chục xe của đại đội 8, đại đội 9 đã ở ngay sau xe anh. Anh em đã rất linh hoạt chuyển sang đội hình zig-zag, các xe đi song lại với nhau, thập thoáng ra xa phía sau, các xe tải chở bộ binh cũng đang dồn lên sát đội hình thiết giáp bằng thấy yên tâm hơn, anh quay sang bảo cường. "Tăng tốc độ." Thoáng nhìn thấy một ngã ba khá lớn ở phía trước, bằng nhấn công tắc phát, rân giọng. "Không báo chú ý, đi vào đường bên trái." Nhân đồ trả lời. Không thấy ai trả lời, nhưng chiếc xe đi đầu đã rẽ về bên trái. Bằng nhìn lên trời, bầu trời trong xanh đã vắng ngàn bóng dáng bọn máy bay, dường như chúng đã chịu bó tay thuốc tù. Tuy nhiên các xã thủ 12 ly 7 vẫn không đợi tay súng, ai biết được chúng sẽ còn dở những trò gì ra nữa. Xuân đứng thẳng người trên ghế trưởng xe, căng mắt quan sát. Phía sau anh, các chiến sĩ bộ binh cũng nhộn cả giày, tay họ lăm lăm khẩu AK, mắt cũng căng ra xoay mỏi nhìn những ban công, những ống hẻm đầy cảnh giác. Bốn chiếc xe tăng của đại đội 3 đã đi vào một đường phố khá rộng rãi. Hai bên bỉa hè cũng rộng, lát bằng đá hay thứ gạch gì đó rất giống với màu đá. Những ngôi nhà 2-3 tầng nối tiếp nhau, mỗi nhà một dáng kiểu nhưng đều rất sinh rắn trang nhã. Trước cửa một số nhà là những bảng hiệu sơn nhiều màu loè loẹt, nhưng Xuân cũng chẳng kịp đọc ở đó biết gì, trong đầu anh vẫn lần vẩn một câu hỏi đằng sau cái vài im lặng đáng ngờ này là những gì sẽ chờ đợi bọn anh. Chợt trong tai nghe của anh vọng lại tiếng nói gấp gáp của Hải Phở. "Báo cáo, đã nhìn thấy ngôi nhà ba tầng, có cột cờ trước sân, có lẽ là dinh tình trưởng." Tuấn nhộm hẳn người lên nghiêng ngó, anh cũng đã nhìn thấy bên trái đường có một khuân viên động được bao quanh bởi một hàng rào sắt, phía trong là một ngôi nhà khá lớn, sơn màu vàng nhạt, Xuân bóp vội công tắc phát. "Không bao chú ý, nhìn tình trường phía bên trái, giảm tốc độ, tập trung quan sát, phát hiện địch tiêu diệt ngay, nhận đủ trả lời." Chẳng tiếng ai trả lời, nhưng ba chiếc xe phía trước đều đã giảm tốc độ, xe 764 và 763 đã dặn hẳn sang hè đường bên phải. Nòng báo gầm gừ tiến thẳng về phía ngôi nhà ba tầng. Xe của Quân cũng đã tiến sát tới góc khuôn viên, ngôi nhà bề thế vẫn im phăng phắc, không một bóng người. Trực sân những tờ giấy màu lạ tà trên đỉnh cột cờ, lá cờ ba sọc e quay bay trong làn gió nhẹ, tất cả chỉ là sự im lặng bí hiểm. Quân bắt công tác liên lạc nội bộ. "Dừng lại, tất cả chú ý quan sát." Ngay sau đó, anh chuyển sang chế độ phát 0-3 báo cáo đã tiếp cận và báo vây dinh tỉnh trưởng Đề nghị cho bộ binh xuống xe đánh chiếm Có vẻ như tiêu đoàn trường bằng đã nắm được tình hình Nên khi Xuân vừa dứt lời Đã thấy tiếng của anh văng lên oang oang trong tay nghe 0-8-0-9 chú ý cho bộ binh xuống xe chiếm dinh tỉnh trưởng 0-3 tại chỗ sẵn sàng dùng hoạt lực chi viện nhân đủ trả lời Chỉ trong giây lát Từ trên các xe thiết giáp Từng tốc bộ binh đã ảo xuống Họ nhanh chóng tiếp cận hai phía của quân biên, rồi hình thành nhiều mũi vượt qua hàng rào vào trong sân. Một chiến sĩ hạ lá cờ bao quanh xuống và thay vào đó một lá cờ giải phóng. Từ phía sau, đoàn xe tải chở bộ binh cũng đã tràn đến. Chẳng mấy chốc, cái khuôn viên rộng lớn đã chất ních bộ đội, trên những khuôn mặt trẻ mang là những nụ cười tươi đói. Ngoài đường, mấy chiếc xe tiết giảm dẫn theo một đoàn xe tải chở đầy bộ binh nhằm hướng chi khu quân sự chạy tới. Sau khi phát hiện ra vị trí đứ quân của địch và những đường cho xe tăng vượt lên công kích, trực thợ giáp trình sặn số 046 do chỉ lý Tam Mưu Bối Văn Định chỉ huy vẫn bám sát đội hình đại đội 3 và yểm trợ đắc lực cho mấy chiếc xe tăng. Bây giờ, anh cũng cho xe ra parallel đường bên phải đối diện với rinh từng trưởng xe 760 và hướng xuống đại liên về phía đó. Song không có gì xảy ra cả, hình như địch đã bỏ chạy hết rồi. Bật cửa xe định trui lên đứng trên nóc xe nhìn về phía sau, cả một đoàn quân đang bừng bừng khí thế lao tới. Anh hiểu thì xã Phan Đăng đã bị quân ta chiếm. So với chiều tối hôm qua, sức mạnh chiến đấu của xe 046 sáng nay được tăng lên đáng kể nhờ hai tay súng của nhóm trinh sát Quân sự đoàn 325. Có vẻ như họ nay những tay súng ra rần đã chinh chiến nhiều nên phong thái của họ đĩnh đạc lắm, cứ nghe tiếng AK của họ điểm xạ chất nịch thì biết Hai anh em họ đứng trên cửa bộ binh, lúc thì quét AK vào quân địch, lúc lại chỉ mục tiêu cho xã thủ 12 ly 7 bắn máy bay. Ngay cả những lúc đạn quả bộ binh địch quét đàn thạt hay máy bay địch nem bom bắn đạn 12 ly, họ vẫn đứng sừng sững như hai bức tượng. Có vẻ như họ đất khoái được đánh nhau với xe tăng, thiệt giáp thế này. Còn bây giờ, họ đang ngồi hiền lành trên nóc xe, hai gương mặt dày, những vệt lấm lém của khói đạn và bụi đường chỉ còn hai hàm đăng là trăng bóng. Nhấc lại gần Lê Minh, Đinh Triều Bi đông nước ra, miệng cười tươi rói. Thế nào, đồng hương thấy xe tăng bộ tôi đánh được không? Hàn Chiến sĩ Trình sát bộ binh cũng cười thật tươi, Lê Minh đón lấy bi đông nước và nghiêng nghiêng cái đầu. Cảm ơn anh, anh bảo sao, tại tôi chẳng nghe thấy gì cả, tại cái khẩu 12 ly 7 này nó nổ dữ quá. Đinh vui vẻ nhắc lại câu hỏi với âm lượng to nhất, Lê Minh trả lời cũng đứt to. Công nhân đánh nhau cốt xe tăng, thiết giáp cũng sướng thật, cứ tốc độ thế này chả mấy nữa thì đến Sài Gòn. Cái bì đồng xe được truyền sang tay cậu xạ thủ 12L7, cậu ta nhấp một hớp rồi lấy cái khăn mặt trong xe ra, đọt một ít nước cho thấm rồi lau mặt mình. Một khuôn mặt trẻ mang hiện ra, cậu đưa chiếc khăn cho hai chiến sĩ chính sát. "Các anh lau mặt đi." Nhận cái khăn, hai chiến sĩ chính sát lau qua bộ mặt nhọ nhằm của mình, bây giờ mới nhìn rõ mặt họ. Đỗ Như Đình đang nhìn thấy mơ mờ, mờ đêm qua, Lê Minh có khuôn mặt rất điển trai, rất đàn ông và có vẻ rất thông minh, hóm hỉnh nữa, còn Dũng thì có vẻ nhanh nhẹn, láo lỉnh hơn. Trước đoàn xe tải chờ bộ binh xuất hiện, Lê Minh vội bắt tay Đình. "Đến vị tôi kêu rồi, bọn tôi phải đi đây, tạm biệt Đồng Hương nhé." Lê Minh và Dũng nhảy phóc xuống đường chặn đầu đoàn xe tải, trước khi bám vào cự hậu leo lên xe, anh hướng về phía Đình. "Đồng Hương cũng phải cố mà sống nhé." Khi biết chắc chắn rằng địch đã không còn phản ứng gì, Xuân nhảy phốc xuống xe đến trước đầu xe 760, anh bẫy lại đội pháo 4. "Xuống đây, xem anh em thương vong thế nào." Đội 4 xuống, cả hai anh cùng đảo bước về phía xe 763 và 764. Khi hai anh em vừa đến xe 763 thì mấy thành viên trên xe đã đưa được chính trị viên trạch ra ngoài. Họ đặt anh ngồi dựa lưng vào tháp pháo, đội chui vào cửa pháo hai để đưa pháo hai xiển ra. Trạch ngồi đó, đầu ngọn xuống một bên vai, khuôn mặt xanh như tàu lá, một tay anh quật lại ôm chặt lấy rượn chiếc áo quân phục của anh lang lỗ máu. Xuân nhanh tới bên cạnh, khẽ lay vai Trạch. "Anh Trạch, anh Trạch, anh bị thương ở đâu?" Trạch hé mở mắt, anh phều vào. "Chắc là ở bụng." "Không, nhưng không sao đâu. Còn anh em nào bị nữa không?" "Trận đánh thế nào rồi?" Xuân nhẹ nhẹ vỗ vai Trạch. Mình đã chiếm được dinh tình trường rồi Còn từ lúc anh bị thương Không có anh em nào bị nữa Anh cứ yên tâm Đức và Song cũng đã đưa được pháo hai xiền ra ngoài Họ đã xiền nằm nghiêng trên buồng truyền động Chiếc quần của xiền rách tả tơi Để lộ ra một viết thương lớn ở bên mông Tuy đã được đắp một miếng gạc lớn vào đó Nhưng vẫn đang ri rỉ máu Đã đội pháo bốn trợn mắt ngắt lên Ô, sao Vân chưa băng bó lại cho cậu ấy à Băng lại nhanh lên Pháo thủ Trần Văn Song cao mày thì anh Bàng có lúc nào ngơi tay đâu mà băng vết bó, đến lúc Bàng gần đây mới đành để xem lại vết thương của các anh ấy. Mấy cái hộp cứu thương của xe cũng chỉ có hai cuộn băng, vết thương toàn ở chỗ thế này cũng chỉ quấn được một vòng là hết, đành phải ấn tạm vào đấy để cầm máu thôi. Đúng lúc đó, chiếc xe của bộ phận hậu cần chạy đến, từ trên xe, y tá ban nhảy phốc xuống rồi chồm ngay lên xe 763, cậu ta sút sắng. "Các anh tránh ra nào." Vừa dứt lời, cậu ta đã khẽ càng kéo cánh tay của Trạch Dao rồi mở cung áo, cái một màng xương của Trạch đâm đia máu, máu cùng thấm ướt cả tấm gạc được ấn vào đó một cách tạm bợ. Bạn kéo cái túi cứu thương lại sát bên mình hối hả. "Anh vẫn hộ tôi cái áo của anh ấy lên." Trạch lại hé mắt ra phéu phào. "Tôi không sao đâu, đi cấp cứu cho các anh em khác trước đi." Sau khi báo cáo tình hình về bộ tư lệnh và đại đội 9 đi cùng bộ binh đánh chiếm sở chỉ huy chi khu, tiểu đoàn Trương Bằng lên đài gọi đại đội 3 đi chiếm cảng Ninh chữ, nhưng chẳng thấy ai trên sóng. Anh ngước nhìn thì thấy cả quân bộ 4 đã rời xe chạy xe 763, còn trên xe 764 mấy anh em đang hì hục đưa người bị thương từ trong xe ra. Thoáng một chút bực bội, nhưng Bằng cũng hiểu rằng để tiếp tục làm nhiệm vụ, đại đội 3 sẽ cần vài có một thời gian nhất định để cứu chữa thương binh và củng cố lực lượng. Tuy nhiên Cung cần phải đốc thúc để rút ngắn thời gian, vẫn còn một mục tiêu trên giao mà các anh chưa chiếm được. Quay sang người tiểu đoàn trưởng bộ binh vẫn đi cùng mình trên xe, bàn hạ giọng. "Có lẽ anh chỉ nên bố trí một bộ phận chốt giữ ở đây thôi, còn lại cho anh em chuẩn bị đi chiến đấu tiếp, chúng ta vẫn còn một mục tiêu nữa phải đánh chiếm." Người cán bộ bộ binh gật đầu. "Tôi đồng ý với anh, để anh em nghỉ vài phút tôi sẽ tập trung lại." Bàn quay sang các chuyên sĩ thông tin. Các cậu ngồi yên ở đây trực máy, có vấn đề gì báo cho tôi ngay." Dứt lời, Bàng nhún mình nhảy xuống xe và chạy về phía xe 764. Trên xe, lái xe Phan Pháo Thủ Hải đang thận trọng đưa chung đội trưởng của mình ra. Bàng vội cháu lên xe đỡ cho họ, loay hoay mất vài phút mới đưa được Hải xuống ra. Cái thân hình mềm nhũn của anh giờ đã được đặt nằm ngay ngắn trên buồng truyền động. Bàng xoa, nhìn khuôn mặt đã mất một nửa của người chung đội trưởng năng nổ nhất của mình. Anh lột bụi cái khăn mặt vẫn đang quàng trên cổ, máu máu trên nửa mặt còn lại của Hải. Nước da đen giòn của Hải giờ đã chuyển sang màu xanh nhợt, hai dòng nước mắt anh bất giác trào ra. Chẳng hiểu sao lúc này, bằng lạnh nhớ đến hình ảnh của Hải Xuân lúc nhảy lên trong sân bóng chuyền với những quả đập như búa bổ, thế là đội bóng chuyền của tiểu đoàn đã mất đi cây đập chủ công. Lúc này, từ trong xe pháo 2 sáng đã đẩy được nhàn lên cửa pháo 2. Phan và Hải đưa lấy hai bên vai cậu ta kéo lên, bằng vội vã rời chỗ Hải sang đỡ cho hai người. Nằm bên cạnh Hải, khuôn mặt nhàn dẫu đã chuyển sang màu xanh tái nhưng vẫn toát lên vẻ láo lỉnh tinh đanh. Bằng lặng người đi, trước khi Hải hai người đồng đội trẻ tuổi, anh chỉ bưng tình khi nghe tiếng chính trị viên đính. Anh Bảng, tình hình thế nào? Bảng quen lại, dưới đường là chính trị viên đính và bộ phận hậu cần, kỹ thuật đã đến đủ. Cả quân và bốn từ xe 763 đã chạy sang, cả cán bộ đại đội 8 cũng đã có mặt. Chín chiếc xe tải đỗ bên cạnh đại đội trưởng Tường và pháo hai lê vẫn ngồi mệt mỏi dựa lưng vào thành xe, bằng nhảy xuống xe bắt tay đính, giọng mệt mỏi. "Trên này chỉ có cậu Hải với cậu Nhàn hy sinh thôi, còn giúp anh em xe 761 thế nào?" Đính thì thầm. Cậu Tường với cậu Lê bị thương đang ngồi trên xe kia rồi. Còn cậu Cát vết thương nặng quá không qua khỏi được. Chúng tôi đã mai tang ngay ở đó, nhưng cậu Kiên đành lặng đi, mấy giây sau mới tiếp tục ròng đầy nước mắt. Cậu Kiên không ra được vì chiếc cháy trong xe rồi. Tất cả mọi người lặng đi, hai dòng nước mắt lại lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt bàng. Cái thằng hiền như đất, khỏe như voi, nó năng nhỏ nhẹ như con gái mà lại chết thảm thế sao? Tiểu đoàn phó bình thêm vào. Khi bọn tôi lên đến nơi thì đạn trong xe đã nổ dữ dội rồi, nhưng không thể nào đưa cậu ấy ra được. Hật mạnh đầu như sực tỉnh, bàn trở lại mạnh mẽ như thường ngày. Bây giờ bộ phận hậu cần kỹ thuật lo khâm liệm cho các liệt sĩ và băng bó lại cho các đồng chí bị thương, còn mời các anh vào ban chỉ huy đại đội 3, đại đội 8 lại đây tao hội ý nhanh một chút, chúng ta còn mục tiêu nữa phải khẩn trương lên. Kéo mọi người về cạnh xe chỉ huy của tiểu đoàn, bàn vào việc ngay. Báo cáo các đồng chí, theo nhiệm vụ trên giao, chúng ta còn vài đánh chiếm một mục tiêu nữa là cảng Ninh chữ. Đương nhiên, do đại đội 3 là đại đội mũi nhọn, vừa qua đã tổn thất một xe và thương vong một số đồng chí, vì vậy trước hết chúng ta phải cùng góp lực lượng, bổ sung quân số cho tạm đủ mới hoàn thành nhiệm vụ được. Để đảm bảo sức chiến đấu của đại đội 3, tôi quyết định đồng chí Đỗ Xuân 4 sẽ thay đồng chí Tường chỉ huy đại đội, đồng chí Nguyễn Thành Xuân sẽ thay đồng chí Trạch phụ trách chính trị viên. Bây giờ các đồng chí báo cáo cụ thể tình hình thiệt hại của đơn vị mình và phương án bổ sung thế nào. Xuân nhìn sang 4 Thế bốn hết cảm ra ý, anh đã chỉ huy rồi thì cứ tiếp tục đi nên anh nhỏ nhẹ. Và cao các thủ trưởng, về trang bị chúng tôi mất một xe 761, còn lại các xe đều đủ khả năng tiếp tục chiến đấu. Đạn dược cũng còn khoảng một phần hai cơ số. Tuy nhiên, vì người thì như các thủ trưởng đã biết, chúng tôi thiện hại khá nặng nề. Đã có bốn đồng chí hy sinh, đó là Trung đội trưởng Trung đội 1 Bùi Thanh Hải, pháo thủ Đào Văn Kiên, hai pháo 2 Đặng Xuân Nhàn và Vũ Anh Cáp. Có bị thương không thể tham gia chiến đấu tiếp cũng có bốn đồng chí, đó là đại đội trưởng Nguyễn Văn Tường, chính trị viên Nguyễn Văn Trạch, hai pháo hai Đoàn Văn Diễn và Phạm Văn Ly. Như vậy, hiện nay xe 763 và 764 chỉ còn mỗi xe ba người, để bảo đảm hai xe này chiến đấu được thì phải bổ sung thêm mỗi xe ít nhất một người. Bảng nôn nóng. Cụ thể các anh định thế nào? Sơn vốn tỏ ra bình tĩnh, dường như anh đã nghĩ đến điều đó rồi. Báo cáo các thủ trưởng, Tôi dự kiến như thế này, có lẽ cho đến giờ thì máy bay địch sẽ không còn mạnh như trước Nên tôi sẽ rút bước đồng chi pháo 2 hiện đang đảm nhiệm bắn máy bay ở các xe khác để bổ sung Ngầm nghĩ một lát bằng gật đầu Như thế cũng được Quay sang chính trị viên Đính, anh Hạ Rỏng Bây giờ đề nghị chỗ anh Đính tổ chức tiếp việc mai tán các lễ sĩ và giải quyết tiếp mấy đồng chi bị thương Có lẽ các anh phải tìm cơ sở nào đó, gửi anh em vào điều trị Chứ tôi thấy bị nặng như thế mà cứ l lẽo đẽo đi theo chúng ta, trên xe thế này thì rất nguy hiểm. Còn các đồng chí đại đội 3, về điều chỉnh nhân sự xong thì tổ chức cho đánh chiếm cản lĩnh trước ngay. Đồng thời tổ chức cho 1 2 xe đi truy quét tàn quân trong thị xã, phân công cụ thể thế nào do các đồng chí bàn bạc với nhau, về lực lượng, lượng đại đội 8 sẽ cho mỗi trung đội đi một hướng để hỗ trợ cho đại đội 3. Như thế, các anh đã rõ cả chưa? Nếu rõ rồi thì về triển khai ngay. Mấy cán bộ lục tục đứng dậy thì một chiếc xe jeep xông sộc lao đến, xe chưa dừng hẳn, Trương Phong Tắc Chiến Phùng Minh đã nhảy xuống, vừa săm săm bước lại phía xe chỉ huy, mình vừa hỏi: "Thế nào vâng, đã đánh chiếm hết các mục tiêu chưa?" Bằng dậm gót đứng nghiêm theo thói quen. "Báo cáo anh, hiện chúng tôi mới chiếm được dinh tỉnh trưởng và sở chỉ huy chi khu, tôi đang cho anh em đại đội 3 củng cố lại một chút lối sẽ đánh chiếm nốt càng nên chữ ngay bây giờ." Phùng Minh tươi cười, Thế thì tốt rồi, bây giờ có nhiệm vụ bổ sung cho các anh đây. Tôi vừa nhận được điện của Bộ Tư lệnh quân đoàn, sư đoàn 3 vẫn chưa chiếm được sơn bay thành sơn, vì vậy Bộ Tư lệnh chỉ thị cho các anh tổ chức chiếm thêm một mũi đánh lên đó, để nghe các anh tổ chức thực hiện ngay cho. Bằng hư thừa người đã một chút, nhưng ngay sau đó, dõng dạc. Báo cáo, rõ. Anh vẫy mấy cán bộ đại đội lại gần và cao giọng. Các đồng chí nghe thấy rồi đấy. Bây giờ ta phải tổ chức lực lượng thành ba mũi, một mũi đánh lên sân bay Thành Sơn, một mũi ra cảng Ninh Cư và một mũi đi truy quét tàn quân trong thị xã. Đại đội 3 còn 4 xe, tôi quyết định thế này, mũi đánh lên Thành Sơn 2 xe, còn mũi mũi kia 1 xe. Cụ thể phân công như thế nào là do các anh, đại đội 8 cho một trung đội đi theo mũi lên sân bay, một trung đội đi ra cảng, còn mũi trong thị xã tôi sẽ điều đại đội 9 đi cùng. Các đồng chí gần trương chuẩn bị, 5 phút nữa các mũi bắt đầu xuất phát. Mấy cán bộ đại đội nhanh chóng tản đi, lúc này mình mới hỏi nhỏ bạn. "Ác liệt lắm hả? Mọi thứ chạy sau mấy cái dấu mà tiếp bom đạn mù trời. Qua chỗ gò đền thấy một xe của mình cháy, mấy anh em trên xe ấy có ai bị sao không?" Bạn trầm giọng buồn bã. "Báo cáo anh, ở xe ấy có hai đồng chí hy sinh, hai đồng chí bị thương, toàn đại đội 3 hy sinh 4, bị thương 4, trong đó có cả đại đội trưởng và chính trị viên. Số bộ binh ngồi ngoài xe cũng thương vong gần hết." Trung đội về trung đội bị tạm dừng lại đây để bổ sung quân số. Vẻ mặt đầy đau khổ, anh buồn bã. Có bao nhiêu bom đạn nó gánh hết, đến hai đại đội đi sau và bộ binh không thiệt hại gì. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng vàng như mật ong báo hiệu một ngày nắng nóng đã bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, lũ mây bay cũng đã cút hết, chúng không còn tiếng bom đạn. Thì giá tình trạng tình lẽ ven biển trở lại vẻ thanh bình, nên thư buôn có của nó. Những người lính đã qua phút háo hức ban đầu, bây giờ ngồi nghỉ ngơi một cách thanh thản bên các gốc cây hay trên nóc xe tăng xe thiết giáp. Nhiều nhà dân trên đường phố đã hé cửa, những người dân có vẻ như đã vượt qua được nỗi sợ hãi ban đầu, đang tò mò quan sát đoàn quân vừa mới tới qua khe cánh cửa. Họ ngỡ ngàng nhìn những chiếc xe tăng mình đỏ bụi đường đang nằm thiêm thiếp. Như những con bọi chiến xông một chặng đường xa, họ ngỡ ngàng nhìn những người lính trẻ mang trong bộ quân phục màu xanh lá, nhiều người còn mang trên mình những vòng băng trắng loang lổ máu nhưng mặt mũi lại hiền khô. Rồi những cánh cửa mở rộng ra hơn, một vài người mạnh bạo nhất tiến tới bên những người chiến sĩ, không quá vụb vập, không quá hồ hởi, nhưng trong đáy mắt họ đã bắt đầu thấy một cốt sự yên tâm tin cậy, có vẻ như những lời đồn đại về một cuộc tắm máu chỉ là những lời nói láo. Họ chỉ trò đôi đi tàu bàn tán với nhau, một người, hai người, đôi hàng chục người chạy về nhà bê ra mấy bình nước, có người xách theo cả một giỏ trái cây, có người lễ mễ ôm theo cả một buồng dừa. Họ sum đến bên những người lính đang mệt mỏi tiêu tít mời chào. Cái khoảng cách phù hình giữa những người dân vùng tạm chiếm với những người lính giải phóng được xóa nhòa hết sức nhanh chóng và tự nhiên. Trên xe 764, Phan đang mệt mỏi ngồi dựa lưng và thao pháo đôi mắt ngắm nhìn. Từ lúc đưa Trừng Dế Hải và Pháo Hai Nhàn ra ngoài xong, cậu có cảm tưởng như mọi sức lực của mình đã biến đi đâu hết. Phan không mệt vì đêm qua ít ngủ, cũng không mệt vì cuộc chiến đấu căng thẳng, ác liệt từ sáng sớm đến giờ, cũng không phải vì vết thương chân trán đang nhức buốt, một cái gì đó lớn lao hơn, như là một sự hụt hẫng không thể nào bù đắp nổi đang tràn hít có lòng cậu. Thế là, cậu đã bệnh viện mất đi hai người đồng đội thân yêu. Hai người mà cậu còn yêu quý hơn cả anh em ruột, mặc dù chỉ cách nhau một con sông, nhưng cậu chưa một lần đặt chân đến đất Thái Bình. Thái Bình chỉ trở thành niềm quan tâm của cậu khi cô bạn thân đỗ vào trường đại học y khoa ở đó. Nhưng chính Hải Xuân, Hải Phở mới là những người làm cho cậu hiểu hơn về mảnh đất và con người Thái Bình. Trong những đêm mưa rừng dài lê thê ở A Châu A Lưới, họ đã nói với nhau biết bao nhiêu chuyện, trong đó chủ yếu là chuyện quê hương, thôi thì đủ kiểu Chuyện hay có, chuyện dở có, chuyện tiêu táo buối bác cũng có. Ừ thì nghèo đấy, có nhà may cháo, có lò đúc muối đấy, nhưng với hai chằng hải này thì đó vẫn là nơi đẹp nhất, giao thương thống nhất và cũng thân thương nhất. Còn mới hôm nào, sau khi giải phóng Đà Nẵng, khi mơ về ngày giải phóng không còn xa, chính Hải Xuân đã tình nguyện làm người dẫn đường để cậu về thăm bạn gái, thế mà còn thằng nhàn nữa, mày đánh hạ tính quy hương nó panda có dịp đi qua và chu quân ít bữa, thật tình, suốt từ bé đến lớn đã được đi nhiều nơi nhưng cậu chưa tới nơi nào ngạo đến thế. Hình như trọng hóa đã quá khắc nghiệt với mảnh đất đó, đã ban tặng cho xứ sở đó những món quà không ai muốn nhận của thiên nhiên. Đó là nắng lửa, gió Lào, đó là những dải đôi chọc bạc màu xen lẫn với những đụn cát dài sơ xác cỏ cây, lại còn bom đạn của giặc Mỹ nữa. Suốt những năm chiến tranh phá hoại, không biết không quân Mỹ đã ném xuống đây bao nhiêu tấn bom. Chỉ biết rằng ở đây dày đặc những hộp bom, hố mới chồng lên hố cũ. Ấy thế, những mảnh đất đó lại sản sinh ra những con người thật là hào hiệp, thật là nghĩa tình. Nhàn Dương Vũ Tư phóng khoáng, suốt ngày lếu lo những câu chuyện không đầu không cuối, đôi cười lém lỉnh, ngay cả lúc đã chết đôi mà khuôn mặt cậu ta vẫn tư tỉnh như vừa kể một câu chuyện chẳng. Phan Chỉ chợt tỉnh khi nghe Hải vợ vô nhẹ bảo vai. "Đi uống nước đi quê." Nhìn trái dừa trong thanh hải Phan thở ơ Dừa ở đâu đã thế Hai phở cố đặn ra một nụ cười Thì quả dân họ cho Chứ còn đâu đã nữa Uống đi cho lại sức Hình như còn đi đánh tiếp đấy Nghe chừng cũng có lý Phan huyện quải cầm lấy quả dừa ngừa cậu uống Nhưng chỉ được một ngụm Cậu đã bỏ xuống và lắc đầu Tôi không uống được Đắng miệng lắm Hai phở lắc đầu bất lực Nhưng thực ra cậu ta không thấy mồm miệng đắng ngắt chẳng muốn ăn uống gì. Bên xe 746, phóng viên Di và chuyên sĩ thông tin Lâm Tới cũng đang ngồi lặng phắc. Trục mận họ là hai quả dừa nằm đan lóc vẫn còn nguyên, trai với thiết vẻ tiêu táo buõ nhọn thường ngày, hôm nay bộ mặt của Di trông thật thiểu não. Còn trên mặt nghệ sĩ Trèo Lâm Tới, hai vệt nước mắt vẫn chưa khô hẳn. Từ lúc được mấy anh em ở bộ phận hậu cần cho biết, pháo thủ Đào Xuân Kiên bị chết cháy trong xe. Tới đã bật khóc tu tu giữa chỗ đông người không một chút xấu hổ. Và ngay khi dừng lại ở đây, cậu đã vụ tìm đến Di để báo cái tin dữ đó, nghe xong, cái mặt láu lỉnh của Di bỗng tụt ra và cậu ta im thin thít cho đến tận bây giờ. Kiên, Di tới cùng quê kinh môn, Hải Hưng, nhà họ chỉ cách nhau chừng vài kilômét, cả ba cùng dập ngũ một ngày và ở cùng một đơn vị từ ngày vừa chiến trường đến nay, hồi ở nhà Đã có lần gầm ghè đánh nhau đấy, nhưng vào chiến trường họ lại gắn bó với nhau còn hơn anh em ruột. Ba anh em, mỗi đứa một tính một nết, nhưng lại như một sự bổ sung cho nhau. Trong khi Di láo lỉnh tinh nghịch như một cậu trai mới lớn, tới lãng mạn, hơi có phần viển vông như một nghệ sĩ, thì Kiên điềm đạm và chắc chắn như một người anh cả. Lúc giữa ba anh em có gì tranh cãi căng thẳng thì Kiên thường nhường nhịn, lúc lao động nặng nhọc Thiên với sức khỏe trời cho vẫn lặng lặng đỡ đần. Muốn ăn khỏe như voi nhưng cô bánh lưng khu hay củ sắn, củ khoai kiên không bao giờ ăn một mình mà luôn nhớ để Vân anh em cùng ăn. Có lẽ dì đang ân hận vì những trò nghịch ngợm mà cậu ta đã từng giở ra để đánh lừa cái tính thật tà chất phác của Kiên Trăng. Hay cậu ta đang ăn năn vì không biết bao lần cậu đã tranh hơn thua với thằng quê mà lần nào Kiên cũng cho cậu danh phần thắng. Còn tới Cổng Lệ Cẩu đang nhớ về một khán giả đặc biệt, nhiệt thành, ít nói nhưng cũng rất tinh tế, khi nhận xét về những làn điệu chèo mà cậu hay hát. Cả hai cứ lặng lẽ ngồi như thế cho đến tận khi chính trị viên phó Xuân gọi gi gi xuống tập trung đại đội. Lúc Xuân và Bốn đi hội ý về thì việc khâm liệm hai liệt sĩ Hải và Nhàn đã gần xong. Thi hài hai anh em đang được bộ phận hậu cần bó lại trong tấm tăng che mưa và đặt ngay ngắn trên đoạn bề hè rộng rãi ngay cạnh xe 764. Gần như cả đại đội đã có mặt tại đấy, họ im lặng nhìn bộ phận khâm liệm làm việc. Nét mặt người nào người nấy thật nghiêm trang, hơi có phần u e, xuân trao đội nhỏ V4. Theo ý tôi, sau đây tôi sẽ chỉ huy mũi đánh lên sân bay Thành Sơn, còn anh làm nhiệm vụ thị uy. Điên muốn anh giún cả nên chữ, chỉ có xe 763 thì giao luôn cho cậu xong, pháo thủ, anh thấy thế nào? Bốn gật đầu đáp nhỏ. Tôi nhất trí, bây giờ anh tương anh Trạch đều đã bị thương, còn hai anh em mình thì anh có kinh nghiệm chỉ huy hơn nên anh cứ nắm quyền phụ trách đi đã, xong việc đội tính sau. Xuân lại thì thầm. Có bây giờ, có lẽ ta nên tập trung đại đội ngay tại đây, vừa để giao nhiệm vụ, vừa để anh em mình vĩnh biệt hai liệt sĩ, anh thấy thế có được không? bốn gật đầu. Được, anh cứ tiếp tục làm đi. Để cho bộ phận khâm liệm hoàn tất công việc, quân bộ hai vàn tay vào nhau và cao giọng. Toàn thể đội chú ý, thành hai hàng ngang, tập hợp. Chỉnh chỉnh hàng ngũ xong, anh tiến lên phía trước ngay cạnh Thi hài hai liệt sĩ, cất giọng nghiêm trang. Thưa các đồng chí, trong trận đánh sáng hôm nay, đại đội ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng ta đã góp phần chọc thủng và phá vỡ phòng tuyến phàn răn của quân địch. Sau trong trận đánh vô cùng ác liệt đó, bốn đồng đội của chúng ta đã anh dũng hy sinh, đó là các đồng chí trung đội trưởng Bùi Thanh Hải, pháo thủ Đào Văn Kiên, pháo hai Đặng Sơn Nhàn và pháo hai Vũ Anh Cát. Đây là những tổn thất vô cùng lớn lao, không thể bù đắp được của đại đội chúng ta. Trưng hưu hồn các liệt sĩ, chúng ta thề sẽ tiếp tục chiến đấu tới thắng lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Để tưởng nhớ các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, tôi đề nghị chúng ta hãy dành một phút mặc niệm, một phút mặc niệm. Bắt đầu. Xuân cúi đầu. Cả hàng quân cúi đầu, những chiến sĩ bộ binh quanh đó đang rào rào trò chuyện cũng im bặt cúi đầu. Cả những người dân đang hô hơi, mười nước bộ đội cũng im lặng, họ hướng về phía các liệt sĩ và cúi đầu một cách kính cẩn. Nhiều người lén đưa tay lên chùi nước mắt. Đứng lặng hơn 1 phút. Xuân hứt mạnh đầu lên Thôi Anh hắng giọng mấy lần rồi mới tiếp tục được Thưa các đồng chí Tuy nhiên Nhận vụ chiến đấu vẫn còn đợi chúng ta ở phía trước Chúng ta vẫn còn hai mục tiêu phải đánh chiếm Là sân bay Thành Sơn và Cảng Ninh Chữ Ngay sau đây Đại độ ta sẽ phải chia ra làm ba mũi Để làm ba nhiệm vụ khác nhau Cụ thể như sau Mũi thứ nhất đánh lên sân bay Thành Sơn Gồm các xe 746 và 764 Mũi thứ nhất Mũi này do tôi chỉ huy. Mũi thứ hai bảo vệ dinh tình trường với các mục tiêu trong thị xã là xe 760 do đồng chí 4 chỉ huy. Mũi thứ ba đánh chiếm cảng đính chữ, tiêu diệt và ngăn chặn địch rút chạy bằng đường biển do xe 763 đảm nhiệm. Mũi này do đồng chí Song phụ trách. Mỗi mũi sẽ được bổ sung một trung đội xe thiết giáp và một số bộ binh đi cùng để đảm bảo sức chiến đấu, ban chỉ huy quyết định điều đồng chí Gi sang xe 763, đồng chí Tín sang xe 764, chỉ huy chung là tôi. Quý ức nên là vẫn thống nhất như cũ, sau khi đến vị trí và diễn biến tình hình thế nào, các đồng chí nhớ báo cáo theo quy định. Ngay sau đây các xe về chuẩn bị và xuất phát ngay. Nhiệm vụ như thế các đồng chí đã rõ cả chưa? Cả hàng quân đồng thanh: Rõ. Xuân khoát mạnh tay. Vậy thì bắt đầu ngay đi, giải tán. Hàng quân đồng đồng chuyển động, nhưng họ không chạy về phía xe mà rũm lại bên tri hải hay liệt sĩ. Vầng trán nứt nẻ cố gìm nén từ nãy giờ mới bật lên, cả đội pháo 4 cũng trong số đó, cúi đầu trước Thi hài hai liệt sĩ, anh nghẹn ngào. "Tôi, các cậu ở lại đây nhé, chúng ta phải đi ngay, nhiệm vụ còn nặng nề lắm. Này, các đồng chí, vĩnh biệt các cậu ấy như thế được rồi, về chuẩn bị đi." Bước lại phía mấy chiến sĩ hậu cần của tiểu đoàn bộ, anh hạ giọng thì thầm. "Nhờ anh em mai táng cẩn thận các liệt sĩ giúp chúng tôi." Nhớ vế xứ đồ mộ chín cho cẩn thận nhé. Cũng phải mất một lúc sau đại đội mới xuất phát được. Tân chết từ phía sau đã lên kịp, thấy xe 763 liền nhảy tót lên đó, pháo thủ xong khoái chí cười híp cả mắt. Ừ, quên lên làm chừng xe để tao còn bắn, chứ vừa làm chừng xe vừa làm pháo thủ mệt lắm. Do là mục tiêu đã được giao từ trước, ít nhiều đã nắm được đường đi nên chiếc xe được giao chỉ đánh chiếm cảng đính chữ và thị uy đã nhanh chóng lên đường được ngay. Đường bộ đánh lên sân bay Thành Sơn do chưa biết đường nên vẫn chưa xuất phát được. Có vẻ hơi nóng ruột nên trưởng phòng tác chiến vùng binh và tiểu đoàn trưởng bảng tiến lại gần xe 746. Thế Xuân đang cắm cúi trong cửa trưởng xe bằng gãy gắt. Sao vẫn chưa đi thế này? Xuân bội thau đầu ra. Báo cáo tổ trưởng, tôi đang nghiên cứu đường đi ạ, chỉ lát nữa chúng tôi sẽ xuất phát được thôi ạ. Phòng minh nôn nóng. "Cậu nghiên cứu trên bản đồ à? Sao không hỏi bà con ở đây này?" Nó đòi anh cháu lên một cái cột bơm xăng gần đấy và hô lớn. "Bà con chú ý, bà con chú ý, hiện nay chúng tôi phải tiến đánh lên sơn bay thành sơn, nhưng không biết đường, về đề nghị bà con ai biết đường thì chỉ giúp." Minh vừa dứt lời đã có 3-4 cánh tay giơ lên, nhiều tiếng nói nháo nhào. "Tôi biết, tôi biết." Nhìn quanh một vòng, Minh chỉ một thanh niên mới lớn đang vươn người giơ cao tay. Anh biết đường thật không?" Cậu thanh niên gật đầu dứt khoát. "Dạ tôi biết ạ. Mình tiếp tục. Thế bây giờ anh ngồi lên xe dẫn đường cho bộ đội giải phóng lên đó có được không?" Cậu thanh niên đỏ bừng mặt, ngất đầu đầy phấn khích. "Được chứ ạ?" Mình nhảy xuống, cầm tay cậu thanh niên dắt đến bên cạnh xe 746, anh tươi cười. "Bây giờ anh lên xe này để dẫn đường cho bộ đội nhé." Hứng về phía Xuân đang chớp mắt ngỡ ngàng, mình tiếp Do cho cậu người dứt đường này nhé Nếu bảo vệ an toàn cho cậu ta Khẩn trưng xuất phát đi Xuân vươn người kéo cậu thanh niên lên xe Ấn cậu ta ngồi xuống sau tháp pháo đồ đa lệnh Lái xe, nổ máy, tiến Hai chiếc xe tăng và hai chiếc xe tiết giáp Cung nổ máy, đồi rung rung truyền động Đám đông xung quanh, vội giặt ra nhường đường Những cặp mắt mở to để ngưỡng mộ Đó đây văng lên những tiếng suýt xoa Xe tăng giải phóng to thiên ni làm gì trả thắng Đi ngược lại con đường mà 30 phút trước mình vừa mới đi vào, Đức Tài ngỡ ngàng vì dường như nó đã được lột xác. Khi các cậu đi vào thì đường vô vắng tanh vắng ngắt, nhà nào nhà nấy cửa đóng im ỉm. Còn bây giờ, nhà nhà mở rộng cửa, nhiều nhà đã kịp treo lên trước cửa một lá cờ giải phóng mới tinh. Dân chúng từ các ngõ hẻm giờ đây hình như đều kéo ra con đường lớn này thì phải. Họ đứng ken dày hai bên đường với thái trào đón những đoàn xe chở đầy bộ đội đang nối đuôi nhau chạy qua, đúng là một cuộc đổi đời. Được thấy lòng mình vui vui, cậu nhấn mạnh ga, chiếc xe 763 hùng dũng dẫn theo hai chiếc xe tiếp giám cùng tăng tốc. Đến một ngã ba đường đầu thị xã, một tấm biển chỉ đường với hành chữ Cảng Ninh chữ KM đập vào mắt cậu, chẳng cần đợi Tần Gia Lệnh Đức đã kéo cần lái bên phải và tăng ga. Con đường chạy đã càng gần như hướng chính đông, mặt trời buổi sớm mà đã chó chang chiếu thẳng vào mặt Đức, làm cậu phải nheo mắt lại, bụng thầm nghĩ Trưa nay mà đến giữa trưa thì không biết sẽ nóng đến thế nào. Trên thao phóng, Tân và Di ngồi cả lên mép cửa, chụm tay che bớt ánh nắng mặt trời, chăm chú nhìn về phía trước. Cả hai đang háo hức như một buổi đi ra ngoài chứ không phải đi đánh nhau nữa. Chẳng mấy chốc, ba chiếc xe đã ra đến ngoài ưu, nhà cửa hai bên đường thưa thớt dần, đã thấy thấp thoáng phía trước những đôi cát long láng, lờ thơm vài ngọn phi lao và những cây dương đồng, hình như chẳng có thứ cây gì giống được ở đây. Ngoài hai thứ cây đó thì phải, nhưng thật bất ngờ, sau những đổi căn loang nắng ấy, mặt bền hình cầu vồng lên, xanh màu ngọc thạch đột ngột hiện ra. Đầy phấn khích, Đức tăng ga, chơi xe tăng và hai chiếc thiết giáp chạy sau phóng như bay về phía đó, một luồng cát bụi khổng lồ bốc lên theo những vòng xích, chờ tiếng tần hét lên tất tanh trong tay nghe. Đức, giảm tốc độ! Đức hơi giật mình, cậu vẫn không giảm chân ga mà hỏi lại. Có gì ạ? Tần đã tụt xuống ghế trường xe hổn hển. Có tàu địch nhiều lắm, chạy từ từ thôi. Thì Na Cẩu Ta ngồi cao hơn nên nó quan sát thấy tàu địch, trong khi đó, ngồi trong ghế lái giấy ở vị trí thấp hơn nên Đức không trông thấy gì. Đức giảm ga, chiếc xe từ từ chạy chậm lại. Song thì dán mắt vào kinh ngắm, một cái cổng sắt đồ sộ hiện ra, được lao thẳng vào đó, hai cánh cổng sắt vừa bung ra thì một bùng trời nước mênh mông bổ nhìn ra trước mắt cậu. Đến lúc này, Đức cũng đã trung thấy tàu địch Có lẽ về gần chục cái Có ba cái vừa đôi khỏi câu cảng Còn vài cái nữa đang vần vơ ngoài vịnh biển Chẳng biết đó là loại tàu gì Chỉ thấy lôi nhố ụ pháo ụ súng Trên bong tàu, Linh Trắng chạy đi chạy lại loạn xả Có vẻ như chúng chưa phát hiện được Quân ta đang tiến vào cảng ở cử ly rất gần Đức đoán rằng bọn này nằm đây để chờ trở tàn quân Chắc chúng đã đón được một số và đang bắt đầu rút chạy Nó đưa được mục tiêu vào thị trường kinh ngắm, tiếng của pháo thủ Trần Văn Song đanh gọn vang lên trong tai nghe. "Nạp đạn nổ đi." Một lát sau cậu hô tiếp, "Lái xe, dừng." Đức đạp mạnh bàn đạp ly hợp, rồi kéo nhẹ một bên cần lái. Chiếc xe chỉ vừa mới dừng lại đã thấy một vầng lửa bùng lên ngay trước mũi xe, chiếc xe học lên một cái, tiếng mô đạn rơi loang xoảng, cuộc chiến đấu lại mô mịt khói, một chùm lửa nhắng lên trên thân con tàu ở gần bờ nhất, song hét lên Đức, đi lên nữa đi, bắn nổ, phát hai. Đức thả cần lái và bàn đạp ly hợp, đồng thời tăng ga, chiếc xe lao lên chồm về phía cầu cảng. Ngay sau đó, khóa nòng đóng phập một cái, một quả đạn khác đã được nạp vào. Trong bắn ngay như không cần ngắm, một chùm lửa nữa nháng lên, một đống khói đen ngòm từ giữa tàu bốc lên càng cao, lóng loáng trong đó là những lưỡi lửa đỏ khè. Bọn lính trên tàu cuống cuồng chạy tới, chạy lui như ong vỡ tổ, nhiều tên lao ùm xuống biển. Quá bất ngờ trước đòn hỏa lực, những chiếc tàu nhanh chóng tản ra xa, một khẩu 128 trên chiếc tàu gần bờ nhất bắt đầu bắn lại. Những làn đạn của nó như một đàn ong bầu lấy chiếc xe, mặc kệ những viên đạn va vào tháp pháo chan chát, được bận tiếp tục cho xe chạy tăng về phía cầu cảng với tốc độ cao nhất. Lúc này, ba chiếc tàu vừa rời cầu cảng cũng chỉ mới chạy ra được chừng 200m. Một chiếc trong đó đã chìm ngìm trong đám khói đen, càng ngày càng bốc lên cao. Khi đứt vừa dừng lại thì một phát pháo nữa nổ, một chùm lửa lóe lên ngay bên mạn chiếc tàu đang bắn 12 ly 8. Từ đó, một làn khói đen bốc lên, một lát sau lửa và khói đã trùm kín nó. Trong khi đó, hai chiếc xe thiết giáp đã tiến lên ngang hàng với xe 7A3, 3012 ly 7 bắt đầu bắn như vãi đạn ra phía biển. Có vẻ như đã qua cơn hoang loạn ban đầu, những chiếc tàu từ ngoài vịnh bắt đầu náo phá vào cảng, những chớp lửa của đạn pháo liên tục nháng lên khắp khu vực cảng. Thì một đống bê tông gần đấy, đứng buộc cho xe nép vào. Hai chiếc cá sấu bài cũng nép vào bên một dãy nhà kho, hai khẩu 12 ly 7 vẫn tiếp tục nhả từng loạt đạn dài. Một quả đạn pháo nổ sát cạnh chiếc xe tiến giáp bên phải. Chiến sĩ đang bắn 12 ly 7 trên xe gục xuống trên đồi dũng. Mặc cho những tiếng nổ dậy lên xung quanh, pháo thủ song vẫn điềm tĩnh bắn từng phát chắc nịch. Thêm một phát đạn pháo, chiếc tàu vừa bắn 12 ly 8 bốc cháy đùng đùng. Hai phát tiếp theo thêm một chiếc nữa, khói bốc lên đen kịt. Lúc này, mấy chiếc vận vương ngoài vịnh đã chạy ra tí tách, chúng cũng thôi không bắn vào khu vực cảng nữa, biết là đã quá tầm của pháo, có bắn nữa cũng không ăn thua gì. Song trời lên, ngồi trên tháp pháo, câu ngân ngư tiếc rẻ. Mẹ nó chứ, nhanh thế nữa, thuyền nào ông cũng cho thêm vài cái nữa về châu Long Vương. Cậu đứng hành lên, chó răng chiếc ca dao bà vẫn đang xay dưa nhà đàn. Mà mấy ông bà kia bắn gì nữa cho tốn đạn. Cậu sậu thủ dừng bắn ngay tức khắc, miệng nẩu nộ cười ngượng ngụ. Bắn tí cho sướng tay à, mà em đã bắn hết một hộp đạn đâu? Khu vực càng biển đã yên tĩnh trở lại, cả bọn kéo lên tháp pháo ngồi, bên xe tiễn giáp anh em đang giúp lại cấp cứu người bị thương. Lúc này, Đức mới có điều kiện quan sát xung quanh, gọi là càng châu Oai chứ thực ra, cái càng này cũng chẳng lớn hơn cái bến sông thị trấn Quy Hương của cậu là mấy, nó chỉ hơn hẳn là câu tàu được đúc bằng bê tông. Với dãy nhà leo teo thấp tè, cửa ra mở toang. Đức Đoản, đó là dãy nhà kho nhưng chắc cũng chẳng còn gì với lũ lính bại trận từ khắp nơi chạy về đây. Cậu phóng mắt nhìn ra phía biển, một làn nước xanh ngắt chảy dài đến vô tận như mời gọi. Không chỉ Đức mà cả bọn đều say sưa ngắm cảnh biển, mãi sau chợt nhớ đến nhiệm vụ, Đức bật hỏi. "Bây giờ thế nào đây?" Sau vấn năm năm ngắm nhìn đáp biển, cậu thầm thì. "Biển ở đây đẹp thật." trở bù cho quy tứ, nước biển cứ đục ngầu. Chui vào cửa trưởng xe, vừa cắm mũ công tác vào công tác ngực, cậu vừa thu thị. Đệ tử báo cáo tình hình, xem các ông ấy chỉ thị thế nào đã. 63 gọi 46, đã chiếm gành dinh chữ, bắn cháy 3 tàu địch, số còn lại đang chạy hết ra biển, xin chỉ thị. Trưởng bí ở trên trả lời thế nào, chỉ biết một lát sau xong đứng dậy hất hàm. Về dinh tình trưởng Khi Quân nghe được báo cáo của Song thì thấy anh vừa mới ra khỏi thị xã được một đoạn. Con đường từ thị xã lên sân bay chạy giữa những dãy đồi hoang lơ thơ, cây cỏ xen kẽ với những vườn nho trồng khá sơ sác tiêu điều. Anh tầm khen cánh xe bảy chỗ vàng thế mà nhanh chân đã chiếm được cành và còn bắn cháy được ba tàu địch nữa. Cậu thanh niên đứng sau tháp pháo ghé sát tai anh, tay chỉ về phía trước. Sắp đến rồi, qua khỏi con đường sắt phía trước một đoạn sẽ phải là tới Đúng lúc đó, một loạt đạn vang lên, những viên đạn cay ngay trước mũi xe tung lên vài đám bụi nhỏ. Xuân bụi ấn cầu thanh niên xuống, còn anh cũng thủ bụi xuống cửa xe. Từ phía con đường sắt chạy ngang đường thấp thoáng mấy cái áo đàn đi, đạn từ phía đó bắn ra từng chập, nhưng chỉ là đạn tiêu liên, Xuân bóp nhảy công tác phát dàn rộng. Trình khai độ hình chiến đấu, phát hiện mục tiêu, tiêu diệt. Truyền về liên lạc nội bộ, dân dần từng tiếng. Lái xe, giảm tốc độ, súng máy, bộ binh thiết kích tiêu diệt. Xe 746 từ từ giảm tốc độ, chứ cần xe dừng hẳn, pháo thủ cam đã kéo một loạt đạn dày, vài cái bóng tan đi đổ ập xuống, từ phía sau, xe 764 đã chạy lên gần ngang hàng với xe 746, miệng khẩu đại liên cũng chớp loé loé, le. hai thiết giáp vẫn bám sát đằng sau, cả trung sĩ bộ binh trên xe nhảy xuống triển khai ra hai bên đường. Cuộc bắn nhau diễn ra trong 10 phút thì không thấy bên kia bắn lại nữa. Xuân Nhung hẳn đầu lên quan sát, đoàn đường sắt vẫn ngang đường bộ đang ở ngay trước mắt anh, không thấy tên địch nào cả, Xuân thầm nghĩ, có lẽ đây chỉ là một đám tàn quân ngụy ở các cứ điểm phong tủy phía Bắc thị giáo đút về qua, bọn này chỉ cần trông thiết xe tăng là sợ vãi đái ra quần thôi, chứ đánh đấm gì, nên anh bấm nút liên lạc nội bộ bảo huấn. Tăng tốc độ đi. Trần Nhữ Đa, cậu thanh niên dẫn đường, Xuân ngoảnh lại nhìn Trang Thanh Điên mà tái xanh tái tụ, đang đạp mình gần như nằm sấp xuống buồng chuyển động sau tháp pháo. Xuân Đệ thương thương cậu bé, cậu ta sợ cũng phải thôi, anh chợt thấy lo lo, để cậu ta đi theo thế này thật không ổn. Đang đánh nhau ầm ầm, hỗn tên mú đàn bơi bơ như thế này mà cậu ta bị làm sao thì biết ăn nói thế nào vì bố mẹ cậu ta. Chiếc xe đã tiến đến sát con đường sắt. Xuân đứng hẳn lên, nhìn về hai phía, chỉ thấy hai vệt đường ray chạy dài tĩnh không một bóng người, chân trừ một lát anh bác công tác liên lạc nội bộ. "Huấn, dừng lại." Chiếc xe từ từ rật vào một bên đường rồi dừng hẳn, mấy giây sau cũng đã dừng lại phía sau chừng vài chục mét. Xuân cúi xuống đỡ cậu thanh niên dậy, ôn tồn. "Mỗ đòi cậu sợ lắm phải không?" Sắc hồng thoáng trở lại trên mặt người thanh niên, cậu ta ngượng ngụ gật đầu. "Dạ, cũng hơi hơi sợ ạ." Bố nhạy lên vai cậu bé, Xuân thân mật thay mặt anh em trong đơn vị, tôi xin cảm ơn cậu đã dẫn đường cho bộ đội. Đến đây thì chúng tôi đã biết đường rồi, bây giờ cậu trở về thị xã với gia đình nhé." Cậu thanh niên ngập ngừng. "Cứ để em đi cùng cũng được ạ." Xuân lắc đầu nhỏ nhẹ. "Thôi, cậu về đi, đi về trung tư nguy hiểm lắm, có dám về một mình không?" Từng như cũng nhiều anh bộ đội nói rất thật lòng nên cậu thanh niên gật đầu quả quyết. "Em đi được ạ, còn các anh qua đường sắt một đoạn sẽ gặp con đường bên phải." Đó là đường vào sân bay, cứ đi thẳng là đến ạ." Xuân thân mật. "Tôi biết rồi, bây giờ cậu xuống đi, cảm ơn cậu nhiều, đi về cẩn thận nhé." Đối trước cậu thanh niên xuống ngồi xe anh dàn giọng. "Lái xe, tiến." Đúng như cậu thanh niên đã chỉ, vượt qua đường rát chỉ một đoạn, Xuân đã nhìn thấy một cái ngã ba, từ đó có một con đường nhựa chạy về bên phải. Theo con đường này, chẳng mấy chốc, cổng chính sân bay Thành Dương đã hiện ra trước mắt anh. Tăng mắt quan sát không thấy tên địch nào, Xuân Bác công tác liên lạc đội bộ dần rộng. Lão thăng vào, anh chuyển sang chế độ phát. Tất cả tăng tốc độ, chú ý quan sát không bắn nhầm quân ta. Bốn chiếc xe âm ầm lao qua cổng sân bay, phía trước là mấy đường băng bê tông thẳng tắp loáng nắng, cuối đường băng vẫn còn một số máy bay đang đậu, dễ phải đến hàng chục chiếc, đủ cả phản lực, trực thăng, trinh sát L19. Bên tay trái là một dãy nhà thấp Tỉ công đột cái tấp cao vọt lên, chắc là đại chỉ huy bay, pháo thủ Cam đã quay pháo vào đó, cậu ta đang bắn từng loạt ngắn đại liên, Ba Sai kia cũng đã phát nghi hỏa lực, cái tay súng bộ binh cũng đã điểm xạ từng nhịp, vẫn không thấy địch bắn lại, Xuân Thầm nghĩ, chắc chúng đang rút cả rồi. Pháo thủ Cam đã quay pháo về phía những chiếc máy bay đang đậu cuối đường băng, cậu ta vừa bắn được một loạt thì Xuân vội hét lên. Không được bắn, chỉ khi nào chuẩn bị cất cánh mới được bắn. Từ phía Tây sân bay, nhiều bóng áo xanh xuất hiện, có cả một lác cỡ giải phóng đang vẫy đuôi rít, xuyên tỏ vào nhạy nhọm, thế là quân của sư đoàn 3 sao vàng cũng đã vào đến sân bay, xuyên báo cùng tăng phát. Không 3 gọi 04, báo cáo, quân ta đã làm chủ sân bay, xin chỉ thị. Từ trên không trung xa tấp vọng về tiếng tiểu đoàn trưng bảng. 04 nhận độ, đồng cơ ngay về dinh tình trưởng. Trong ba mũi tiến công, quản đại đội 3 tìm mũi của quân đại đội trưởng 4 là nhẹ nhàng nhất. Thực ra, quân địch đã rút hết khỏi thị xã, số còn lại nếu còn nằm trong thị xã thì cũng đã như rắn mất đầu rồi. Vì vậy, bốn nhiệm vụ của bọn anh chỉ là đi thị uy, nhằm trấn áp bọn địch còn lại, đồng thời cũng để bà con nhân dân yên lòng. Thế là cùng với hai chiếc xe thiện giáp của đại đội 9, xe 760 chậm chậm đi diễu dọc theo mấy con đường lớn của thị xã địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy ba con đồ đa dọc hai bên đường vẫy chào, đằng hớn hở tươi cười đáp lễ đồng bào. Bốn chợ thấy trong tai nghe vang lên tiếng tiểu đoàn trưởng bảng. "04 gọi 03, yêu cầu 03 tập trung về dinh tỉnh trưởng ngay." "47." Vừa lập cập trả lời, bốn bự dục cầu cho xe quay lại dinh tỉnh trưởng. Cái thị giá cũng bé nên chỉ một lát sau, các anh đã về tới nơi. Vừa lúc đó, xe bẩy số 3 từ phía bắc cũng đang chạy tới, xe 7 số 10 cũng dừng lại trước dinh tình trưởng thì tiểu đoàn trưởng Bằng đã chạy lại, cùng đi với anh là Trương Phong tác chiến vùng Minh, không đợi bốn súng xe, Bằng đã hối hả. Cậu tổ chức ngay một xe cùng với hai chiếc thiết giáp xuống điểm rước cầu đạo Long cho tôi, nhiệm vụ của các cậu là phải giữ bằng được cầu, bằng mọi giá không được để cho địch đánh chập. Có nhiệm vụ chưa? Bốn nhảy xuống xe, anh hơi tần ngần. Nhiệm vụ thì tôi nghe rõ rồi, nhưng cầu đạo Long ở đâu thì tôi chưa biết. Có lẽ chính bạn cũng chưa biết cây cầu Đạo Long nằm ở chỗ nào thì phải Vì thấy anh đang ngắc ngứ Không đợi bằng suy nghĩ và trả lời Phùng Minh bước lên lớn tiếng Các đồng chí cứ đi thẳng đường này Đã khỏi phạm vi thị giã một quán Khi nào thấy cây cầu khá lớn bắt qua con sông Có hai bờ dựng đứng thì đó là cầu Đạo Long Thôi đi ngay đi Các anh mà để địch đánh sập cầu thì chỉ có ra tòa án binh tôi đấy Bốn suy nghĩ một lát rồi bảo ngừng Cậu chú ý xe tiếp tục nhiệm vụ truy quét ở trong thị xã, tứ sẽ lên xe 763 đi chốn rư cầu. Nói rồi anh nhảy vọt xuống xe và chạy lại phía xe 763, vừa trèo lên xe, anh vừa hối hả: "Đức, nổ máy, cứ chạy thẳng đi." Đức khởi động xe vào rú, chiếc xe 763 lại rung rung chuyển động, ngay phía sau nó là hai chiếc tiết giáp K63 vừa cùng đi từ cảng về. Suốt dọc đường từ dinh tỉnh trưởng đã đến ngoại vi thị xã, Đội hình do bốn chỉ huy chẳng phải bắn một phát nào, có lẽ quân địch đang hoảng sợ bỏ chạy hết thì phải. Tuy nhiên, càng đi xa thị xã, quang cảnh càng hoang vu làm bốn đều lo lo, chẳng biết đằng sau những lùm cây, những ngôi nhà kia có tên lính nào rình phục hay không. Nó thận trọng bốn lên đài. Tất cả chú ý, giảm tốc độ, tăng cường quan sát hai bên đường đề phòng địch tập kích bốn bảy. Đoàn xe chậm chậm tiến một cách thận trọng, những cặp mắt căng đa quan sát. Các mũi xuống hướng hết về phía trước và hai bên đường, sẵn sàng nhả đạn. Bỗng tiền pháo hoài tính kiểu toán lên. Anh bốn, cậu kia rồi. Bốn đướn người lên nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Sao xa phía trước là một cây tháp cay nhỏ đứng sửng sững vén đường. Ngay sau đó là cây cầu thẳng tắp. Hai bên cầu cây cưới ung tùm đầy bí hiểm. Không thấy động tính gì cả. Bốn khoát tay. Cứ tương vừa đấy mới loạt 12 ly 7 xem sao và hai tính hạ thấp nòng khẩu M27 nhắm vào chòi canh kéo một loạt đạn dài, cả xe phía sau cũng thi nhau nhả đạn vào mấy lùm cây hai bên cầu. Không có tiếng rung bắn trả, cũng không thấy tên địch nào, bốn bẫy tay cho cả đội hình tiến sát đầu cầu. Đến đầu cầu, bốn chỗ đội hình dừng lại, anh vẫy tần xong và chúng đội trưởng thiết giáp lại hô ý. Như vậy là ta đã chiếm được cầu theo như nhiệm vụ trên giao. Nhiệm vụ tiếp theo là ta phải bảo vệ cầu trong nguyên mện để đại quân đi qua. Bây giờ tôi bố trí thế này, sẽ bảy xe bào đỗ ở đây, hai xe thiết giáp tiến sát đầu cầu, các đồng chí trong bộ binh xuống triển khai hai vòng các ở hai đầu cầu để phong bọn địch tra trộn. Còn người còn lại mang mìn phá cầu. Nhiệm vụ như thế các đồng chí đã rõ cả chưa? Các cán bộ trung đội ngật đầu dứt khoát. Rõ. Bốn quát tay. Vậy thì các đồng chí về triển khai ngay đi. Chú ý nhắc bộ đội hết sức cảnh giác, trừ bộ phận xuống lập bẫng các, còn lại tuyệt đối không được rời xe để sẵn sàng xử trí mọi tình huống có thể xảy ra. Chỉ ít phút sau, đội hình chiến đấu bảo vệ cầu đã được triển khai xong, hai tổ bộ binh đã xuống xe, họ nhanh chóng thiết lập hai vòng các ở hai đầu cầu. Cây cầu khá dài, phải đến gần 200m, lòng sông thì sâu, hai bờ dựng đứng cao đến 3 đến 4m. Muốn thừa nhận, nếu địch phá hủy được cây cầu này, Đây gây rất nhiều khó khăn cho đội hình hành quân của cánh quân duyên hải, mà phải nói các cụ nhà mình cũng tỉnh, sau khi đánh chiếm được thị giá đã cho ngay quân đã chốt giữ cây cầu này. Anh cảm nhận thấy rõ hơn tầm quan trọng của nhiệm vụ mà mình được giao, nghĩ vậy, bốn súng xe đào bước sang phía đầu cầu bên kia để kiểm tra. Đang cắm cúi bước đi, bốn chợt giật mình, vì thấy chiếc xe thiết giáp chỉ huy phóng nhử bay đến, xe vừa dừng, trưởng phòng tác chiến phụng minh và tiểu đoàn trưởng bảng đã nhảy phốc xuống. Buốn vội vàng quay lại và chạy đến trước hai người đứng nghiêm. "Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã chiếm được cầu theo nhiệm vụ trên giao, quân cầu nguyên vẹn, các loại xe có thể cơ động tốt." Tiêu đoàn trưởng bằng gật gật đầu tỏ ý hài lòng, tuy nhiên trong vòng tác chiến vùng binh dường như không vừa ý lắm, anh giật giọng. "Các cậu bố trí như thế này à? Sao không cho xe sang bờ nam?" Buốn hơi run nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. "Báo cáo Tôi đã bố trí cho anh em canh gác ở cả hai đầu cầu rồi." Phùng Minh lắc đầu. "Thế vẫn chưa đảm bảo, nếu địch nó phản kích chiếm lại cầu thì sao? Mà đã kiểm tra xem dưới các trụ cầu có mình không chưa?" Bốn hơi lúng túng. "Báo cáo, chưa ạ, mà việc này chúng tôi cũng không quen lắm, chắc phải đợi công binh lên mới làm được." Có vẻ như thấy mình căng thẳng hơi quá nên Minh dịu giọng. "Bây giờ cầu cho tất cả xe sang bên kia cầu." Lợi dụng đi hình điệu vật mà bố trí sao cho có lợi nhất, mà nhắc các anh em phải luôn sẵn sàng đấy, ai mà biết được chúng tính toán là sao. Biết là mình chưa thật linh hoạt nên bốn nhút nhặt. Tôi sẽ cho thực hiện ngay ạ. Quay sang phía tiểu đoàn trưởng bảng, Minh hỏi nhỏ. Tiểu đoàn anh có một trung đội công binh phải không? Anh đều ngay anh em lên đây và tổ chức kiểm tra, khắc phục ngay. Bàng gật đầu. Báo cáo, hiện cũng không còn đủ trung đội Nhưng vẫn còn mấy đồng chí đang ở bộ phận hậu cần, kỹ thuật của tiểu đoàn bộ, tôi sẽ điều lên ngay. Chưa đầy 10 phút sau, toán công binh đã có mặt, họ nhanh chóng đu mình xuống các trụ cầu, thật may không có quả mìn nào cả, chắc chúng không nghĩ rằng là chân thép phàn đang lại bị chọc thủng một cách nhanh chóng như thế. Trong lúc cánh công binh đang kiểm tra cầu, tiểu đoàn trưng bảng vây 4 và đại đội trưởng đại đội 8 lại gần. Các cầu này, theo kế hoạch thì quân đoàn sẽ tung tiểu đoàn 5 vào đánh cả ná, còn tiểu đoàn ta sẽ chuyển sang làm dự bị. Tuy nhiên, tớ vừa nghe thủ trưởng binh nói, hiện nay tiểu đoàn 5 còn ở Khà Sa, không biết có lên kịp không. Vì vậy, không loại trừ chuyện tiểu đoàn ta lại phải đánh tiếp, mà như thế các cậu vẫn phải đi đầu. Vì vậy, các cậu cho anh em tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi đi một chút, khi nào có lệnh là phải xuất kích ngay, rõ chưa? Bốn trả lời rõ mà miệng méo dịch, cứ từng được nghỉ ngơi một chút, đổi chuyển sang làm dự bị, ai ngờ Lo lắng, anh vội vàng quay về xe mình và cao giọng. "Các đồng chí Phạm Hải đâu?" Khi thấy Tính và Hòa nhọn dậy, anh dục. "Các cậu nấu cơm đi, nấu nhiều nhiều vào cho cả ba xe kia nữa, khi nào anh em người ta về có cái ăn ngay. Còn Đức Trinh tụ ngủ đi một lúc, có khi chút nữa ta lại phải đánh tiếp đến cả ná đấy." Trời đã gần trưa, bộ chờ trong xanh không một gợn mây. Những cơn gió hiếm mòi từ ngoài biển thổi vào Cũng không làm dịu bớt đi chút nào Cái nắng nóng đến nút người Bốn lậm bầm một mình Đúng là cái chảo răng Trong xe người nào đã vào việc ấy Còn lại một mình ngồi trên tháp pháo Bốn thành thơi ngắm dòng sông kinh dinh trước mặt Mặc dù đang là mùa khô Sông dòng sông vẫn khá đầy nước Có lẽ cũng giống như mọi con sông Quả dài đất miền trung mà anh đã từng đi qua Nước sông kinh dinh Mùa khô trong ván vắt Tuy nhiên, nhìn những dói cát bên sông, anh cũng có thể đoán ra vào mùa mưa con sông này sẽ bành trướng ra thế nào và sẽ hung dữ đến mức nào. Nhìn sông, Bốn lại nhớ đến dòng sông Ca Lộ quê anh, vào mùa khô, nước sông cũng trong xanh, bốn chày trâu dễ dàng bơi qua, thậm chí có chỗ còn lội qua được. Thế nhưng vào mùa lũ, khi nước từ Suôn dãy Tam Bảo đổ về thì dòng sông dữ dằn, có năm còn tràn bờ nhấn chìm cả những làng quê quanh đó. Thời gian trôi nhanh thật, Thế mà đã hơn 3 năm anh chưa trở lại quê hương. Bốn đứa nhìn về phía thị xã, phan rằng lúc này thật thanh bình và yên ả, những ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh trông như những chiếc hộp diêm màu trắng thấp thoáng trong những khoảng vườn cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Những hàng dừa lá rủ xuống như đang lim dim ngủ dưới nắng trưa trong vắt, thị xã yên bình quá, thế mà để đến được cái thị xã yên bình này, cái đại đội ba nhỏ bé của anh đã vảy vĩnh viễn để lại đây bốn người anh em cùng chia sẻ bảy số một thân thương. Dương Hải, Kiên, Nhàn Cát đã mãi mãi ra đi ở cái tuổi 20 đầy mộng ước. Họ sẽ không bao giờ có thể trở về trong vòng tay của người mẹ già, bao năm tựa cửa chờ mong, họ cũng không thể đi cùng các anh đến ngày chiến thắng cuối cùng, mà cũng chưa biết được để đi đến cái ngày mộng ước ấy sẽ còn bao nhiêu đồng đội của anh sẽ ngã xuống nữa đây. Và ngay cả anh nữa, đã có thể anh sẽ vài năm lại ở một nơi nào đó, nhưng tất cả những sự hy sinh ấy sẽ không vô nghĩa, ngày trân tháng nhất định sẽ đến và các anh, dấu đã nằm xuống, song các anh không bao giờ chết, các anh sẽ sống mãi trong lòng những người còn sống. Các bạn vừa nghe xong cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mũi lao thép của tác giả Nguyễn Khắc Nguyệt có sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những những tiểu thuyết về đề tài chiến tranh hay mà Thanh Bình gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.